Trương Tú Liên lần này không nói cái gì nữa hắn chân không hảo không thể uống nói, chỉ nhàn nhạt, nhạt liếc ngô kiến quốc liếc mắt một cái, liền tùy hắn đi. Hôm nay này đồ ăn, so qua năm còn phong phú, mụ mụ vất vả lạc. Nô Yên cười hì hì nói. Nàng dơ lên chén rượu, trước kính Trương Tú Liên cùng ngô kiến quốc, đầu tiên, cảm ơn mụ mụ hoài thai 10 tháng đem ta nuôi nấng đến lớn như vậy. Sau đó cũng cảm tạ ba ba giống một tòa núi lớn, cho chúng ta che mưa chắn gió. Trương Tú Liên cùng ngô kiến quốc liếc nhau. Nữ nhi ngắn ngủn hai câu lời nói, khiến cho bọn họ hốc mắt đều đỏ. Trương Tú liên miệng run lên hạ, cầm lấy chén rượu, nhìn nữ nhi cười đến xinh đẹp, tựa như khi còn nhỏ như vậy không dành thế sự khuôn mặt, trong lòng lại là cao hứng, lại là chua sót. Năm trước lúc này, nữ nhi ở trường học đọc sách, nàng ngày đó cô ý hầm một phần canh gà, đưa tới trường học đi cho nàng. Lúc ấy nữ nhi một bên uống canh, một cùng chính mình nói, nhất định hội khảo cái hảo đại học, về sau tiếp bọn họ hưởng phúc. Ai biết qua đi không bao lâu thời gian, nàng ba liền ra cái kia sự. Nàng còn nhớ rõ năm trước ăn tiết sau, nữ nhi khóc lóc đối chính mình nói không đọc, muốn đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy bất lực, trong nhà thật sự là không có tiền tặng, bên ngoài còn có cái lưu đại đầu thả ra lời nói tới, nhất định phải đem nhà bọn họ kiều kiều nộn nộn nữ nhi cưới trở về. Nàng nghĩ hải tử không đọc, đi ra ngoài trốn trốn cũng hảo. Nàng cùng ngô kiến quốc có thể đổ lưu đại đầu nhà may mắn. Nhưng bạn nhất cái kia lưu đại đầu liền dùng ra cái gì bị ổi thủ đoạn đâu. Cho dù là khổ sở chua sót, cũng chỉ có thể làm hài tử đi ra ngoài. Chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết, ở bên ngoài chưa bao giờ nói nhiều mệt nhiều vất vả, chỉ làm cho bọn họ ở nhà hảo hảo. Ai cũng không thể tưởng được, đã rơi xuống đáy cốc nhật tử, có thể tuyệt chỗ phùng sinh, hiện tại đều có thể đôi mắt chấp cũng không chấp làm một bàn lớn hảo đồ ăn cấp nữ nhi chúc mừng sinh nhật đâu. Cho nên a này ông trời vẫn là khai mắt, là chiếu cố bọn họ. Nàng quay đầu đi xoa xoa ướt át khỏe mắt, "Ngươi sinh nhật đầu, đừng nói những lời này, chúng ta là ngươi cùng Tuấn Tuấn ba mẹ, đem các ngươi đưa tới trên thế giới này, làm lại nhiều đều là hẳn là, chỉ hy vọng các ngươi về sau hảo hảo, thân thể khỏe mạnh là được." "Đúng vậy, ngươi một nhà thân thể đều khỏe mạnh, giống như bây giờ Nhật Tử, liền rất hảo." Nô Kiến Quốc cũng nói, "Hắn là gặp tội, rất rõ ràng này thân thể nếu là có vấn đề, sẽ cho người một nhà mang đến bao lớn phiền thoái. Nghĩ vậy, hắn không tự chủ được sờ chân. Đã đều hào đi lên. Nô Tuấn ngó trai ngó phải, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết sự. Phía trước trong nhà ra như vậy lại sự, ba ba mụ mụ còn có tỷ tỷ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt hắn tất cả đều biết. Chỉ là hắn không biết chính mình nên làm cái gì, chỉ có thể làm chính mình ngoan một chút càng ngoan một chút, không cho người trong nhà thêm phiền thoái. Khi đó bị đưa đến bà ngoại ra kỳ thật hắn trong lòng cũng sợ hãi, bà ngoại ra bên cạnh những cái đó tiểu hài tử nói với hắn hắn ba mẹ tỷ tỷ đều không cần hắn, mới đem hắn đưa đến bên này. Ngày đó là hắn lần đầu tiên cùng người đánh nhau, đánh xong giá sau khi trở về, hắn còn đem quần áo của mình sửa sang lại hảo, không dám để cho cứu cứu mụ mụ còn có bà ngoại bọn họ biết. Hắn không muốn làm một cái không ngoan hài tử, hắn còn tưởng chờ ba ba mụ mụ còn có tỉ tỉ trở về tiếp hắn cùng nhau về nhà. Tuy rằng cuối cùng không có về nhà, mà là tới một cái xa lạ địa phương, nhưng nơi này có ba ba mụ mụ còn muốn tỉ tỉ, là đủ rồi. Ba ba mụ mụ, tỉ tỉ, chúng ta chạm vào một chút. Nô Tuấn đứng lên, vươn chính mình trang mãi cái ly. Tiểu đại nhân bộ dáng chọc cười Nô Yên bọn họ. Nô Yên cũng rơ lên trung gian, cùng hắn chạm vào một chút. Hảo, chúng ta chạm vào một chút. Về sau A, chúng ta người một nhà sinh hoạt, khẳng định càng ngày càng tốt. Đúng vậy, sẽ càng ngày càng tốt. Trương Tú Liên gật đầu, cũng theo chân bọn họ chạm vào hạ cái ly. Phần 65 Đúng vậy, ba ba chân cũng hảo, lập tức là có thể qua đi cho người mẹ hỗ trợ. Đỡ phải mẹ ngươi suốt ngày nói ta gì sự cũng không làm. Nô Kiến Quốc cười ha hà nói. Ai nói ngươi suốt ngày gì cũng không làm. Ngươi đừng ở bọn nhỏ trước mặt nói bừa bài ta. Trương Tú Liên rỗi tay ninh một phen Nô Kiến Quốc, rồi nói. Nô Kiến Quốc rỗi tay lôi kéo nàng, đem nàng bắt lấy. Trương Tú Liên tránh vài lần không tránh ra. Ha ha ha ha, ta này không phải xem ngươi mệt mỏi, đau lòng sao. Nghĩ sớm một chút đi hỗ trợ còn không tốt. Nô Kiến Quốc thấp giọng hùng nói. Trương Tú Liên mặt đỏ. Một tay bắt lấy chén rượu, một cái tay khắc còn tưởng tránh, bọn nhỏ nhìn đâu, ngươi mau giải khai. Nô Yên chạy nhanh cùng Nô Tuấn lại chạm chạm cái ly, Tuấn Tuấn, ngươi muốn xe đặt sao? Ngươi nghỉ tỷ tỷ mang ngươi đi mua một chiếc được không? Nô Tuấn đôi mắt lượng lượng, hảo a hảo a, cảm ơn tỷ tỷ Hai hài tử quá rõ ràng, chương tú liên mặt càng đỏ hơn, nhưng này mặt đỏ phía trên, lại là sán lạn tươi cười. Vừa mới thương cảm vào lúc này tất cả đều tan thành mây khói, người một nhà trên mặt đều treo cười Đó là đối hiện tại sinh hoạt thỏa mãn, cùng với đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt chờ mong. Cầm nước xong lúc sau, Nô Tuấn từ cặp sách lấy ra một trương thiệp chúc mừng cấp Nô Yên, "Đây là ta cấp tỷ tỷ họa, tỷ tỷ sinh nhật vui sướng." Tiểu Nam Hải đáng yêu gương mặt treo ngọt tư tư cười, bởi vì tặng lễ vật còn có chút ngượng ngùng, đôi mắt cũng không dám xem Nô Yên. Nô Yên đem thiệp chúc mừng mở ra, liền nhìn đến bên trong họa một cái ăn mặc váy trắng, kỳ thật nhìn không ra trưởng gì dạng nữ hài tử. "Cảm ơn Tuấn Tuấn." Họa chính là tỷ tỷ sao. Thật là để mắt. Nàng rôi tay ôm ôm Nô Tuấn, đem Nô Tuấn cấp xấu hổ đến mặt càng đỏ hơn. Vẽ vài cái buổi tối đâu, tiểu tử này còn tính có điểm lương tâm, chúng ta không nói với hắn, hắn đều nhớ rõ ngươi sinh nhật mau tới rồi. Trương Tú Liên ở một bên nói. Nô Yên càng thêm cảm động, đêm này Trương Thiệp chúc mừng điệp Hảo sau Hảo Hảo thu hồi tới. Lúc này, Nô Kiến Quốc bưng một cái bánh kem từ trong phòng ra tới, hắn đi được chậm, bước chân còn tính vững chắc. Trương Tú Liên chạy nhanh thu hai cái mâm phóng tới phòng bếp, Nô Kiến Quốc đem cái này bánh kem phóng tới trên bàn. Bánh kem là thực bình thường bơ bánh kem, không lớn, mặt trên dùng bơ làm vài đóa đỏ thấm hoa bộ dáng, còn rất xinh đẹp. Nô Yên chỉ ở Hải Thành bánh kem cửa hàng bên ngoài xem qua loại này bánh kem, trước nay không ăn qua. Thấy Nô Kiến Quốc mang sang một cái bánh kem thời điểm, nàng kinh ngạc dương miệng. Ở nàng trong trí nhớ, Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên đều là tương đối bảo thủ người, trước kia nguyên thân ăn sinh nhật thời điểm Giống nhau là sát chỉ gà, hoặc là cấp nguyên thân nấu sau mặt, phía dưới nằm hai cái trứng trắng bao. Nay ở Tô Thành Nông Thôn, cấp hải tử ăn sinh nhật, giống nhau có chén mì trưởng thọ có một viên trứng gà, cũng đã thực hảo. Cho nên Ngô Yên không nghĩ tới, Nô Kiến Quốc cư nhiên sẽ đi mua một cái bánh kem lại đây, hơn nữa Trương Tú Liên cũng là biết đến. Phía trước đi bệnh viện thời điểm, đi ngang qua kia ra bánh kem cửa hàng, ta nhìn vài lần, liền nghĩ chờ ngươi cùng Tuấn Tuấn ăn sinh nhật thời điểm, mua bánh kem tới nếm thử. Nô Kiến Quốc xem cái này bánh kem nói. Trước kia hắn thủ công có một nhà, hai tử An sinh nhật liền mua loại này bánh kem. Lúc ấy hắn liền nghĩ tránh đến tiền, về sau Hải tử An sinh nhật cũng mua bánh kem. Nhiều năm như vậy, cuối cùng là có thể bỏ được mua. Chúng ta cũng không hiểu này đó. Người ba nói trước kia xem con nhà người ta An sinh nhật liền có bánh kem. Hiện tại chúng ta tránh chút tiền, liền nghĩ cho người mua 18 tuổi thời điểm. Ở trường học quá, liền một chén canh gà, này 19 tuổi cũng không thể hàng hồ. Trương Tú Liên nhẹ vô về Ngô Yên đầu tóc, ôn nhu nói. Kiến quốc, không phải có cái gì ngọn nến sao? Nói là quá vài tuổi sinh nhật, cắm mấy cây ngọn nến. Ngươi nhìn xem có hay không mời chín can. Cấp tiến Yên điểm thượng. Nàng chỉ huy Ngô Kiến quốc, lại đối Tuấn Tuấn nói, đi giúp ngươi tính tính. Ngô Tuấn chạy nhanh chạy tới, thành thành thật thật tính ngọn nến. Trương Tú Liên cũng đi trong phòng bếp lấy que diềm, vừa đi vừa nói thầm, này người nước ngoài cũng là quái, ăn sinh nhật điểm gì ngọn nến a Ở chúng ta này về điểm này ngọn nến nhưng, phi, nói vậy Nô Yên đứng ở kia đều nghe được nàng trụ chính mình miệng thanh âm, cái này làm cho nàng trên mặt nhịn không được dạng khai một mặt cười. Thấy Ngô Kiến Quốc cùng Nô Tuấn Hai từng cây hướng bánh kem thượng cắm cái loại này tiểu ngọn nến, nàng đi lên trước, ta cũng tới hỗ trợ đi. Đem ngọn nến điểm lúc sau, người một nhà hai mặt nhìn nhau, Trương tú liên hỏi Ngô Kiến Quốc, này ngọn nến làm gì dùng? Liên điểm. Nô Kiến Quốc gãi gãi đầu, khi đó hắn nhìn thoáng qua bánh kem liền đi rồi hắn cũng không biết châm nến làm gì à. Mua bánh kem thời điểm nhân ra cho một bao tinh tế ngọn nến, cũng chưa nói khác, hắn cũng không đầu góc, cho rằng chính là tặng đẹp. Trương Tú Liên cắn răng, chọc chọc hắn, người nói một chút người, không biết làm gì dùng, đều sẽ không hỏi một chút sao. Nhưng thật ra ngô tuấn vương tay, ta biết, ta trong ban có đồng học ăn sinh nhật, nàng mụ mụ tặng một cái bánh kem đến trong trường học, lao sư phân cho ta ăn, cái này ngọn nến là điểm dùng để hứa nguyện. Hắn ngửa đầu, lôi kéo ngô yên tay. Đem nàng kéo đến bánh kem phía trước, "Tỷ tỷ, ngươi mau nhắm mắt hướng nguyện đi." Cái kia ăn sinh nhật nữ hải tử nói, nguyện vọng là không thể nói ra, ngươi giấu ở trong lòng là được. Nguyên lai like là như vậy dùng, còn quái thú vị. Trương Tú liên cảm khái một câu, thúc dục Nô Yên hướng nguyện, "Vậy ngươi mau hướng nguyện, tưởng hứa gì hứa gì, nhiều hứa điểm, vạn nhất ông trời nghe được, cho ngươi trở thành sự thật đâu." Ngươi nhưng đánh đổ đi, đây là phong kiến mê tín, không nghĩ tới những cái đó người nước ngoài cũng làm này bộ. Nô Kiến Quốc nói một câu, Bất quá hắn chính là lẩm bẩm một chút, ngay sau đó cũng thúc giục Lô Yên, "Tiên Yên mau hứa nguyện, hình thức chúng ta cũng đi một lần." Lô Yên nghe lời gật đầu, nhìn trước mặt doanh doanh sáng lên ngọn đến, nhắm hai mắt lại. Nàng không có giống Trương Tú Liên nói như vậy, nhiều hứa điểm, mà là cho phép một cái chính mình nhất tưởng hứa nguyện vọng, nàng sợ nguyện vọng quá nhiều, ông trời nghe được phiền, cảm thấy nàng lòng tham. Hứa xong sau mở to mắt, Lô Tuấn Lôi kéo nàng thúc giục, "Tỷ tỷ, ngươi mau đem ngọn đến thổi, Hứa xong nguyện muốn thổi ngọn đến. Nô Yên túi xuống thân, cùng Nô Tuấn một đạo đem ngọn đến cấp thổi tắt. Thẳng đến thật lâu thật lâu về sau, Nô Yên đều nhớ rõ, lần đầu tiên ăn bánh kem tứ vị. Kỳ thật hương vị chẳng ra gì, bên ngoài bơ làm thành hoa đẹp, chưng thú liên cho nàng lớn nhất một đóa, hương vị thực ngọt thực nghi. Mới vừa cơm nước xong nàng, ăn một đại bàn cái này, dạ dày đều là quay cuồng, nhưng vẫn là một ngụm một ngụm toàn ăn xong đi. Nhưng ngày đó Nô Tuấn nhỏ giọng cùng nàng nói, bánh kem ăn ngon. Nô Yên đối hắn nói, về sau hắn ăn sinh nhật Nàng đều cấp mua bánh kem. Trừ bỏ Ngô Tuấn thích ở ngoài, nô kiến quốc cùng Trương Tú Liên kỳ thật đều không lớn thích, trong lòng nói thầm nhìn hoa hoè loè loẹt, loẹ, không nghĩ tới hương vị như vậy giống nhau. Ba cái đại nhân liền nhìn Ngô Tuấn một người Xài được vui vẻ tâm soán tiểu thân mình, trong lòng nhất trí cảm thấy, có thể là đại nhân cùng tiểu hài tử khẩu vị không giống nhau. Sau lại này phân bánh kem không ăn xong, bị Trương Tú Liên phóng tới tủ lạnh. Bởi vì không cái hảo cái nắp, còn xuyến vị. Cuối cùng Ngô Tuấn ăn đến cũng không muốn ăn. Trương Tú Liên liền cấp ném. Lần này đồ mới mẻ mua bánh kem, cái loại này hương vị vẫn luôn lưu tại Ngô Yên trong đầu, mặc dù sau lại nàng ăn thượng cái gọi là quý nhất bánh kem, cũng vẫn như cũ nhớ rõ lần đầu tiên ăn bánh kem hương vị. Chỉ là khi đó, nàng ngược lại là tưởng nghiệm loại này hương vị. Ăn cơm xong sau, Ngô Yên giúp đỡ thu thập một chút, đã bị Trương Tú Liên đuổi đi. Phía trước Ngô Yên cùng bọn họ nói quá, buổi chiều cùng các bằng hưu đi ra ngoài chơi. Cho nên mới giữa trưa trước tiên ở ra ăn một bữa cơm Trương Tú Liên cùng ngô kiến quốc cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nữ nhi có bằng hữu, đi ra ngoài một khối tụ cái cơm khá tốt. Tới bên này lâu như vậy, nữ nhi cũng không đi ra ngoài chơi qua, vẫn luôn nhà máy cửa hàng ra tam đầu chuyển. Vốn dĩ liền không phải hoạt bát hài tử, Trương Tú Liên thật đúng là sợ ngô yên càng ngày càng không hoạt bát. Hơn nữa cũng không thể quang nhìn chầm chầm sinh ý, giống nàng lớn như vậy hải tử, nên nhiều cùng bằng hữu đi ra ngoài đi dạo. Cho nên Trương Tú Liên cùng ngô kiến quốc lại ước gì nàng đi ra ngoài chơi. Vừa nghe nàng nói thời điểm, đó là cử hai tay hai chân tán thành. Nô Yên thay đổi một thân màu trắng tiểu váy, lại mặc vào một đôi tinh xảo nửa cùng giày xăng đan, trong tay xách theo nàng dùng để phối hợp quần áo túi xách, cùng trương tú liên bọn họ nói tái kiến, liền cao hứng hướng bên ngoài đi đến. Hiện tại nàng, muốn đi phó mặt khắc một hồi quan trọng ước. chương 70 Nô Yên còn chưa đi đến nhà máy đâu, mới ra tiểu khu cửa, bên cạnh liền ngừng chiếc xe. Nàng nhìn điều khiển vị mang theo kính dâm thẩm thanh việt. Không chờ hắn xuống xe, chính mình đem cửa xe cấp kéo ra, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Bằng không nào có như vậy xảo A Nàng trong lòng ngọt tư tư, lên xe lúc sau cho chính mình đem bao bao đặt ở trên đùi, sau đó dùng ánh mắt ý bảo thẩm thanh việt, hôm nay cho ngươi cái phục vụ ta cơ hội, giúp ta đem đai an toàn hệ thượng đi. Nàng tiểu cam dương, như là bộ thí, kỳ thật lỗ thai đã sớm hưởng thấu, nói những lời này thời điểm, thanh âm còn run lên hạ Vừa thấy chính là cố ý cố làm ra vẻ. Thẩm Thanh Việt cực thích nàng dáng vẻ này, không văn tĩnh, không tố khí, nhưng thực đáng yêu, này thuyết minh nàng ở chính mình trước mặt càng ngày càng nguyện ý làm một cái chân thật chính mình. Cảm ơn Ngô tiểu thư cho ta cái này vì ngươi phục vụ cơ hội. Thẩm Thanh Việt đem kính dâm hái xuống, tham qua thân thể, duỗi tay chuẩn bị đem đai an toàn xả lại đây. Lô Yên là linh cơ vừa động, nói xong lúc sau liền bắt đầu rối hận, cảm thấy chính mình bộ dáng này thật làm ra vẻ, nhưng nói xuất khẩu nơi nào hảo thu hồi tới. Chờ Thẩm Thanh Việt một lại đây thời điểm, Liên theo bản năng lưng thở Mắt thấy hắn mặt ly chính mình càng ngày càng gần Nàng lại nhát gan hướng phía sau rụt rụt Thẩm thanh việt khỏe môi gợi lên Đem đai an toàn cho nàng hệ hảo Gan như vậy tiểu, còn dám nói dẫn đâu Nô yên tay bắt lấy đai an toàn Thừ, không được sao Đương nhiên có thể, ngươi tưởng như thế nào khai đều được Chẳng qua, cùng loại loại này vui vừa chỉ có thể cùng ta khai Hắn tay cách không điểm điểm nô yên hệ tốt đai an toàn Nô yên nghe hiểu hắn ý tứ Không hẽ răng phản bác Nàng nhìn thẩm thanh Việt cho chính mình mang lên kính dâm, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa bị ngăn trở, cả người nháy mắt sắc bén lên. Nhưng là, thật ngầu a Cái này làm cho nàng nghĩ đến phía trước hắn 3 ở trong TV nhìn đến một bộ điện ảnh, bên trong đại ca đại, ăn mặc màu đen áo gió, màu đen tây trang, mang kính dâm thời điểm, liền đặc biệt khốc. Mà thẩm thanh Việt hiện tại cho nàng cảm giác, chính là cái dạng này. Lại không lại xoái, xem đến không tự chủ được che lại trái tim, muốn cho nó không nên nhảy đến nhanh như vậy. Như vậy cũng quá rõ ràng. Thẩm thanh Việt quay đầu, liền nhìn đến nàng hai mặt hàm xuân, đôi mắt nếu thủy bộ dáng. Bị kính dâm che khuất mắt đào hoa, hiện lên một đạo ý cười. Hắn đặt ở phía trước một cái hộp lấy lại đây, đối ngô yên ngoắc ngoắc tay, lại đây một chút. Ngô yên biệt biệt nữ nữ quá khứ, đôi mắt dừng ở cái kia hộp thượng, lại phải cho ta tặng đồ lạc. Ngươi như thế nào luôn cho ta đưa này được kia? Ta cũng không biết nên đưa ngươi cái gì. Ta đưa ngươi là ta vui. Lại không phải đồ ngươi cho ta đưa cái gì?" Thẩm Thanh Việt nhàn nhạt nói, lại nhìn chằm chằm nàng, ngươi nhắm mắt lại, làm ngươi mở ngươi lại mở. Ngô Yên Nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mí mắt bay nhanh động. "Cái gì a? Như vậy thần bí sao? Ta đây nhắm lại nga, ngươi nhanh lên." Nàng thanh nhễm lại cười lại mềm, vẫn luôn ở cùng Thẩm Thanh Việt làm lũng dưng như. Thẩm Thanh Việt đem hộp mở ra, tấm mắt rừng ở nàng đắc đi đắc đi phấn nộn cái miệng nhỏ thượng, trên mặt tươi cười tăng lớn. Hắn đem hộp bên trong đồ vật lấy ra tới, sau đó nhẹ nhàng cho nàng mang lên. Mặt nàng quá nhỏ, đại đại kính dâm đều che khuất nàng non nửa khuôn mặt, cặp kia xinh đẹp ánh mắt cũng bị che khuất. Nhưng kia phấn nộn môi nhi liền càng rõ ràng, Thẩm Thanh Việt đỡ kính dâm ngón tay đi xuống, trong lúc lơ đãng ở môi nàng cọ qua, sau đó thu hồi tới. Môi bị đụng vào cảm giác quá rõ ràng, nô Yên tiểu môi nhấp, trên mặt bay lên một mặt hồng, nàng cảm thấy Thẩm Thanh Việt gần nhất càng ngày càng yêu động tay động chân. "Hảo, có thể mở to mắt" Thẩm thanh Việt thấp giọng nói. Nô Yên mở to mắt, trước mắt bị kính dâm chống đỡ, thấy thẩm thanh Việt, hắn mặt đều là hôi hôi. Kỳ thật kính dâm mang ở trên mặt nàng thời điểm, nàng liền đoán được là kính dâm. Chỉ là phía trước trước nay không mang quá, không biết mang kính dâm là cái gì cảm giác, lúc này xem như thỏa mãn. Nàng dôi tay đem kính dâm hái xuống, cao hứng cầm trong tay thưởng thức, như thế nào cho ta cũng mua một cái. Ta ngày thường lại không dùng được. Nói là nói như vậy, nhưng thích là thật thích, cầm trong tay thưởng thức một chút lại mang nơi nơi nhìn xem, giống đạt được cái gì hảo ngoạn món đồ chơi dường như. Thẩm Thanh Việt khởi động xe, biến nói, ta cũng có, nhà của chúng ta yên yên đương nhiên cũng đến có. Nội yên cho chính mình mang lên kính râm, nhìn ven đường sau này chạy như bay thụ, hắn nói chuyển tới nàng lỗ thai, làm nàng nhịn không được cười đến lộ ra đáng yêu hầm răng. Thật vui vẻ, hiện tại nàng cùng thẩm ca giống nhau khốc Cái kia hoa cỏ gieo trồng căn cứ, ở Hải Thành tính tương đối nổi danh, mỗi tháng đều có rất nhiều Hải Thành người qua đi du ngoạn kia quanh thân đều phát triển đến rất có quy mô, chuyên môn có tiếp đại dù khách chơi. Phần 66 thẩm thanh Việt bọn họ chính là định rồi trong đó một nhà. Cái này gieo trồng căn cứ không tính xa, khai ra thành nội, lại theo lộ đi xuống khai 30 phút xe liền đến, tổng cộng lộ chỉnh đến 1 giờ tả hữu. Nội yên tới nơi này lâu như vậy, ngày xem như nàng lần đầu tiên đứng đắn đi ra ngoài chơi. Cho nên dọc theo đường đi đều thực hưng phấn, lời nói cũng so ngày thường nhiều không ít. Bởi vì được cái tính dâm, Nàng lại nhịn không được đối với kính chiếu hậu chiếu, học điện ảnh những cái đó mang theo kính dâm nam nhân, bản một khuôn mặt, làm ra khóc khốc bộ ráng tới. thẩm thanh Việt một bên lái xe một bên chú ý nàng, thấy nàng cô y đem cửa sổ xe riêu hạ tới, đối với bên ngoài kính chiếu hậu chiếu, thường thường đô cái miệng còn có đem kính dâm treo ở chóc mùi thượng liền thẳng nhạc ra. Nội yên tự nhiên là nghe được hắn tiếng cười, quay đầu lại xấu hổ nói, ngươi có thể hay không cảm thấy ta như vậy, quá không kiến thức. Có một ít đồ vật ở thẩm thanh Việt đó là thực thường thấy, bởi vì giai tầng không giống nhau sao. Nhưng đặt ở ngô yên này liền thuộc về chưa bao giờ tiếp xúc quá, tỉ như xe, tỉ như kính dâm, tỉ như cơm tây. Nàng cung thẩm thanh Việt kiến thức là không giống nhau, đây là bọn họ giai tầng chú định. Ở thẩm thanh Việt xem ra thực bình thường đồ vật, ở ngô yên đây là thấy cũng chưa gặp qua. Nàng còn ở nỗ lực học tập hiểu biết thế giới này, có thể đạt tới đến thẩm thanh Việt đồng dạng trình độ, nàng cảm thấy khả năng còn cần nỗ lực rất nhiều năm. Liên tỉ như thẩm thanh Việt đưa kia chỉ bút máy, nàng chỉ đoán được hẳn là còn rất quý. Nhưng nhà máy tân đưa tới cái kia tiểu cô nương nhìn thấy bút máy sau, trực tiếp kinh hô nói đây là nước ngoài một con bút máy, đặc biệt khó mua. Chuyện này kỳ thật ở trong lòng nàng có tạo thành như vậy một chút áp lực. Nàng đương nhiên biết thẩm thanh Việt không phải cố ý cho nàng áp lực, chỉ là hắn cảm thấy đây là thực tốt bút máy, cho nên mua tới đưa cho chính mình, đây là hắn đối chính mình một phần tâm ý. Húng chi, hắn là ở theo đuổi chính mình. Nàng không nghĩ tới ở thẩm thanh Việt trước mặt che giấu chính mình, nếu nàng ngụy trang nói, là có thể ngụy trang đến xuống dưới, rốt cuộc đời trước học như vậy nhiều kỹ năng, nhưng này đối thẩm thanh Việt tới nói đúng không công bằng. Bởi vậy, ở xác định chính mình tâm ý sau, cũng nhận thấy được thẩm thanh Việt đối chính mình dung tung lúc sau, nàng liền càng thêm bông ra chính mình. Nàng muốn thử xem, thẩm thanh Việt có phải hay không có thể bao dung chân chính nàng. Ân thẩm thanh Việt trầm ngâm một chút, mắt thấy đến ngô yên biểu tình dần dần hạ xuống. Hắn chạy nhanh dối tay bắn hạ nàng cái chán, nếu bởi vì một bộ kính dâm mà cao hứng đã kêu không kiến thức nói. Ta đây lúc trước mua xe trở về thời điểm, ở vùng ngoại ô đua xe tiêu cả đêm, có phải hay không cũng là không kiến thức. A nàng cho rằng thẩm thanh Việt là tuyệt đối sẽ không bởi vì này đó ngoại vật mà cao hứng, rốt cuộc đây đều là hắn tùy tay là có thể có được. Thẩm thanh Việt nhìn nàng một cái, khẳng định gật đầu, kêu đương nhiên, ta cũng không phải vừa sinh ra là có thể tiếp xúc đến này đó. Khi còn nhỏ ta cũng sẽ bởi vì ăn đến một viên đường mà cao hứng nửa ngày, cũng sẽ bởi vì thân thích đưa tới một viên cầu mà cao hứng vài thiên, còn sẽ bắt được tiểu đồng bọn trước mặt khoe ra, đây cũng là không kiến thức sao? Giống mấy thứ này, đối chúng ta tới nói, kỳ thật chỉ là tiện lợi mà thôi. Xe là bởi vì đi ra ngoài phương tiện mới mua, kính dâm là bởi vì ánh nắng quá sáng, mang lên đi đôi mắt sẽ thoải mái, chúng nó cùng bình thường quần áo, quần, dù, mũ không có gì khác nhau. Khác nhau nhiều lắm liền ở chỗ Chúng nó tạm thời còn không phải mọi người đều có thể có được đồ vật mà thôi. Nhưng chưa tiếp xúc quá người, quá nhiều quá nhiều. Nếu gần là bởi vì, ngươi không tiếp xúc quá kính dâm, ta liền cảm thấy ngươi không kiến thức nói, kia chỉ có thể thuyết minh, con người của ta tư tưởng là có vấn đề, là cao cao tại thượng hay hỏi. Một người không có khả năng sở hữu đồ vật đều hiểu biết, đều rõ ràng. Nếu có như vậy một người nói, ta đây chỉ có thể nói, người này chỉ sợ là chúa sáng thế. Nội yên trong tay bắt lấy kính dâm. Nghe xong hắn này một phen lời nói lúc sau, thật sâu hít một hơi, người nói rất đúng. Không tiếp xúc quá này đó, biểu hiện ra hưng thú là thực bình thường. Hướng không có kiến thức mặt trên rán, kia xác thật là tư tưởng hẹp hòi biểu hiện. Một người cũng không phải sinh ra đã có sắn liền cái gì đều hiểu, cái gì đều hiểu biết. Cũng là ở dần dần sau khi lớn lên, chậm rãi hiểu biết. Tuy nhiên, theo ý ta tới, mấy thứ này đều so bất quá làm người vui vẻ quan trọng. Nếu bởi vì này đó, ta cho người mang đến áp lực. Hy vọng ngươi có thể thản nhiên nói cho ta. thẩm thanh Việt chậm rãi dừng lại xe, nghiêng đi thân thể, nhìn chăm chú ngô yên đôi mắt nghiêm túc nói. Ta trước nay không nghĩ tới ở ngươi trước mặt che giấu cái gì, bởi vì ta cũng không tưởng ngụy trang thành một người khác tới cùng ngươi tiếp xúc. Gia đình của ta, sự nghiệp của ta là đã chú định. Nhưng ta thể sự nghiệp của ta cùng gia đình của ta quan hệ cũng không lớn, phụ thân ta bọn họ cũng quản không đến ta. Nói như thế nào đâu, ta hy vọng ngươi đem ta trở thành một cái bình thường nam nhân một cái bình thường nam nhân ở nghiêm túc theo đuổi một vị thực thích nữ nhân, chỉ thế mà thôi. Hắn thanh âm trầm thấp mất tiếng, kính dâm bị hắn hái được xuống dưới, Nô Yên có thể rõ ràng nhìn đến hắn xinh đẹp mắt đào hoa bên trong thành khẩn. Hắn ý tưởng cùng ý nghĩ của chính mình là giống nhau, cái này làm cho Ngô Yên lại một lần không thể ức chế vì hắn trái tim kinh hoàng. Nàng rũ xuống đôi mắt, như là hạ rất lớn quyết tâm, lại nâng lên đôi mắt, nhìn chăm chú thẩm thanh việt thiện sắc đôi mắt, mở miệng hỏi, "Ngươi biết hôm nay là ngày mấy sao?" "Là cái gì?" Thẩm Thanh Việt chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng. Nàng mị nhi mắt nhẹ nhàng cong, hàm chứa vô tận ý cười, "Hôm nay là ta sinh nhật, ăn bánh sinh nhật thời điểm, ta mẹ làm ta nhiều hứa mấy cái nguyện vọng, nói nhiều hứa mấy cái nói, ông trời nghe được, sẽ giúp ta thực hiện. Nhưng ta chỉ cho phép một cái, chính là hiện tại, ta tưởng lại nói một cái." Nàng dừng lại, có chút khẩn trương liếm liếm môi, đồng tử hơi hơi co rút lại, tay nhỏ gắt gao nắm thành nắm tay, như là tự cấp chính mình cổ vũ dường như. Thẩm Thanh Việt có một loại dự cảm. Loại này dự cảm làm hắn đầu có chút phát khẩn, tinh xảo hầu kết bất an trên giới di động hạ, ngốc Lăng Lăng nhìn ngồi ở trên ghế phụ tiểu cô nương, hắn nghe được chính mình ngây ngốc hỏi một câu, "Cái, cái gì?" "Hy vọng ta cùng Thẩm Thanh Việt vĩnh viên ở bên nhau." Nàng nhanh chóng nói xong, mặt từ gò má vẫn luôn hồng tới rồi cổ, cả người giống thiêu nhiệt tắm nước giống nhau, đều mau toát ra khi tới. Nàng không dám nhìn Thẩm Thanh Việt, trong mắt bất an chuyển động, nàng thậm chí tưởng độ mặt, từ trên xe nhảy xuống đi. Nàng chưa bao giờ biết Chính mình cư nhiên sẽ to gan như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên nói ra lời này tới đâu. Nhưng nói xong lúc sau, nàng lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng trái tim lại cao cao rất theo. Bởi vì nàng phát hiện, thùng xe nội không có thanh âm, thức an tĩnh, an tĩnh đến nàng đều có thể nghe được chính mình mau đảo lạn lồng ngực tiếng tim đập Nàng nộn nộn tay nhỏ bóp màu trắng làn váy, mau đem kia một tiểu khối cấp trào phá, đều nhăn thành một đoàn. Nhưng thẩm thanh Việt không nói gì, nàng cảm thấy phản phất qua một đời kỷ, hắn đều không có nói chuyện. Soe ngừng ở ven đường thượng, bên cạnh khai qua đi một chiếc bên ngoài bò đầy cho bụi xe tuyến, lại có một vị đồng hương khu xe bò thét to mà qua. Nô Yên trên mặt đỏ tươi, theo thời gian dần dần biến mất, nàng cắn môi dưới, lặng lẽ nâng lên đôi mắt muốn nhìn một chút hắn. Còn chưa nâng lên tới, nàng đôi mắt đã bị một trương đại trưởng cấp che đậy, cái này đại trưởng lòng bàn tay gấp rầm rề, cái ở nàng mí mắt thượng, lộ ra ở mức hơi thở. Hắn thực khẩn trương, khẩn trương tới tay tâm đều ra mồ hôi, đây là Ngô Yên nghĩ đến nhưng vì cái gì muốn chống đỡ hai mắt của mình đâu. Nàng bất an sau này ngưỡng, xương bả vai đỉnh cửa sổ xe. Trước mắt cái gì cũng nhìn không tới thời điểm, thính lực liền ngoại mất cảm, nàng nghe được đai an toàn cởi bỏ thanh âm, nhưng không phải an toàn của nàng mang. Nàng cũng nghe đến vật liệu may mặc cọ sắt thành nhưng cái tay kia vẫn như cũ vững vàng chống đỡ nàng đôi mắt. Cái này làm cho nàng càng thêm thần trương, lông mi run rẩy, giống con bướm vây cánh giống nhau, quét thẩm thanh việt lòng bàn tay vẫn luôn quét tới rồi hắn đầu quả tim thượng. Thẩm, Thẩm ca. Nàng thanh âm đánh run, cực kỳ giống bị nhốt ở lồng sắt đáng thương vô cùng anh điểu, tiểu môi nhi khẽ nhếch, có thể nhìn đến bên trong tiểu mà trắng tinh hầm răng. Nàng gương mặt từ hồng nhạt chuyển thâm, giống chín thủy mật đảo giống nhau, tản ra thương ngọt mê người hương vị. Nàng nhận thấy được Thẩm Thanh Việt đến gần rồi nàng, nàng bả vai sau này xúc, lại tránh cũng không thể tránh. Ông trời không nghe được, Thẩm ca nghe được. Thẩm Thanh Việt khàn khàn thanh âm ở nàng trước mặt vang lên. Nô Yên nhẹ nhàng thở ra, cúi cúi đầu, ngươi che lại ta đôi mắt làm gì? Bởi vì ngươi chiêu ta. Cái gì? Giây tiếp theo, nàng thủy mật đào dường như mặt bị một đạo run rẩy ấm áp dán lên, không thỏa mãn dường như, này nói ấm áp lại dần dần hạ di, dán ở nàng bên ngôi. Nô Yên cả người đáng thương xúc đang ngồi ghế bên cạnh, cái nàng đôi mắt tay thu trở về, Nô Yên rơi vào đến một mảnh thiện sắc cực hạn ôn nhu bên trong, xoáy nước giống nhau, đem nàng hướng ngược sâu kéo tún. Nàng nghe được chính mình tim đập So ra tốc nhịp chống còn muốn vang dội Chương 71 Diễm tỷ buổi sáng liền đi theo sở tân học ngồi trên bọn họ công ty an bài xe, là cái loại này lao xe tuyến, cố ý đi thuê tới. Phía trước diễm tỷ cũng không biết nguyên lai loại này xe còn có thể thuê tới dùng, đặc biệt là nhìn đến sở tân học bọn họ công ty cư nhiên thuê 5 chiếc, làm công ty người mang theo hải tử đối tượng đều đi ra ngoài trời khi. Nàng không khỏi cảm khái một câu, thật tài đại khí thô, hơn nữa tỏ vẻ chính mình thực hâm mộ. Sở Tân Học mang theo nàng ngồi ở phía trước, ngươi ngồi rửa cửa sổ vị trí, đợi lát nữa đem cửa sổ mở ra thoải mái một ít. Trong tay hắn còn cầm một fan cây quạt, chính mình một đầu hãn, cây quạt lại đối với diễm tỉ. Mặt sau chỗ ngồi có vài vị công ty công nhân, nhìn đến Sở Tân Học như vậy một bên hướng diễm tỷ trên người nhìn một bên ồn nào Sở trợ lý, ngươi này tình huống như thế nào a Chúng ta này một xe nhưng đều nói tốt là không có đối tượng chuyên trúc xe, ngươi này thuộc về phạm quy A, đến đi số 2 xe mới được Sở Tân Học đem trong tay túi đưa cho Diễm tỷ, mặt đỏ, "Ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa, bên trong có ăn có uống cũng có trái cây, ngươi nếm thử đi." Dứt lời, hắn quay đầu lại cười tủng tìm đối kia mấy cái ồn ào nói, "Như vậy a? Kia đợi lát nữa ta dứt khoát lại phân phần, nam nhân một chiếc xe, nữ nhân một chiếc xe được chưa? Ta xem các ngươi làm một chút đều không nghĩ tìm đối tượng đi." Kia mấy cái ồn ào nhìn phía trước mấy cái mặt đỏ nữ đồng sự, chốc thủng tâm tư, chạy nhanh xin tha, "Hắc, hắc như vậy sao được đâu." Chúng ta nam đồng sự chính là muốn chiếu cố nữ đồng sự. Sở trợ lý đây là chiếu cố hắn bằng hưu, đại gia cũng không nên suy nghĩ vớ vẩn. Sở tân học hừ nhẹ một tiếng, ngồi ở diễm tỉ bên cạnh, bởi vì cùng nàng ai thật sự gần, chân đều dán ở cùng nhau, cái này làm cho có chút không được tự nhiên. Bọn họ chính là làm bậy đẳng, không có gì ác ý, ngươi không cần để ý. Sở tân học thấp giọng giải thích nói, diễm tỷ quay mặt đi, đối với hắn trọn mi, không có việc gì. Nói hai câu lời nói cũng sẽ không thiếu ta hai khối thịt." Sở Tân học nhẹ nhàng thở ra, "Ấn cần đem cái kia túi lấy lại đây, sau đó từ bên trong lấy ra một hộp quả nho đưa cho Diễm tỷ, "Đây là ta buổi sáng tẩy quá, đều sạch sẽ, nhanh ăn đi." Diễm tỷ vươn thon dài ngón tay, đem này hộp tiếp nhận đi, nhìn mặt trên còn tàn lưu một chút với nước, ánh mắt nhu hòa hạ, "Ngươi này cũng quá cẩn thận đi. Ta là nương tiểu yên quan tới, ngươi cũng không cần cố ý chiếu cô ta." Nàng thấp giọng nói, âm có chút nụ Sở Tân Học hôm nay cho chính mình đeo phó mắt kính, này sẽ rũi tay đẩy một chút, chúng ta đều là bằng hữu, đừng nói loại này cố ý chiếu cố nói. Diễm Thỉ đôi mắt câu lấy, quay đầu đi lướt hắn, "Bằng hưu. "Ân hử." Sở Tân Học tâm nhảy dựng, lại đẩy hạ mắt kính. Diễm Thỉ lôi kéo đồ diễm lệ son môi khỏe môi, mở ra hộp, đem một viên màu tím quả nho nhét vào trong miệng, một ngụm cắn đi xuống, ta rất ít cùng nam nhân làm bằng hưu. Sở Tân Học ngồi ở kia, cứng đờ nhìn nàng diễm lệ môi đỏ rầm một chút nuốt một ngụm nước miếng. Này ngơ ngốc bộ dáng, xem đến Diễm tỷ nở nụ cười, nàng lại cầm lấy một viên quả nho, đưa tới Sở Tân Học bên miệng, "Ăn sao?" Lạnh lạnh quả nho dán miệng mình, mấu chốt nhất sự Diễm tỷ kia như có như không ánh mắt, xôn xao Sở Tân Học kia trái tim. Hắn lỗ hai căn hường hồng, đang muốn cắn nảy viên quả nho thời điểm, bên cạnh đột nhiên thăm lại đây nửa cái thân mình. Một nữ nhân tinh tế thanh âm vang lên, "Sở trợ lý, nơi nơi này có cái gì ăn nha? Ta cũng mang theo điểm" Cùng ngươi đổi đi. Sở Tân Học quay đầu, là công ty mới vừa chiêu tiến vào trước này lớn lên thực tú khí một vị tiểu cô nương, gọi là gì Tuệ Văn, công ty vài vị nam đồng chí đều nhìn chầm chầm đâu. Hành A, muốn ăn trái cây sao? Ta còn mang theo quả táo lên này đó. Diễm Thị đem quả nho thu hồi đi, rũ xuống đôi mắt nhìn này một hộp quả nho, chỉ nghe nữ nhân này nói, có thể đổi quả nho sao? Ta mang theo quả vải, có thể cấp vị này tỉ tỉ ăn. Diễm Thị khỏe môi câu lấy. Chú ý tới sở tân học quay đầu có chút khó xử bộ dáng, nàng hào phóng dơ tay đem quả nho đưa cho sở tân học. Không có việc gì, ta cũng không thế nào thích ăn quả nho, vừa lúc đổi điểm quả vải nếm thử. Nữ nhân kia cười đến mạch văn cực kỳ, nghe nàng nói như vậy thời điểm, cao hứng khép lại đôi tay, cảm ơn tỷ tỷ cũng cảm ơn sở trợ lý. Sở tân học xua tay, đem hộp tiếp nhận đi, sau đó đưa cho cái kia trước này, không có việc gì, nếu nàng không thích ăn, vậy ngươi liền nhiều cho ta một ít quả vải. tỷ Ta cũng không biết ngươi không yêu ăn quả nho lần sau ta cho ngươi chuẩn bị mà khác. Hắn quay đầu đi, dùng không lớn không nhỏ thành âm nói. Diễm tỉ môi đỏ câu đến càng thêm thầm, khỏe môi có một đạo tiểu hoa hoa, nàng rối tay đem rơi xuống đầu tóc liêu đến như sau. Hành, quả vải ta còn rất thích ăn, còn có dưa hà mì cùng nho loại này tím quả nho không phải quá thích đâu. Hảo, không thành vấn đề, lần sau qua đi xem ngươi liền cho ngươi mang. Sở tân học gật đầu. Diễm tỷ chú ý tới hắn nói chính là xem ngươi, mà không phải các ngươi. Buổi chiều Diễm tỷ ngồi ở trong viện một viên dưới tầng tây, hôm nay thời tiết không tính quá nhiệt. Nhìn thấy Ngô Yên trên đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu xinh đẹp đan bằng cỏ ngũ, ăn mặc một cái váy trắng, xinh xinh đẹp đẹp tiến vào thời điểm, nàng vẫy tay, hô: "Các ngươi như thế nào như vậy vãn? ăn cơm sao? Không ăn cơm làm chủ tiệm lại cho các ngươi làm một bàn." Nô Yên đi đến Diễm tỷ bên cạnh một chương trên ghế ngồi xuống, trên mặt bạch lộ ra hồng. Phần đô đô, rất là đáng yêu. Phần 67 Theo ở phía sau tiến vào chính là Thẩm Thanh Việt, trên cổ chính treo một cái camera, tiến vào lúc sau đôi mắt liền thẳng lăng lăng dừng ở ngô yên trên người, ánh mắt kia quang, diễm tỷ cũng chưa mắt thấy. Ăn quả vải sao? Nàng đem đặt ở bên cạnh bàn nhỏ thượng một túi quả vải lấy lại đây, đưa cho ngô yên. Bên này có quả vải bán sao? Ngô yên tiếp nhận đi, lột một viên nhét vào trong miệng. Một bên quay hàm bao vây lấy quả vải. Giống chỉ hamster nhỏ dường như Không chờ diễm tỷ nói đi Thẩm thanh Việt liền ngồi tới rồi ngô yên bên người Này đại trời nóng cũng không chê nhiệt Dính xích sao Làm cho nàng mặt Thẩm thanh Việt trực tiếp đem đầu gác qua ngô yên kia tiểu tế trên vai Kia trương tuấn tiếu khuôn mặt dường như không có việc gì thật sự Giống một khối dính người đường Cho ta cũng tới một viên Diễm tỷ chấp chấp mắt Bắt đầu tiêu hóa tình huống hiện tại Nàng lại lần nữa cảm thấy Chính mình có lẽ không nên ngốc tại nơi này Ngô yên mặt đỏ diễm diễm Trắng non tay đẩy ra một viên quả vải dơ lên đưa tới thẩm thanh Việt bên miệng thẩm thanh Việt há mồm cắn đi xuống dùng mặt cỏ cỏ ngô yên lỗ thai nhỏ giọng nói thật ngọn Ngươi không phải tìm sở trợ lý có việc sao Ngươi đi mau lạc nô yên dỗ tay đẩy hắn đầu lỗ thai đều đỏ đôi mắt cũng không dám hướng Diễm tỷ này xem cũng may thẩm thanh Việt cũng không nhiều lời gì ăn xong này viên quả vải đứng lên cấp nô yên đem mũ khấu hảo đợi l nữa ta lập tức liền trở về đợi lát nữa cho ngườiụ ảnh Đám người đi rồi, Nô Yên mới nhẹ nhàng thở ra. Người này thật là, mới vừa xác định quan hệ, liền dính người đến lợi hại. Nàng lại lột một viên quả vải, nhét vào trong miệng thời điểm đột nhiên cụ lên, trận tròn mắt nhìn về phía đối diện Diễm Tỷ, ăn cũng không phải không ăn cũng không phải. Diễm Tỷ cười cười, phi thường ôn nhu nói, An từ từ, không ai cùng người đoạn. Nô Yên một ngụm cắn đi xuống, căng ra đầu cấp ăn xong rồi, mới vừa đem bên trong hạch cấp phương ra, liền nghe được Diễm Tỷ kêu ôn nhu thanh âm lần thứ hai văng lên. Các ngươi đây là tới trên đường liền thành. Nô Yên đem mũ hái xuống, đặt ở bên cạnh, lại cầm viên quả vải, chậm rãi lột ra, đúng vậy. Chính là tay có điểm run, một viên quả vải ra lột đến rơi rớt tan tác, xấu hoác. Còn không có uy đến trong miệng đâu, trên tay tất cả đều là quả vải chất lỏng. Diễm tỉ tầm mắt dừng ở trên tay nàng, ngươi khẩn trương cái gì? Ta liền tùy tiện hỏi một chút, dù sao thẩm ca người không tồi, ở bên nhau đối với ngươi hảo là được. Nô Yên kia một tay quả vải nước nghiêm đáp, đáp. Nghe xong Diễm Tỷ nói, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngượng ngùng cười cười, ta sợ ngươi cảm thấy ở bên nhau quá nhanh, rốt cuộc phía trước. Sách, ngươi thật đúng là nghe ta a Ta chính là một chút kiến nghị, cảm tình việc này, các ngươi nếu là thật tiêu đến tuổi khô lửa bút, chết sống muốn ở bên nhau, người thân cha mẹ đều ngăn không được, càng đừng nói là ta. Diễm Tỷ vây vây tay, ngồi đến không thoải mái, kiểu cái chân bắt chéo, nàng mấy ngày xuyên điều váy ngắn, thon dài chân dài ở ngô yên trước mặt lắc qua lắc lại. Nàng rôi tay méo một phen Ngô Yên khuôn mặt nhỏ, bất quá đâu, ngươi cũng quá ngon đi. Nếu là làm thẩm ca biết ta tại đây trung gian cùng ngươi nói những lời này đó, ta phỏng trừng hắn đến hận chết ta, ngươi nhưng không cần nói cho hắn. Nói cho ai? Sở tân học từ sân bên ngoài đi vào tới, mặt sau đi theo thẩm thanh Việt. Diễm tỷ đối Ngô Yên chấp trước mắt. Ngô Yên ngầm hiểu, đem trong tay lột đến lung tung rối loạn quả vải một ném, trên tay dính dính, thực không thoải mái, không có gì, thương lượng nhà máy sự. Thẩm thanh Việt đi đến nàng bên cạnh, thấy nàng trên tay dơ hề hề, liền từ trong túi lấy ra một khối khăn tay tới, đợi lát nữa ta cho ngươi lột. Ngô Yên đem khăn tay đẩy ra, ta đi tẩy bắt tay là được, sở trợ lý, mặt sau có thủy đi. Sở tân học chạy nhanh nói, có, ta mang ngươi qua đi. Không cần, ta cùng nàng một khối đi. Thẩm thanh Việt lôi kéo ngô Yên cánh tay, túi lầu nhìn nàng sơn mặt. Diễm tỉ xả một phen sở tân học, liền ở hậu viện, hỏi hạ trong viện tím là được, các nàng ở phía sau rửa dao đâu. Lô Yên bị Thẩm Thanh Việt hướng hậu viện đi, Sở Tân Học nhìn bọn họ giao nắm tay, ngơ ngác hỏi: "Ta lão bản đuổi tới người lạ?" "Đúng vậy, ngươi nhưng đừng hướng bên cảnh thấu, bằng không ngươi năm mặt tiền thưởng đều đến khấu rớt." Diễm thị báo cho một câu, tiểu tử này ngốc nghếch. Trên đường thời điểm, Thẩm Thanh Việt đã cùng Lô Yên nói qua, bên này người trên da kỳ thật chính là bình thường nông gia. Chỉ là cuối thập niên 80 thời điểm, Hải Thanh ở bên này kiến cái hoa cỏ trại chăn lui, chuyên môn vì này sau thành thị xây dựng cung cấp hoa cỏ cây cối. Phát triển nhiều năm như vậy, dần dần hải thành người thành phố ngày thường tiết ngày nghỉ, liền sẽ đến bên này đi dạo, nhìn xem hoa, mua mua hoa gì đó. Nơi này rời thành có một đoạn đường, không chơi đủ người giữa chưa liền ở bên cạnh nông gia ăn cơm trưa, trả tiền cái loại này. Sau lại chậm rãi phát triển lên, bên này thượng nông gian nếm tới rồi ngon ngọt, liền dứt khoát chỉnh đại điểm quy mô, giữ một ít cá tôm gà vịt, làm cái gì nông gia đồ ăn, chuyên môn tránh này đó tới chơi người tiền. Thầm thanh Việt là đáp ứng rồi bắt lấy hạng mục liền mang công ty người ra tới chơi, nhưng hải thành bên trong, trừ bỏ thượng công viên, đó chính là leo núi, cảnh điểm cũng đều xem qua, lại đi chơi cũng không thú vị. Chọn tới tuyển đi, hỏi vài sóng ý kiến, cuối cùng liền gõ định rồi nơi này. Có hoa có thủ có sơn có thủy, cơm trưa bữa tối đều ở định nông ra giải quyết, mọi người đều vui tới này thả lỏng thả lỏng. Hiện tại bọn họ ngốc chính là bên này thượng quy mô lớn nhất cũng là tốt nhất nông ra sân. Thẩm Thanh Việt mang theo nàng xuyên qua trung gian nhà chính, đi vào hậu viện, liền nhìn đến này mặt sau cư nhiên có một cái rất lớn hồ nước, bên cạnh còn đắp lều, Nô Yên nhìn đến có người ở lều câu cá đâu. Hồ nước còn dưỡng vương Liên rất lớn từng mảnh, mặt trên cư nhiên còn có thuyền nhỏ, cũng có vịt ở bên trong bơi qua bơi lại. Nô Yên không khỏi hoan hô một tiếng, ở Thẩm Thanh Việt nhìn qua thời điểm, nhỏ giọng nói, nơi này làm cho con rất xinh đẹp, thực thích hợp tới chơi. Thẩm Thanh Việt tay rời xuống. Trực tiếp lôi kéo tay nàng trưởng nhau dính dính túm, nô yên xả hạ, giờ đâu? Đợi lát nữa cùng nhau giặt sạch là được, muốn ngồi thuyền sao? Đợi lát nữa ta đi hỏi rời thuyền có thể thượng nhân không? Thẩm thanh Việt nhìn thoáng qua kia con thuyền, vẫn là ô đồng thuyền đâu, có đỉnh, phơi không yên yên. Ai nha, ta liền khen một câu, này đại trời nóng ngồi thuyền nhiệt không nhật à, đợi lát nữa không phải muốn đi kia đầu xem hoa sao? Không ngồi thuyền. Nô yên chạy nhanh túm hắn. Sợ một buông tay hắn liền chạy tới hỏi nhân ra kia thuyền có thể hay không ngồi người. Thẩm thanh Việt ngấm lại cũng là, kia thuyền ở Thái Dương phía dưới nướng một ngày, bên trong khẳng định nhiệt, vẫn là đừng làm cho yên yên đi lên, xinh đẹp hoa cùng nhà hắn yên yên càng xứng một ít. Hậu viện bên trái có mấy cái thím ngồi ở kia, chính thăm đầu hướng bên này xem, thường thường còn trâu đầu ghé thai. Nội yên tưởng bắt tay rút ra, kết quả bị thẩm thanh Việt chảo đến gắt gao đến hướng kia đầu đi. Thím, nơi nào có thủy có thể rửa tay. Thầm thanh Việt hỏi đằng trước cái kia. Kia thím cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, hướng bên cạnh khai cái môn trong phòng chỉ chỉ, nơi này liền có, muốn rửa tay liền vào đi thôi. Vào cửa bên trong, nội yên còn có thể nghe được bên ngoài những cái đó thím tiếng cười còn có nói chuyện thanh. Thật đăng đối, nam đẹp nữ cũng đẹp, sứng vô cùng. Ta ở trong TV cũng chưa gặp qua như vậy đăng đối, còn lôi kéo tay đâu. Người trẻ tuổi cảm tình hảo, lôi kéo tay làm sao vậy? Cùng chúng ta khi đó nhưng không giống nhau. Đi một khối đều có thể nói người làm loạn nam nữ quan hệ, hiện tại đề sướng cái gì luyến ái tự do, hôn nhân tự do đâu. Thẩm Thanh Việt đem vòi nước mở ra, bắt lấy Nô Yên một đôi tay nhỏ rôi đến dưới nước mặt, tinh tế xoa, còn nâng lên tới đặt ở trước mắt cẩn thận kiểm tra, móng tay phùng có hay không quả vải ra toái. Nang tay lại mềm, thịt hô hô không xương cốt dường như, Thẩm Thanh Việt trộm trong tay đặt ở dưới nước chậm rãi xoa nhẹ vài biến. Nô Yên không bắt tay cứ về, thấy hắn một hồi xoa bóp chính mình ngón tay. Một hồi lại điểm một chút trên tay nàng hoa hoa, khắc sâu hoài nghi, hắn là ở chiếm chính mình tiện nghi. Nhưng một đôi tay mà thôi, có gì hảo chiếm tiện nghi. Nô Yên chạm kia đều mau chạm mệt mỏi, thẩm thanh Việt mới đem vòi nước cấp đóng, sau đó lấy ra khăn tay tới cấp nàng đem trên tay thủy lào khô. Sắt xong còn không tính, phùng tay nàng đến trước mắt. Nô Yên nhìn chầm chầm hắn xem, thấy hắn đầu đi xuống thấp, một cái dùng sức bắt tay rút về tới. Đem tay cấp bối ở sau người, hảo hảo, rửa sạch sẽ. Chúng ta đi xem hoa đi, không phải còn muốn chụp ảnh sao. Không có thể thực hiện được, thẩm thanh việt thất vọng rồi hạ, kia bạch bạch nộn nộn tay chính mình thật sự tưởng thân một thân cắn một cắn đâu. Có thể thấy được nô yên kia mặt sườn phấn hồng, lại ở trong lòng thở dài. Được, tương lai còn dài. Từ hậu viện đến tiền viện, lại là chỉ có diễm tỷ một người ở, nô yên qua đi hỏi diễm tỷ muốn hay không một khối đi xem hoa. Nhưng diễm tỷ vẫn là rất có nhãn lực thấy, thẩm thanh việt ánh mắt còn không có đảo qua tới, nàng liền đỡ eo cử tuyệt. Nói chính mình buổi sáng đã đi xem qua, đi rồi một buổi sáng eo đều toan, hiện tại không đi. Nô Yên ra đại môn còn đang suy nghĩ đâu, đi rồi một buổi sáng không phải chân toan sao. Như thế nào liền biến thành eo đau? Nhập khẩu ở đâu đâu? Nô Yên hỏi. Thẩm thanh Việt lánh nàng, trong tay cầm đèn không biết lấy tới quạt hương bổ cho nàng quạt gió, tay hướng bên phải chỉ chỉ, ở bên kia. Người trước kia đã tới. Nô Yên đi theo hắn cùng nhau hướng bên phải đi, nếu là không có tới quá nói. Nào biết nhập khẩu ở đâu? thẩm thanh Việt gật đầu, đã tới. Nô Yên nhìn hắn. thẩm thanh Việt thấy nàng này tiểu biểu tình liền vui vẻ, tưởng cái gì đâu. Trước kia mang ta bà ngoại tới. Ngươi như thế nào liền biết ta ở cái gì, ta lại không tưởng mặt khác. Nô Yên nếu máu, phiết quá mức không xem hắn. thẩm thanh Việt kéo kéo nàng tóc, sau đó lại đem tay nàng cấp lôi kéo. Ngươi lần sau tưởng gì đó thời điểm, biểu tình nhưng đến thu liễm điểm, bằng không ta liền đều đoán được. Như vậy sao? Nô Yên quay đầu. Khuôn mặt nhỏ bản, môi cũng nhấp đến thẳng tóc, chính là cặp mắt kia, vẫn như cũ thủy nhuận nhuận, tù cục chuyển, linh động thật sự. Thẩm Thanh Việt nhìn nàng, nén cười, gật đầu hai cái, đứng bậy, cứ như vậy. Hừ hừ. Nô Yên kiểu tiểu cằm, kia xem ra về sau liền có thể sụ mặt gặt người. Hai người tay nắm tay, một bên nói chuyện phía một bên hướng nhập khẩu đi, tới rồi cửa phải tốn mấy đồng tiền mua phiếu mới có thể đi vào. Mua xong phiếu lúc sau Thẩm Thanh Việt đem phiếu đưa cho Nô Yên, thả người trong bao. Nô Yên ngoan hề hề tiếp nhận tới, phóng tới một cái tay khác sách theo bọc nhỏ bên trong. Vừa lúc có người từ bên trong ra tới, vẫn là Thẩm Thanh Việt công ty đồng sự. Nhìn thấy Thẩm Thanh Việt thời điểm chạy nhanh lại đây chào hỏi, mấy người này tầm mắt ở Thẩm Thanh Việt còn không có thu hồi đi gương mặt tươi cởi thượng đảo quanh, lại tò mò nhìn về phía Nô Yên. "Lão bản, người đã đến rồi, bên trong phủ Dung Hoa Khai đến chính xinh đẹp đâu?" Một vị ngày thường cùng Thẩm Thanh Việt tiếp xúc tương đối nhiều bộ môn giám đốc đánh bạo nói. Thẩm Thanh Việt mặt trầm xuống dưới, Khôi phục thành ở công ty ít khi nói cười bộ ráng, hắn hơi hơi gật đầu, hảo, ta đã biết, cảm ơn. Cái kia bộ môn giám đốc tâm một hư, tâm nói vừa mới còn mang theo cười đâu, hiện tại như thế nào lại sụ mặt. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đây đi trước, lao bản ngươi chẩm rãi dạo. Dứt lời, vài người ngay lập tức vụt ra nhập khẩu, mặt sau có lang truy dường như. Bọn họ hô động nô yên vẫn luôn xem ở trong mắt, vừa mới liền nháy đôi mắt không hé răng. Quay đầu thấy người chạy trốn bay nhanh. Nàng ngửa đầu hỏi, bọn họ đều rất sợ ngươi sao. thẩm thanh Việt tú nàng tay nhỏ đi ở đường sỏi đá thượng, nghe vậy như hạ mi, là rất sợ ta. Vừa mới ngươi cười vừa thu lại, rất giòn người. Bất quá ta không sợ. Nàng thấp giọng nói. Vì cái gì? thẩm thanh Việt quay đầu lại hỏi. Sợ tân học đã từng cùng hắn đoán giận quá, nói hắn mặc nghiêm, ai ở trước mặt hắn đều đến chân mềm. Còn có trịnh hạo miểu bọn họ, cũng đều không dám chọc mặt vô biểu tình hắn. Kết quả này tiểu nha đầu cư nhiên nói. Nàng không sợ. Ven đường loại không biết là cái gì hoa, này sẽ không khai, liền dư lại từng bụi xanh mượt lá cây. Nô yên ánh mắt rừng ở này đó lá cây thượng, bởi vì ta biết, ngươi lại hùng cũng là thực hảo thực thiện lương người. Tựa như lần đầu tiên gặp mặt, nàng cầu như vậy nhiều người, không có người ra tới cứu nàng, ở nàng nhất hoảng loạn bất lực thời điểm, là hắn giống thiên thần giống nhau từ trên trời ra xuống, đem khi dễ nàng người xấu đánh chạy. Ngày đó hắn rủ cho trên mặt dính máu tươi, đem đối phương tấu đến không ra hình người. Liền tính ngày đó hắn ánh mắt tàn nhẫn, trên tay tí tách đi xuống rừng ở máu tươi, nhưng ở trong mắt nàng, hắn chính là cứu chính mình người, chính là thiện lương người, đối chính mình tới nói, hắn chính là tốt nhất người. Phần 68 Thẩm thanh Việt ánh mắt chuyển nu, trong lòng cũng kích động từng luồng cảm xúc, cuối cùng hối thành một đạo dòng nước ấm, ấm áp hắn tâm. Tại đây một đoạn không người trải qua đường nhỏ thượng, thẩm thanh Việt đem hắn âu hiếm tiểu cô nương mềm mại tay nhỏ, kéo đến gắt gào. Hắn âu yếm tiểu cô nương nói, hắn lại hung. Cũng là thực hảo thực thiện lương người. Nhưng ngây ngốc cô nương không biết chính là, hắn hảo cùng hắn thiện lương đều chỉ là vì nàng. chương 72 Nô Yên là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy phụ dung hoa, màu hồng nhạt thâm phấn sắc màu trắng mở, đại đoá đại đoá truy ở chi đầu. Phóng nhãn nhìn lại, tiểu nghiên diễm lệ. Hoa còn nuôi dưỡng căn cứ loại vài mẫu đất, một tảng lớn một tảng lớn đóa hoa ngoại khả quan. Rất nhiều nữ nhân đều ở bên cạnh nhìn, thường thường trích một đóa tiến đến chóc núi nhẹ người Nội yên si ngốc nhìn nhiều như vậy Phụ Dung Hoa, đột nhiên nghĩ tới đã từng phụ thân ôm nàng niệm quá một câu. Này hoa diễm như hoa sen, cố có Phụ Dung, một liên chi danh, 8, 9 tháng thủy khai, tên Cổ Cự Sương. Sinh với lục, cố rằng mà Phụ Dung. Khi đó nàng hỏi, Phụ Dung Hoa trông như thế nào? Phụ thân nói cho nàng, tựa như nàng giống nhau xinh đẹp. Khi đó nàng chỉ cảm thấy vui mừng, che lại khuôn mặt nhỏ tưởng chính mình giống hoa giống nhau đẹp, nàng rất muốn nhìn xem. Giống nàng giống nhau xinh đẹp hoa rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng ai thành tưởng, sau lại mười mấy năm, nàng đều bị nốt ở trong viện, phụ dung hoa chỉ tồn tại nàng trong ngảo tưởng. Mãi cho đến hiện tại, nàng đứng ở tảng lớn phụ dung hoa phía trước, tồn tại nàng trong ngảo tưởng phụ dung hoa mới có cụ thể bộ dáng. Nàng vương tay, đỡ hoa chi, túi đầu tinh tế nhìn, cánh hoa trùng trùng điệp điệp, một tầng tầng hồng nhạt điệp ở bên nhau, cánh hoa rất lớn, như là tiểu diễm mỹ nhân, chính dẫn ra tiêm mỹ thân thể, tận tình phóng thích chính mình mỹ Này hoa rực rỡ lửa đốt thu. Nàng đột nhiên đã hiểu câu này thơ miêu tả. Nô Yên trầm tĩnh ở phụ dung hoa Mỹ Diễm Trung, không có phát hiện, người khác bởi vì nàng đã đến, mà lâm vào ách ngôn bên trong. Nữ hài ăn mặc màu trắng váy, đỉnh đầu mang tiểu tiếu mũ rơm, khuôn mặt nhỏ so hoa con diễm. Xinh sắn đứng ở bùi hoa Trung, đem bên cạnh người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Đãi nàng nhỏ dài bàn tay trắng bám vào một đóa khai đến chính thỉnh thâm phấn sắc phụ dung hoa. Tia đào hồng nhạt môi nhi cùng trắng nón mặt đẹp tiến đến đường viên hoa, càng làm cho người khác bừng tỉnh vừa mới hấp dẫn đến đại gia Lưu luyến quên phản phù dung Hoa trong nháy mắt này lăng là bị nữ Hải mị dung nhan cấp so đi xuống phản phất thấy được bế Nguyệt tu hoa thật cảnh giống nhau thẩm thanh Việt vẫn luôn thủ nô yên chú ý tới người khác ánh mắt hắn sơn hạ cấp chặt khỏe miệng vẫn luôn mang theo cười hắn dơ lên trong tay camera đem này Duy Mỹ một màn định ra tới nô Yên quá thích này đó hoa nhi phấn màu trắng hồng Nàng đều thích. Nhìn đến khai đến vừa lúc, liền thấu tiến lên nhìn một cái, nghe vừa nghe, sau đó lại bùng ra. Không giống những người khác sẽ tháo xuống hai đóa cầm ở trong tay, Thẩm Thanh Việt vẫn luôn đuổi theo nàng, trong tay cầm camera, thường thường đối với nàng chụp một chương. Xem nàng giống con bướm dường như ở dàn trồng hoa chung nơi nơi bay loạn, hắn liền đem này Điệp Nhi tiểu tiếu bộ dáng cấp chụp được tới. Thấy nàng đỡ giản trồng hoa lóc chân đi xem đỉnh đầu đóa hoa, hắn cũng chụp được tới. Quân phim thay đổi một tổ còn chưa đủ, lại móc ra một tổ cấp thay. Nhìn đến bọn họ người trên mặt đều treo lý giải cười, là một đôi thực gần ái tiểu tình lữ đâu, nam nhân đôi mắt liền không rời đi quá hắn đối tượng. Nô Yên ở giàn trồng hoa trung quả thực lưu luyến quên phản, chờ chú ý tới Thẩm Thanh Việt hãn đều ướt toàn bộ phía sau lưng, mới ngượng ngùng dừng lại. Nàng lấy lòng đem mũ hái xuống, cho hắn quạt gió, lại cho hắn đệ thủy, người ra nhiều như vậy hắn như thế nào đều không nói a. Thẩm Thanh Việt đem mũ cho nàng mang lên, phơi Đợi lát nữa muốn phơi đèn ta không có gì đáng ngại. Nô Yên túi đầu, làm hắn cho chính mình đem mũ mang lên, sau đó cọ cọ cọ chạy đến bên cạnh, đem hắn đặt ở ven đường đại quạt hương bổ trảo lại đây, phồng lên kính cho hắn thiến. thẩm thanh Việt hưởng thụ tiểu cô nương phục vụ, rũ mắt nhìn nàng ra điểm mồ hôi mỏng đỉnh tiểu chót núi Như vậy thích, như thế nào không chích một đóa Nơi này bằng phiếu là có thể chích hoa, một chương phiếu chích tăm đoá. Nô Yên quay đầu lại nhìn nhìn này đó khai đến chính Diễm hoa lắc đầu chúng nó vẫn là khai ở trên đầu cảnh xinh đẹp nhất. Lời này mới vừa nói xong, liền nghe được thẩm thanh Việt sau lưng truyền đến thấp thấp tiếng cười, là nữ nhân thanh âm. Lão bản, mặt sau nữ hải tử lại hô, ngươi cũng tới nhà. Thẩm thanh Việt quay đầu lại, thấy là công ty hai vị đồng sự, liền nhàn nhạt gật đầu, ân. Trong đó một nữ nhân thấy thẩm thanh Việt sau lưng mướt mồ hôi một mảnh, trên mặt cũng treo mồ hôi, liền chạy nhanh móc ra chính mình trong bao trang khăn tay. Lão bản, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Mau lau lau đi, chỉ là này khăn tay còn không có đưa tới hắn trước mặt, bên cạnh liền vụt ra cái tinh xảo xinh đẹp đầu nhỏ, đỉnh đầu mang một cái kiểu tiếu mũ dâm tử, chính mở to mắt to nhìn nàng đâu Nữ nhân này sửng suốt, nhìn nhìn thẩm thanh Việt lại nhìn nhìn này xinh đẹp nữ hài tử. Đây là, cùng lao bản cùng đi đến. Nội yên là con eo đem đầu gió ra tới, thẩm thanh Việt thấy nàng như vậy rứt khoát đem trên tay nàng cây quạt lấy lại đây, biên cấp hai người quạt gió, biên nói, không cần, ta này có cây quạt. Nữ nhân này thu hồi khăn tay, biểu tình rõ ràng có chút mất mát, nàng lại nhìn mắt Nô Yên, kia vậy được rồi. Thẩm thanh Việt gật đầu, cảm khẽ nâng, chúng ta tiếp theo dạo, các người nếu mệt liền đi về trước đi. Dứt lời, liền lôi kéo Nô Yên tay, hướng gieo chồng cúc hoa kia khu vực đi đến. Nô Yên nhảy lộc cộc đi theo hắn bên cạnh, lá sen biên làn váy đi theo đổi tới đổi lui. Người công ty nữ hải tử lớn lên còn rất xinh đẹp. Nô Yên thanh em giòn nộn lời bình, dôi tay đỡ mũ đỡ phải bị chính mình nh Nàng vừa mới chính là thấy được, cái kia nữ trong ánh mắt khả đau lòng đâu, vì hắn ra mồ hôi mà đau lòng. Thẩm thanh Việt từ nàng ngại, chính là thấp giọng nói câu tiểu tâm dưới chân. Nghe nàng nói như vậy thời điểm, trên tay còn cho nàng quạt phòng, chính mình trên lưng lại ra một tầng hãn cũng mặc kệ. Hắn nhữ hạ mi, nhìn ngô Yên lúc gần lúc hiện nhu mị sương mặt, không như thế nào chú ý. Nô Yên môi một câu, lôi kéo hắn dừng lại, chờ một chút. Thẩm thanh Việt theo dừng lại bước chân. Tuổi đầu thấy nàng tay nhỏ ở chính mình bao bao nhảy ra một cái màu trắng khăn tay, giác thượng còn theo một cái yên tự. Nàng đem khăn tay cầm ở trong tay, sau đó lóc chân, ngừng thở, một tay trống ở hắn trước ngực ổn định chính mình, một cái tay khác nâng lên, đem hắn cái chán còn có thái dương hắn đều xoa xoa, ngay sau đó lại theo hắn mặt mày đem mặt khác tinh mịn tiểu mồ hôi cấp đau. thẩm thanh Việt thiện sắc con ngươi nhu thành một bãi thủy nhi, khăn tay thượng hương thơm hương vị cùng trên người nàng mang theo mùi hương là giống nhau. Quanh quẩn ở hắn chóc múi thật lâu không tiêu tan. Chú ý tới nàng dưới chân lung lây hạ, chạy nhanh dưới tay bóp nàng tiểu eo nhỏ, cho nàng ổn định thân hình. Đều sát hảo, nội yên vừa lòng gật đầu một cái, đang muốn đem khăn tay cấp thu hồi đi thời điểm, bị lau mồ hôi nam nhân nghiêng đầu, một cái mềm nhẹ hôn rừng ở nàng ngón tay cái thượng. Nha! Nội yên kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ hứng đỏ. Chạy nhanh đem khăn tay cấp bắt lấy tới, kia chuẩn chuồn lướt nước hôn, năng nàng người đều mềm Này một thân nho nhỏ kinh hô đem thẩm thanh Việt làm cho tức cười, đỡ nàng đứng vững. Kia thấp thấp tiếng cười theo phong, đưa đến mặt sau vẫn luôn tiểu tâm nhìn bên này nữ nhân lô thai. Nàng mở to hai mắt, bên trong là không thể tin tưởng, như là không thể tin được. Ngày thường ở văn phòng trước nay đều mặt vô biểu tình thẩm thanh Việt, cư nhiên cũng có như vậy một mặt. Hai người phía trước thân mật hành động cũng đánh nát nàng trong lòng một tia hào tưởng. Dạo xong rồi cái này hoa cỏ nông trường, nô yên này chân cũng mềm. Có điểm giống phía trước nàng chạy nhà xưởng thời điểm, từng nhà nhà xưởng đi tìm đi, mệt mỏi liền ở ven đường ngồi ngồi. Nhưng khi đó có thể so hiện tại vất vả nhiều, dạo hoa cỏ nông trường tốt xấu là dạo, trung gian còn có cho người ta nghỉ ngơi đình A, dùng để ngồi ghế dựa. Chính là đi nhiều, có điểm mệt. Bị thẩm thanh Việt kéo trở về thời điểm, nàng nhìn đến diễm tỷ còn nằm ở kia viên đại thụ hạ đâu, trên mặt cái đỉnh đầu không biết từ đâu ra mũ rơm, như là ngủ đến chính vui vẻ. Diễm tỷ cũng chưa như thế nào đi ra ngoài chơi Buổi chiều tại đây nằm một buổi trưa đi. Nô Yên trên cổ treo Thẩm Thanh Việt mang đến camera, nàng chính mình bao đừng ở Thẩm Thanh Việt trên người. Tới thời điểm Diễm tỷ liền tại đây ngồi, trở về gặp nàng còn ở Nô Yên này trong lòng dâng lên nho nhỏ ấy. náy. Ngày hôm qua là nàng khuyên Diễm tỷ tới chơi, hiện tại Diễm tỷ một người đợi, cũng không có gì nhận thức người. Nô Yên đem camera ném cái Thẩm Thanh Việt, ngươi tìm người đồng sự đi thôi. Ta bồi bồi Diễm tỷ. Thẩm Thanh Việt tiếp nhận camera, hướng Diễm tỷ kia nhìn thoáng qua. Đang ngủ đâu, chúng ta một đạo đi trên xe ngồi sẽ Đi trên xe. Nô Yên lắc đầu, không đi không đi. Đối thẩm thanh Việt vây vây tay, liền hướng Diễm Tỷ kia đi. Diễm Tỷ cũng không có thật sự ngủ, chính là cái mũ nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tính nắm vảnh nón hơi chút nâng lên tới một chút, từ phùng thấy Nô Yên ngồi xuống nàng bên cạnh. Nàng một tay đem mũ lấy ra, vài giờ. Như thế nào liền đã trở lại. Nô Yên ngắm lại vừa mới ở thẩm thanh Việt trên tay xem thời gian, 4 giờ rưỡi, mau 5 giờ đi Diễm Tỷ ngồi dậy, một bên xoa chính mình eo, này ngạnh cây trúc làm ghế nằm, cách đến người eo đau, kia mau ăn cơm, buổi sáng nghe sở trợ lý nói là buổi chiều 5-6 điểm ăn cơm, không sai biệt lắm liền có thể đi trở về. Nội yên đầu xoay chuyển, thấy tiền viện cũng chưa người nào, hỏi câu, sở trợ lý đâu? Hắn như thế nào không cùng người một hối? Trở về cũng không gặp hắn. kia ai biết, nơi này tất cả đều là hắn đồng sự, ta lại không quen biết. Diễm Tỷ nhàn nhạt nói. Trên môi son môi cởi vẫn luôn không có bổ thượng, này sẽ cả người cũng không có phía trước nùng diễm, ngược lại là lười biếng. Nàng liếc mắt ngô yên, thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ấy náy, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, khẽ cười một tiếng, nàng trên mặt đất giày mặc vào, ngươi tưởng cái gì đâu. Hiện tại có thể có một cái buổi chiều làm ta hảo hảo nằm, gì sự cũng không làm, liền cũng đủ ta nhà á lại không phải tiểu hải tử, còn cần người bồi. Diễm tỉ lời này nói được ngô yên dễ chịu nhiều, nàng túi đầu. Đỉnh đầu mũ hái được xuống dưới, phát gian gấp cái phấn bạch sắc cái kẹp, cùng nàng váy đặc biệt xứng. Kia lần sau ta còn cho ngươi nghỉ. Nô Yên lấy lòng nói. Hành A, kia một ngày một ngày đôi xuống dưới đơn tử ngươi xem. Diễm tỉ bên cạnh bàn nhỏ thượng phóng một ly trà, nàng đem chén trà bưng lên tới, tiến đến bên miệng uống một ngụm, đôi mắt liếc Nô Yên. Nô Yên khuôn mặt nhỏ nhăn, tay động hạ, hành, hành đi. Nàng cắn răng ứng, vốn dĩ chính là chính mình nhà xưởng chính mình nhiều làm việc cũng là hẳn là Nhiều không tình nguyện a, xem đến Diêm tỷ đều vui vẻ, một miệng trà uống xong đi, nàng ngón tay phất quá chính mình ngôi, đây chính là người nói, nô lão bảng ngươi người, nhưng thật tốt quá. Hai người nói nói cười cười, bên ngoài đi vào tới mấy cái tuổi trẻ nữ hải tử, ở bên ngoài thời điểm, tiếng cười liền chuyển tới tiền viện. Nô Yên quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến bị vây quanh ở trung gian nữ hải tử kia là phía trước ở phụ dung hoa kia gặp qua, là Thẩm Thanh Việt thủ hạ đồng sự. Đối phương một đám nữ hải tử cũng thấy được các nàng Nay tiếng cười liền thu, trong đó hai cái kéo kéo đồng bạn. Tuyệt Văn, Tân Hiểu, không phải muốn đi mặt sau ngồi thuyền sao? Trong đó cái kia gặp qua Ngô Yên nữ hải tử đối nàng gật gật đầu, cười một cái, một đám người lại đi qua các nàng hướng hậu viện đi. Các nữ hải tử nhìn đều thực tuổi trẻ, bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác, thuần một sắc gan mặc váy, dưới chân đặng cảm lạnh dày, cảng chân lộ ra tới, thẳng tác mảnh khảnh. Nô Yên tầm mắt ở các nàng lộ ra tới cẳng chân thượng đảo qua, có điểm hâm mộ. Người nhận thức kia mấy cái Diễm Thị thu hồi tầm mắt, hỏi Nô Yên lắc lắc đầu, không có biết Chính là trung gian cái kia ở hoa cỏ nông trường kia thấy một mặt Gọi là gì ta cũng không biết đâu Nga, người năm trước nếu là thi đại học Hiện tại khẳng định ở đại học bên trong Ra tới lúc sau, không chuẩn liền cùng này mấy cái tiểu cô nương giống nhau Cũng là ở công ty đi làm Hi hi ha ha, vô ưu vô lự Diễm Thị hít mắt, nhìn về phía chân trời Thái Dương Có điểm trói mắt Bất quá như vậy cũng hảo, nếu là thật đi đọc sách cũng không nhất định nhận thức thầm ca, cũng không nhất định có thể khai xưởng. Ai nói không phải đâu. Ta trước kia như thế nào cũng không nghĩ tới, ta sẽ chính mình làm buôn bán. Ngô Yên thở dài một hơi, còn mang theo trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra ra không có thành thục. Phần 69. Ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ ở thủ hạ của ngươi làm công, quản một cái đại nhà máy. Diễm tỉ nhún nhún vai, nhìn về phía Ngô Yên, nhưng ta thực thích hiện tại sinh hoạt, hy vọng chúng ta nhà xưởng phát triển đến càng ngày càng tốt. Làm ta tránh càng nhiều tiền. Nô Yên cười con một đôi mắt to, hảo, tránh càng nhiều tiền. Thẩm Thanh Việt bước vào viện môn thời điểm, liền nghe thấy nhà hắn tiểu cô nương mềm mại thanh âm. Cái gì tránh càng nhiều tiền? Thẩm Thanh Việt đi qua đi, ngồi ở Ngô Yên bên người, nhân tiện thấy nàng tay cầm lại đây, nắm ở lòng bàn tay thưởng thức. Lại một lần cảm thấy chính mình không nên xuất hiện ở chỗ này diễm tỷ Không có gì, liền nói hy vọng chúng ta nhà máy phát triển đến càng ngày càng tốt, ta cùng diễm tỷ đều tránh nhiều hơn tiền. Nô Yên nhỏ giọng nói, ở thẩm thanh Việt cái này đại lão bản trước mặt, nói được còn rất chắc chắn. Thẩm thanh Việt nhìn thoáng qua nàng tiếu bạch khuôn mặt nhỏ, ân, kia khẳng định. Được vị này siêu cấp đại lão bản cắt nôn, kia chúng ta khẳng định có thể tránh nhiều hơn tiền. Nô lão bản, ngươi cũng đến nỗ lực A. Diễm tỉ điểm điểm Nô Yên. Ngươi cũng đến nỗ lực A. Diễm sường trường. Nô Yên cười nhìn nàng, trở về một câu. Đến mau mở ra thời điểm, sở tân học mới không biết từ nào toát ra tới Nô Yên ngồi ở thẩm thanh Việt bên cạnh, thức ăn trên bàn còn không có thượng tề. Thấy hắn đột nhiên đứng ở thẩm thanh Việt bên thai đối hắn nói nói mấy câu, Nô Yên còn dọa nhẹ dự. Nói xong lúc sau, sở tân học liền ngồi xuống dưới, thấy Nô Yên nhìn chầm chầm hắn xem, liền cười cười, Nô tiểu thư ngươi xem ta làm gì. Thẩm thanh Việt ai quá đầu, một bên cho nàng cái ly đổ nước. Nô Yên cười nói, ta suy nghĩ ngươi buổi chiều chạy tới nào. Cũng chưa giúp ta đem diễm tỉ chiếu cố hảo. Sở Tân Học nhìn mắt ngồi ở Ngô Yên bên cạnh Diễm tỷ, này sẽ nàng chính túi đầu uống nước, nghe vậy chỉ là đôi mắt động hạ. Đột nhiên nhớ tới có một phần công tác còn không có làm, ta liền đi trở về một chuyến. Sớm biết rằng ta liền đem Diễm tỷ một khối mang lên, như vậy liền sẽ không chiêu đai không chu toàn. Ngô Yên nghĩ đến vừa mới hắn cùng Thẩm Thanh Việt nói chuyện, khả năng chính là đang nói công tác sự. Kia vẫn là tính, Diễm tỷ ngủ một buổi trưa cũng khá tốt. Ngô Yên vươn tay, đem Diễm tỷ cánh tay túm lại đây, gắt ga ôm. Nay một bàn trừ bỏ bọn họ bốn cái, còn có sáu cái là bọn họ công ty phía dưới một ít giám đốc, đối ngô yên cùng diễm tỷ hai đều không quen thuộc. Nhưng là thấy nhà mình lao bản thái độ, liền biết hắn bên cạnh tiểu cô nương khẳng định là lao bản đầu quả tim người. Khó trách lao bản đối trong công ty những cái đó nữ công nhân cũng chưa cái gì sắc mặt tốt, nguyên lai cất giấu như vậy một cái mỹ nhân nhi. Bên cạnh mấy bản chính là mặt khác đồng sự, cái bản là bại ở trong sân, này sẽ thiên còn sáng lên, vừa lúc liền quang ăn cơm chậm một chút nữa phải lộng đèn điện, đến lúc đó sâu khẳng định nhiều. Hậu viện lớn như vậy, giống làm tiệc rượu một bàn bàn người, nội yên phóng nhãn xem qua đi, ít nói cũng đến có 7-80 người. Nàng xả hạ thẩm thanh Việt tay áo, hỏi, các ngươi công ty bao nhiêu người? Đều ngồi đầy. Thẩm thanh Việt nhìn nàng tế bạch ngón tay, mày nhẹ nhàng nhăn, trong ánh mắt có chút mềm mang, hiện tại hẳn là có 80 nhiều. Hắn thật đúng là không như thế nào quản quá việc này, đều là phía dưới người hỏi qua hắn lúc sau. Hắn cảm thấy có thể liền điểm cái đầu. Giống nhận người như vậy bước đi đều sẽ không đưa đến trước mặt hắn, hắn chỉ lo đợi văn phòng ký tên văn kiện, chủ tính trung đại phương hướng. Nô Yên hỏi tới thời điểm, hắn thật đúng là suy nghĩ một chút. Chương 73. Hắn thật đúng là không như thế nào quản quá việc này, đều là phía dưới người hỏi qua hắn lúc sau, hắn cảm thấy có thể liền điểm cái đầu. Giống nhận người như vậy bước đi đều sẽ không đưa đến trước mặt hắn, hắn chỉ lo đợi văn phòng ký tên văn kiện, cùng chủ yếu nhân viên mở họp, chủ tính trung đại phương hướng. Nô Yên hỏi tới thời điểm, hắn thật đúng là suy nghĩ một chút. Đây là người công ty ai, người như thế nào cũng không biết. Nô Yên đôi mắt trận to, không thể tin được hắn đều báo không ra cái chuẩn xác con số. Công ty người không đủ, ta không lớn quảng, giao cho nhân sự bộ bên kia đi làm là được. Chiêu tiến vào một ít người, cũng có chút người sẽ đi ra ngoài. Hơn nữa chi nhánh công ty còn có người, cho nên. thẩm thanh Việt nắm nàng móng bút nhỏ, nhéo nhéo. Nô Yên lý giải. Như vậy đích xác thật không được tốt biết chuẩn xác con số lạc, bất quá, còn có phần công ty. Quanh thân mấy cái thành thị có, thâm thị bên kia chủ yếu làm mậu dịch, cũng vẫn luôn mở ra. Thẩm Thanh Việt đơn giản giải thích, hơn nữa, bọn họ công ty còn vẫn luôn ở nhận người. Nô Yên cái hiểu cái không, nàng liền một nhà tiểu nhà máy, may nàng đem diễm tỷ tìm tới, bằng không nàng thật đúng là không chừng làm được xuống dưới. Giống thẩm Thanh Việt như vậy một cái công ty không đủ, còn có phần công ty. Là một cái hạng mục tiền đều là nàng tưởng tượng không ra cái loại này. Thật là lợi hại a Người cư nhiên đều quản được lại đây. Nô Yên trong mắt tràn đầy sùng bái. thẩm thanh Việt đặc biệt hưởng thụ như vậy ánh mắt, hắn nhẹ nhàng méo Nô Yên hồng nhạt móng tay, không cần ta đi quản, ta chỉ cần quản ở công ty quyền lợi khá lớn là được. Hắn tiến đến Ngô Yên bên thai, chúng ta này một bàn mấy cái giám đốc, ta chỉ cần quản bọn họ là được. Hắn hơi thở làm nàng lỗ thai ngứa, nàng ruôi tay xoa nhẹ hạ lỗ thai. Phía dưới người lại làm này đó giám đốc đi quảng Đúng vậy thẩm thanh Việt đạm nhiên gật đầu Hai người không coi ai ra gì thân mật nói chuyện với nhau Không ngừng bị bọn họ này một bản xem ở trong mắt Bên cạnh mấy bản thường thường đầu lại đây ánh mắt tự nhiên cũng đều thấy được Nay đó ánh mắt ở rơi xuống lô yên trên người khi Không khỏi mang theo vài phần nóng bỏng Chỉ là ăn bữa cơm công phu Nô yên liền phát hiện thẩm thanh Việt công ty những người này đi ngang qua chính mình thời điểm Đều sẽ cười lên tiếng kêu gọi Thái độ còn có điểm ân cần Bởi vì trở về thành lái xe đến một giờ, cho nên phía trước tính toán tốt chính là ăn xong cơm chiều, đại gia hỏa liền ngồi lên trở về xe. Nội yên theo thường lệ vẫn là ngồi thẩm thanh Việt xe đi, nàng chuẩn bị đi hỏi diễm tỷ muốn hay không một khối thời điểm, liền nhìn đến sở tân học đã đem nàng cấp lôi đi. Đợi lắc nữa, ta đi kêu hạ diễm tỷ Nàng buông ra thẩm thanh Việt tay, muốn đuổi theo đi lên. Thẩm thanh Việt ngăn đón nàng, chúng ta trễ chút trở về, sở tân học sẽ chiếu cố hảo nàng. Nội yên ngây thơ nhìn hắn à, Vừa lúc tiện đường sao? Nàng tưởng chính là mang lên diễm tỷ vừa lúc tiện đường đưa đến nhà máy cửa. Thẩm thanh Việt lôi kéo nàng đến hậu viện hồ nước bên cạnh, không có việc gì, sở tân học cũng sẽ đưa. Ngươi không phải tưởng ngồi thuyền sao? Chúng ta đi ngồi một chút đi. Ngô Yên nhìn dần tối sắc trời, có điểm kinh ngạc, hiện tại sao? Ấn, không có thái dương phơi, trên thuyền hẳn là cũng không nhiệt, vừa lỗ. Thẩm thanh Việt đi xuống lên thuyền bậc thang, đối ngô Yên vươn tay tới. Nô Yên tầm mắt rừng ở ngừng ở bên cạnh thuyền nhỏ thượng, thuyền nhỏ bên ngoài còn treo một cái nho nhỏ đèn lồng, này sẽ chính theo phong, lúc gần lúc hiện. Nàng vươn tay, bị Thẩm Thanh Việt nắm, cẩn thận lên thuyền. Thuyền không phải rất lớn, Nô Yên giẫm lên đi thời điểm, đi xuống trầm xuống, thuyền kịch liệt lung lay hạ, sợ tới mức Nô Yên chạy nhanh lôi kéo Thẩm Thanh Việt cánh tay, run bẩn bật. Thẩm Thanh Việt một tay đỡ thuyền đỉnh, một tay ôm trong lòng ngực nữ hài tiểu mềm vòng eo, trên mặt ôn nhu một mảnh, chớ sợ chớ sợ, lập tức liền không hoảng hốt. Hai người không có động, nay thuyền lại chậm rãi ngừng lại, nội yên chân có điểm mềm, nàng gắt gao lôi kéo thẩm thanh Việt tay, ngương đầu, nhìn hắn cầm, chúng ta, muốn vào đi sao? Nàng ý tứ là muốn tới lều đi. Thẩm thanh Việt đỡ nàng ngồi xổm xuống, xuống, chúng ta đi vào. Nay thuyền lều, kỳ thật chính là dùng sọt tre biên ra tới một cái nửa vòng tròn hình đỉnh, trước sau thông gió, bên cạnh còn khai hai cái cửa sổ nhỏ, trung gian có mấy chương nho nhỏ ghế, là cho người ngồi. Nội yên ngồi ở một cái trên ghế. Cái loại này không ở trên mặt đất thật cả mới biến mất. Nào biết, nàng mới vừa ngồi ổn, thẩm thanh Việt lại chui đi ra ngoài. Nàng vội vàng xoay người, ngươi đi đâu? Thẩm thanh Việt ngồi sổm đầu thuyền, đem cột lấy dây thừng phải bỏ, đem ngươi đưa tới trung gian đi, không mang theo ngươi trở về. Nô Yến nhấp môi nhạc A, Kiều Kiều khí nói, ngươi mới sẽ không đâu. Thẩm thanh Việt đem một cái chèo thuyền thuyền mái chèo cầm ở trong tay, hướng trên bờ dùng sức một rỗi, thuyền nhỏ liền lắc lư hướng hồ nước chung gian đi Sắp trời càng ngày càng tối sầm, đất quãng vang lên vài tiếng ngắn ngùi hít eo, thuyền phá vỡ mặt nước đǒu đầu tiếng nước, cùng với thuyền mái chèo hoạt động thanh âm, Lô Yên nương càng thêm mỏng manh quang nhìn về phía Thẩm Thanh Việt, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở đầu thuyền, trong tay tương câu được câu không ở trong nước hoang. Nay thuyền còn rất nghe hắn chỉ huy, tuy rằng đi tới đến chậm, nhưng tốt xấu là vẫn luôn động. Đại buổi tối này hồ nước tự nhiên là không có gì phong cảnh đẹp, nhưng thực yên tĩnh, thuyền đông đưa làm người mơ màng sắp ngủ. Lô Yên điều chỉnh hạ vị trí, Đem ghế kéo dài tới lều bên cạnh, hai chân nghiêng nghiêng phóng, sau đó dùng tay chống chính mình đầu nhỏ, liền nhìn chầm chầm Thẩm Thanh Việt xem. Thẩm Thanh Việt thấy nàng cái dạng này, chụp hạ chính mình bên cạnh mép thuyền, muốn hay không ngồi ở bên cạnh, đem dày cởi, đem chân ngâm mình ở trong nước. Nô Yên tâm động, có thể chứ? Có thể, ta đỡ ngươi. Thẩm Thanh Việt đứng lên, thuyền nhỏ lại là đột nhiên nhoáng lên. Thẩm Thanh Việt dẫm lên thuyền ổn định ở, vươn tay đem Nô Yên kéo lên, này tiểu cô nương sợ đến không được chân chùy chân nửa ngồi xổm ra tới. Thật sự là không có biện pháp, Thẩm Thanh Việt dứt khoát hoàn nàng eo, đưa tới đầu thuyền. Ngồi xổm xuống là được hắn ở nàng bên thai thấp giọng nói. Nô Yên dứt khoát một ngồi xổm, cả người liền một đoàn, nhìn đầu thuyền phía dưới thủy, sợ tới mức nàng chạy nhanh xoay người ôm Thẩm Thanh Việt, ta sợ. Đứng ở đầu thuyền giống như tùy thời muốn tải đi xuống giống nhau, dọa chết người. Thẩm Thanh Việt vỗ về nàng gối, một chút một chút ăn đỡ, không phải sợ, ta sẽ bơi lội, ngươi ngã xuống. Ta cũng có thể đem người vớt lên. Tới, chúng ta ngồi xuống đi, thuyền sẽ không hoảng. Nô Yên run rảy tay, một mông ngồi xuống. thẩm thanh Việt ở phía sau đôi tay hoàn nàng eo, đầu gác ở nàng trên vai, lại đem chân buông đi, là được. Bởi vì hắn hoàn chính mình eo, rắn chắc cánh tay chặt chẽ, cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Nàng trong lòng cũng không như vậy sợ, cẩn thận đem chân buông đi, chân hoa cách mép thuyền. Đem chân buông đi sau, liền như vậy treo ở thuyền bên cạnh, sau một lúc lâu. Tiểu cô nương trong giọng nói mang theo điểm hủy khuất. Tà chân ai không thủy. Phúc. Nội yên bởi vì chính mình chân đoàn liền tính ngồi ở đầu thuyền đều ai không thủy mà hủy khuất. Nhưng thẩm thanh Việt không lưu tình chút nào cười nhạo làm nàng hoàn toàn không nghĩ lý người. Tiểu cô nương bả vai nụt chí tùng, thật hủ rũ. Thẩm thanh Việt hống một hồi lâu, làm nàng quay đầu lại, nàng đều không muốn. nay quá không thể tin tưởng, nội yên đời trước vóc dáng không cao, rốt cuộc mỗi ngày ăn không đủ no, hơn nữa tuổi lại không lớn, sao có thể trưởng đâu Nhưng đời này, nàng chính là liều mạng ăn, trên người cũng dài quá thịt, vóc dáng cũng là dài quá. Nhưng vì cái gì, chân sẽ không gặp được mặt nước A. Rõ ràng nàng vóc dáng hiện tại rất cao A. Mặc quần áo mọi người đều nói nàng cái này vóc dáng ăn mặc đẹp đâu. Từ thẩm thanh việt góc độ nhìn lại, nô yên không riêng gì bả vai tùng, đầu cũng hề phải thấp xuống, cả người ngồi ở đầu thuyền, từ đầu tới đuôi lộ ra hủy khuất. Hắn nghĩ lại chính mình vừa mới không nên cười, nhưng thật sự là nhịn không được A, như thế nào sẽ như vậy đáng yêu. Đáng yêu đến hắn hiện tại liền tưởng đem người kéo vào trong lòng ngực hống. Nhưng hắn mới vừa cười, bị chính mình đáng yêu bạn gái ghét bỏ đuổi tới mặt sau, không cho phép chạm vào nàng. Ta cảm thấy, có thể là đầu thuyền quá cao. Thẩm thanh Việt do dự hạ, mở miệng cấp ra một hợp lý giải thích. Nô Yên đầu động hạ, sau đó hơi hơi nghiêng người, nhìn thoáng qua. Giống như ở suy tư thẩm thanh Việt nói có đúng hay không. Này ô đồng thuyền nhìn không lớn, nhưng kỳ thật thuyền hai đầu đều là cao cao kiểu. Nàng gật đầu. Tiều mềm trong thanh âm mang theo ti vui sướng, là như thế này ai, đầu thuyền so hai sườn muốn cao thật nhiều. Nàng an tâm, chính mình cũng không lồn sao. Thẩm thanh Việt cũng nhẹ nhàng thở ra, từ ngồi vào ngô yên bên cạnh, cẩn thận vươn tay thuận nàng tóc, nàng chỉ là nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không có cự tuyệt. Phần 70. Từ khi nào, thẩm thanh Việt vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình có một ngày, sẽ bởi vì một cái tiểu cô nương sinh điểm khí, liền vắt hết vóc hống nàng cao hứng. Nô Yên không hề dối dăm chính mình chân đoàn sự, nàng lười nhát sau này dựa vào, vừa lúc qua tiến thẩm thanh Việt dày rộng trong lòng ngực. Thuyền nhỏ lắc lư ngừng ở trung gian, bất động. Nô Yên mở to mắt to nhìn về phía không trung, rất nhiều ngôi sao, chật lóe chật lóe, làm Nô Yên nghĩ tới những cái đó chính mình mua xăm đế tải, giả kim cương. Cũng là cái dạng này, giống ngôi sao giống nhau, sẽ lóe quang, vô luận từ góc độ nào xem, đều lóe nhỏ vụn ánh sáng. Thật xinh đẹp, Nô Yên nắm ở trong tay giống như là phủng một tay ngôi sao nàng khi đó liền suy nghĩ giả đều như vậy xinh đẹp kia thật là không phải so ngôi sao còn xinh đẹp thẩm thanh Việt đem nàng tóc dài rút ra phô ở giữa hai chân giống một cái tốt nhất tơ lụa sợi tóc đồ tế nhuyễn, nắm trong tay xúc cảm cực hảo. hắn túi đầu nhìn ngô yên đôi mắt phát hiện nàng trong ánh mắt ánh đầy bầu trời ngôi sao suy nghĩ cái gì nô Yên thu hồi tầm mắt vươn tay chọc chọc hắn Tuấn tiếu cảm suy nghĩ thật sự kim cưng có phải hay không thật xinh đẹp Ta nhà máy không phải có rất nhiều làm đế tài giả kim cương sao. Ta lần đầu tiên thấy thời điểm, liền bắt một phen ở trong tay, chúng nó tựa như ngôi sao, sẽ trợt lué trợt lué phát ra quang Cho nên, thật sự khẳng định so giả càng đẹp mắt đúng hay không. Hắn tay lướt qua nàng đôi mắt, khẽ thật dài lông mi, hắn thấp thấp lên tiếng, không cái này đẹp. Ở trong lòng hắn, lại đẹp kim cương cũng so ra kém nàng kia một đôi mắt to, bên trong quăng có thể so kim cương so ngôi sao muốn xinh đẹp nhiều. Nội yên nhìn chầm chầm hắn. Trong mắt đều là hắn biểu tình chăm chú nhìn chính mình bộ dáng, nàng nghe được thẩm thanh Việt nói một câu. tiên yên, sinh nhật vui sướng. Nàng cho rằng hắn nói xong câu đó, sẽ túi đầu tới hôn nàng. Nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên vang lên pháo hoa xông lên không chung thanh âm. To như vậy hồ nước, bên cạnh suốt vây quanh một vòng pháo hoa, ở hắn nói xong câu nói kia sau, cơ hồ là cùng thời gian, ở không chung nổ tung. Nô yên ngốc lăng lăng nhìn tụ tập ở bọn họ đỉnh đầu thạc nhiên nở rộ các màu pháo hoa. Đem nàng tầm mắt chứng kiến không trùng, toàn bộ chiếm đẩy. đầy. Đây trời màu hoa ánh vào nàng mi mắt, là Ngô Yên chưa bao giờ gặp qua lộng lẫy. Ở Ngô Yên 19 tuổi sinh nhật ngày này, nàng dùng cả đời nhớ kỹ hai việc. Một kiện là bơ bánh kem hương vị, một kiện là này đầy trời pháo hoa. Nàng cùng Thẩm Thanh Việt ở bên nhau ngày đầu tiên buổi tối, nàng dựa vào Thẩm Thanh Việt trong lòng ngực, ở đèn đuốc rực rỡ dưới, trao đổi lẫn nhau trong cuộc đời, cái thứ nhất thâm nhập ngọt ngào hôn. Ngày đó sự, Ngô Yên cho rằng chỉ có nàng cùng Thẩm Thanh Việt Cùng với quanh thân nhân ra biết, lại không nghĩ rằng ngày hôm sau đi trong xưởng thời điểm, đã bị Diễm Tỷ lôi kéo chọc nửa ngày gương mặt, trên má đều mau chọc ra một cái má lún đồng tiền tới. Diễm Tỷ ghen ghét nói, tặng ngươi cả đêm pháo hoa, vui vẻ sao? Nô yên bụng mặt, không cho nàng chọc, nghe nàng hỏi như vậy kinh ngạc trả lời, ngươi khi đó không đi à? Diễm Tỷ mở ra vở, căm dận viết thượng mấy chữ, không đi, chúng ta chiếc xe kia hỏng rồi, tài xế ở tu. Này nếu là đi rồi. Sao có thể nhìn đến như vậy nhiều nổ tung pháo hoa? Ngươi là không biết, chúng ta này đó lưu lại nữ nhân, đều hâm mộ muốn lưu nước mắt, ta nếu là người, ta hận không thể đường trưởng gả cho thẩm ca. Nàng nói xong, lại dùng chứa đầy ghen ghét ánh mắt nhìn ngô yên. Xem đến ngô yên không được tự nhiên dựng thẳng lên vỡ, ngăn trở chính mình mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tới. Hắc hắc, ngươi không cần như vậy xem ta lạp. Mau công tác, chúng ta tránh đồng tiền lớn. Hừ, tránh đồng tiền lớn ta cho chính mình mua. Mua mấy trăm giường, ta phóng cả đêm. Diễm tỉ thu hồi tầm mắt, hung tật nói. Ghen ghét khiến nữ nhân phấn đấu. Diễm tỉ bên này ở ghen ghét nội yên, thầm thanh Việt trong công ty nữ đồng sự, ở ngày hôm sau đi làm thời điểm, cũng ở trong văn phòng nhiệt liệt thảo luận chuyện này. Ta ma ơi, thả bao lâu thời gian? Có mười mấy hai mười phút đi. Nếu không phải chúng ta xe hồng rồi, ai biết chúng ta lạnh như băng láo bản cư nhiên còn có như vậy một mặt, thả lâu như vậy pháo hoa hống hắn 3N ga nho. Nửa bầu trời đều sáng, ngươi nói dọa người không dọa người. Ta thân là một nữ nhân, ghen ghét đến muốn mệnh, nếu là có cái nam nhân cho ta phóng nhiều như vậy pháo hoa, ta khăng khăng một mực cùng hắn cả đời. Ngươi nhưng đánh đổ, nhìn xem ngươi trông như thế nào, nhìn nhìn lại lão bản kêu ba nở ga y nho trông như thế nào. Đừng nói chúng ta lão bản thành nhiều chỉ nhu, ta một nữ nhân bị nàng tiêu gió mát xem một cái, xương cốt đều tô. Các ngươi nói chúng ta lão bản đến nhiều thích à, mới có thể như vậy hông nàng. Làm sở trợ lý chạy ra đi một buổi trưa, chính là cố ý đi mua pháo hoa, lại an bài đi xuống. Chúng ta nhiều người như vậy, cư nhiên cũng chưa phát hiện. Con hảo xe hỏng rồi, bằng không cũng không biết việc này. Kia khẳng định là thích vô cùng, chúng ta lão bản các ngươi còn không biết, nhất không thích bệnh hình thức, chuyện gì đều chú ý thực sự cầu thị. Loại sự tình này nếu là phóng trước kia, chúng ta lão bản chuẩn đến cảm thấy hư đầu ban áo. Nhưng hiện tại các ngươi nhìn xem, hắn chỉnh khởi này đó mới kêu cái kia danh tắc ca. Một chữ, nghiêu. Nữ các đồng sự liêu đến vui vẻ, trong đó một cái chú ý tới từ cửa cuối đầu đi vào tới nữ nhân, liền hô một tiếng. Tân hiểu, người tối hôm qua thượng một khác chiếc xe, cũng chưa nhìn thấy. Chúng ta lão bản cho nàng cái kia ba nở gao nho, thả cả đêm pháo hoa, nửa bầu trời đều sáng. Tân hiểu sắc mặt tái nhật giả trong ánh mắt lộ ra hư vô, nàng nhìn nói chuyện nữ nhân này, lôi kéo khỏe miệng cười cười, phải không? Ta cũng chưa nhìn đến, quá đáng tiếc. Nàng đi đến chính mình cái bàn bên cạnh, từ phía trên lấy ra mấy cái vỡ, ta đi tìm bằng ca, chúng ta tiểu tổ có cái hội nghị muốn khai, các ngươi chấm liêu. Nàng mảnh khảnh thân mình vội vã tin tức ở cửa, như là sợ bị bắt lấy liêu pháo hòa sự giống nhau. Chờ nàng đi rồi, một cái khác nữ đẩy một chút cái kêu kêu tần hiểu nữ nhân, ngươi cùng nàng nói này đó làm gì a Không đều biết nàng thích ta lão, kêu ai sao? Cho nàng tìm không thoải mái đâu. Đúng vậy, chính là cho nàng tìm không thoải mái. Ai làm nàng ngày thường luôn là một bộ nhược khí hề hề bộ dáng, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ, chẳng cái gì đâu. Công ty những cái đó nam, phía sau tiếp trước xử tại nàng trước mặt. Nàng ánh mắt đỏ cao, những cái đó thanh niên tài tuấn cũng chưa coi trọng, coi trọng nhất phía trên cái kia. Một khai đại hội thời điểm, ánh mắt kia đều mau dính ở lão bản trên người. Tối hôm qua ta cùng nàng một bản, ngươi là không biết nàng nhìn chầm chầm lão bản ánh mắt, tựa sầu tựa hoán. Không biết còn tưởng rằng chúng ta lão bản làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau, ta xem đến điều phiền. Không thể nào. Nàng ngày thường rất ôn nua, ta còn rất thích. Chính là cảm thấy nàng coi trọng lão bản, có điểm không biết tự lượng sức mình. Có cái nữ nhân đúng trọng tâm nói. Cái kia không quen nhìn tần hiểu cười, xác thật không biết lượng sức, này không ta lão bản có người trong lòng đâu, ba ba hận không thể phùng ở lòng bàn tay hống. Nàng xứng đôi sao. Cũng cũng chỉ có thể ở phía sau nhìn xem. Chúng ta lão bản vẫn là thật tính mắt. Đó là đó là, dù sao ta rất thích láo bản cái kia đối tượng, người lớn lên xinh đẹp không nói, cười rộ lên nhưng ngoan nhưng ngọn, mấu chốt là đôi mắt thực thanh triệt, vừa thấy chính là thực đơn thuần tính tình. Tân hiểu đi, hơi chút có điểm phức tạp. Ha ha ha, ta cũng thích nàng, ngày hôm qua ta cho nàng đệ đôi đũa, nàng nghiêng đầu cùng ta nói lời cảm tạ, thật đáng yêu à, lòng ta đều hóa. Trong văn phòng lại bắt đầu thảo luận khởi ngô yên có bao nhiêu xinh đẹp có bao nhiêu đáng yêu Bởi vì một phần văn kiện không có lấy phản hồi tới Trần Hiểu Tránh ở cạnh cửa, nghe xong một lúc sau, lại rũ đầu đi rồi. Chương 74. Nắng gắt cuối thu thế tới rạo rạt, nô yên vội vàng đi vào nàng mẹ nó Điểm Tâm cửa hàng, gõ má phấn nộn, cổ thon dài, ăn mặc một thân đơn giản váy dài, giống hói bức mùa thổi tới một trận gió lạnh. Điểm Tâm cửa hàng, Hạ Lan ở nhiệt tình cấp khách hàng trang điểm tâm. Nàng hô thanh Hạ Lan thím, đối phương nhìn thấy trên mặt nàng đôi nổi lên cười, người ba mẹ đều ở phía sau làm điểm tâm đâu? Hạnh nhân tô còn thừa cuối cùng một chút, ta cho ngươi lấy một cái đếm thử không. Nô Yên gật đầu, cười nói, hành, vội một ngày, vừa lúc đói bụng Hạ Lan cho nàng đệ một cái, lót lót bụng, còn chưa tới ăn cơm chiều thời điểm đâu. Cảm ơn. Nô Yên cắn một ngụm, hướng nàng vây vây tay, liền hướng phía sau đi. Nàng ba đã sớm lại đây hỗ trợ, chân tuy rằng không có quá nhanh nhẹn, nhưng là ở bên này hỗ trợ trang điểm tâm A, quét quét rác, làm một lần điểm tâm vẫn là có thể. Vốn dĩ Ngô Yên cùng Trương Tú Liên ý tứ là làm hắn ở nhà lại nghỉ ngơi 1-2 tháng, hoàn toàn đem chân dưỡng hảo lại đến. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ ăn không ngồi rồi hoa ở nhà, cho dù là làm hắn đi ra ngoài rèn luyện, hắn cũng cảm thấy trong lòng trộn dạ. Vì thế, hắn liền tới trong tiệm làm việc. Trương Tú Liên không dám làm hắn làm dọn lồng hấp này đó sống, cũng không dám làm hắn lấy trọng vật, sợ cấp chân gia tăng gánh nặng, liền nhặt chút thoải mái điểm cho hắn làm. Tới rồi mặt sau, Ngô Yên cái miệng nhỏ cắn hạnh nhân tô. Thấy nàng ba mẹ một tả một hữu ngồi, một cái nhanh chóng bao nhân, một cái cầm khuôn đúc nhanh chóng ấn thành hình. Hai người đều cúi đầu, ai cũng không chú ý tới nàng vào được. Nô Yên trong mắt vừa chuyển, lặng lẽ đi qua đi, sau đó đem trong miệng hạnh nhân tô nuốt xuống đi, đột nhiên la lên một tiếng, hoa. Trương Tú Liên tay run lên, kêu nhân chiếu vào trên bàn, nô kiến hoa một cái giật mình, ấn hỏng rồi một cái bánh đậu xanh. dọa chết người. Trương Tú Liên quay đầu lại nhìn phán qua, liền đối thượng Nô Yên sán lặng cười. Nô kiến quốc lắc lắc đầu, đem cái kia hỏng rồi bánh đầu xanh phóng tới một bên, lại cầm lấy một khối tiếp tục gấn như thế nào hiện tại luôn lúc kinh lúc giống, mất công ngươi ba mẹ trái tim không tồi, bằng không phi cho ngươi dọa ra cái tốt xấu tới. Nô yên cười hì hì ôm nàng mẹ nó cổ, trong tay hạnh nhân tô cử đến cao cao, ta đây là ở thí nghiệm các ngươi phản ứng năng lực, tiến vào lâu như vậy, các ngươi cư nhiên cũng chưa phát hiện ta. Trương Tú liên trong tay tiếp tục bao nhân, nghe vậy rồi nói, nghiêm túc làm việc đâu, làm sao nhìn chằm vào cửa a Nói như vậy thời điểm, bên ngoài Hạ Lan thăm đầu tiến vào, "Tú Liên, Noka, bên trong như thế nào đây là?" Trương Tú Liên hướng nàng cười nói, "Không có việc gì, Tiên Yên cùng chúng ta nháo đâu." Chờ Hạ Lan đi rồi, Nô Yên kéo cái ghế ngồi vào nàng mẹ bên cạnh, cắn trong tay còn không có ăn xong hạnh nhân tô, Hạ Lan thím hiện tại còn lười biếng không. Trương Tú Liên liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nghiu đầu, "Không có, hiện tại rất cần mẫn." "Vậy là tốt rồi." Nô Yên điểm Hạ tiểu cảm, trong lòng nghĩ dọa một cái vẫn là tốt. Hiện tại không phải chuyện gì đều không có. Cái gì chính mình thân thể không thoải mái, bà bà thân thể không thoải mái, toàn bộ cũng chưa. Trương Tú Liên xem nàng vui vẻ thoải mái ngồi, cười hỏi hôm nay như thế nào sớm như vậy tới. Buổi tối còn trở về ăn cơm không? Từ sinh nhật ngày đó trở về lúc sau, đều qua đi 20 ngày qua thời gian, nữ nhi cơm chiều đều không ở nhà ăn. Mỗi lần lý do đều là cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm. Trương Tú Liên nghĩ nào có nhiều như vậy bằng hữu? Mỗi ngày buổi tối đều ở Liên Hoan A. Ngẫm lại mỗi lần trở về, nữ nhi kia đầy mặt đào phấn, trong lòng có suy đoán. Nhưng nữ nhi không nói, nàng cũng không hỏi, liền chờ nàng chủ động tới nói cho chính mình. Nô Yên đem cuối cùng một ngụm hạnh nhân tô bao tiến trong miệng, nghe vậy ngượng ngùng rũ xuống đôi mắt, hàm hồ nói, ta còn đi bên ngoài bảy. Kia hành, đêm nay lại thiếu tẩy một cái chén. Trương Tú Liên thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói. Nô Kiến Quốc ngẩng đầu, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, do dự hạ cái gì, ta chân hảo đến không sai biệt lắm, Tiêu tiểu thẩm về đến nhà ăn một bữa cơm. Trương Tú Liên ở dưới đạp hắn một nhà, âm thầm trừng mắt nhìn một chút. A. Nga nga nga, chân còn không có hảo đâu, quá đoạn thời gian đi. Nô Kiến Quốc lại chạy nhanh nói, hắn động hạ bị đá kêu một hối, thật là có điểm đau. Nô Yên làm bộ không phát hiện phía dưới lời nói sắc bén, nàng giữa mày vẫn là mang theo ý cười, từ trên ghế đứng lên, ta đây đi trước nhà, mụ mụ, ta trang một chút trứng gà bánh mang đi a. Mang đi mang đi." Trương Tú Liên tức giận nói. Nô Yên cười hì hì chạy ra đi, ra ngoài truyền đến nàng làm Hạ Lan cho nàng trang trứng gà bánh thanh âm. Nô Kiến Quốc có điểm vị khuất hỏi, Người đá ta làm gì a? Trước kia là ngươi nói Thỉnh tiểu thẩm tới trong nhà ăn cơm." Trương Tú Liên lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép bộ dáng, "Đó là trước kia, trước kia Thỉnh hắn ăn cơm, đó là cảm tạ hắn. Hiện tại Thỉnh hắn ăn cơm, hắn tới cửa kia gọi là gì?" Tiệu kêu, kêu lên môn thấy cha vợ mẹ vợ. Ngươi nếu muốn ngươi nữ nhi nhanh lên gã đi ra ngoài, ngươi liền đem hắn kêu về nhà ăn cơm, ta không ngăn cả ngươi. Nữ nhi nhanh lên xuất giá. Nô kiến quốc nhưng không, hắn lắc đầu, kia vẫn là thôi đi. Bất quá ngươi sao liền cảm thấy ta khuê nữ là cùng tiểu thẩm ở một khối đâu. Hắn hỏi, trong lòng cân nhắc không chuẩn là những người khác. Chứ bỏ hắn còn có thể là những người khác. Ta đi yên yên trong xưởng thời điểm, liền nghe những cái đó nữ công nói, lão có một chiếc xe con ngừng ở cửa một cái lại cao lại xoéis tiểu tử tới tìm Yên Yên. Trương Tú Liên nhàn nhạt nói: "Kia tiểu thẩm sắc thật lại cao lại xoéis." Nô Kiến Quốc nhận đồng gật đầu. Trương Tú Liên bất đắc dĩ thở dài, đối chính mình nam nhân xem như không có cách. Lô Yên Sách theo Trứng Gà Bánh tới rồi Thẩm Thanh Việt dưới lầu, ngày hôm qua nàng cùng Thẩm Thanh Việt nói tốt hôm nay tới tìm hắn. Phía trước đều là hắn đến trong xưởng đi tiếp nàng một khối ăn cơm. Ngày hôm qua hắn nói hôm nay muốn khai cái sẽ khả năng muốn văn chút, vì thế nàng miệng tốt ra: Nói nàng tới hắn công ty hảo. Lúc ấy điện thoại kia đầu thẩm thanh Việt thanh âm liền thay đổi, còn rất kích động, thật cao hứng nàng tới. Cái này làm cho ngô yên yên lặng tỉnh lại hạ, giống như xác thật thẩm thanh Việt muốn chủ động đến nhiều. Nàng liên đến hắn công ty hơn nữa lần này, cũng mới 2 lần đâu Phần 71 Tới rồi cửa sau, nàng nhìn hạ chính mình trên người quần áo, lại sờ sờ trên đầu cái kẹp. Thực hảo, đều thực hoàn mỹ. Đều chuẩn bị cho tốt, nàng mới nâng bước hướng trong đi đến, đi đường tư thế phi thường lưu nhã Trước đài có ba cái nữ hài tử, trong đó một cái như là mới tới, mặt khác hai cái Nô Yên gặp qua. Có một cái vừa thấy đến nàng tới, sắc mặt thay đổi hạ, Nô Yên nhìn chầm chầm nàng nhìn thoáng qua, không biết nàng sắc mặt thay đổi là chuyện như thế nào. Nhưng thật ra một cái khác gặp qua từ bên trong chạy ra, vui vui vẻ vẻ đứng ở nàng bên cạnh, Nô Tiểu Thư ngài tới rồi, tới tìm lao bản chính là đi. Ta mang người đi lên đi. Nô Yên gật đầu, đôi mắt cong, cảm ơn. Cái này trước đài càng thêm vui vẻ không cảm tạ với không cảm tạ, ngài quá khách khí. Đem nàng đưa đến thẩm thanh Việt văn phòng cửa, Nô Yên lấy ra một cái trứng gà bánh đưa cho nàng, đây là nhà ta làm, nếm thử đi. Cái này trước đại cầm trứng gà bánh, cười đến đôi mắt đều mau nhìn không thấy, cảm ơn ngô tiểu thư, vậy ngươi vào đi thôi, lão bản còn phải một hồi đâu. Ta không thể đi vào, nhưng ta sẽ nói cho bí thư cho người pha trà. Nàng chấp hạ đôi mắt, vui vẻ đi rồi. Trước đài nói nàng không thể đi vào, Nô Yên nghĩ nghĩ, cũng không có đi vào. Mà là ngồi ở thẩm thanh Việt văn phòng cửa một cái ghế nhỏ thượng, này bên cạnh có cái bàn làm việc, là sở tân học. Bí thư bưng trả vội vàng lại đây thời điểm, liền nhìn đến ngô yên ngoan hề hề ngồi ở cửa trên ghế, nàng chính là biết cái này ngô tiểu thư ở lao bản trong lòng địa vị. Không nhìn thấy này hơn 20 tiền, mỗi ngày lao bản đều về sớm sao. Nghe nói chính là chuyên môn mang cái này ngô tiểu thư đi ra ngoài ăn cơm. Ngô tiểu thư, ngài tiến văn phòng chờ xem, bên trong có sofa, so ghế thoải mái. Bí thư đẩy cửa ra, tiếp đón Ngô Yên đi vào. Ta ở cửa chờ đi. Nô Yên do dự hạ. Không có việc gì không có việc gì, ngươi mau tiến vào đi, trước đại không thể tiến vào là bởi vì nàng không quyền hạ, ngài có A. Lão bản khẳng định sẽ không nói ngươi. Bí thư giống hống mũ đỏ sói xám giống nhau, hống Nô Yên tiến văn phòng. Nàng đành phải đi vào, bí thư cho nàng phóng hảo chén trà, lại cho nàng tìm quyển sách, mới khinh phiêu phiêu ra cửa. Nô Yên phủng trong tay thư, có điểm dở khóc dở cười Như thế nào cảm giác cái này bí thư vẫn luôn ở hống chính mình đâu. thẩm thanh Việt tiến vào thời điểm, liền nhìn đến nàng phủng thư xem đến mùi ngon. Hắn đứng ở cửa, đối đi theo phía sau người đánh cái thủ thế, ý bảo bọn họ trở về. Nguyên bản muốn vào tới người nhìn thoáng qua bên trong, phát hiện là lao bản đối tượng ở, hắn hiểu rõ cười, cầm văn kiện đi rồi. thẩm thanh Việt đóng cửa lại, phát ra rất nhỏ răng rắt thanh. Nội yên nghe được động tĩnh ngừng đầu lên, nhìn đến hắn khi hai tròng mắt nhiệm ý cười, người mở hộp xong lạc. Khai xong rồi, như thế nào sớm như vậy tới? Thẩm Thanh Việt đem trong tay bút còn có ký lục vợ phóng tới trên bàn trà, ngồi vào nàng bên cạnh. Rồi tay ôm lấy nàng bả vai, ở nàng bên thai nhẹ nhàng ngửi một chút, như nguyện nhìn đến nàng trắng tinh như ngọc lỗ thai nhiễm huyết sắc. Tuy rằng đã trở thành nam nữ bằng hữu có hơn 20 thiền, hai người ôm cũng ôm qua, thân cũng thân qua. Nhưng Thẩm Thanh Việt một ít tương đối thân mật hành động, vẫn là sẽ lệnh nàng tim đập nhanh hơn, ngượng ngùng không thôi. Nội yên ánh mắt như nước Nàng chạy nhanh đem chính mình mang đến trứng gà bánh lấy ra tới, dơ một cái đưa đến thẩm thanh Việt bên miệng, ăn sao. Ta mẹ làm trứng gà bánh. Thẩm thanh Việt cười cắn một ngụm, cũng không rối tay tiếp, liền muốn ngô yên vì hắn. Ăn xong rồi về sau, thẩm thanh Việt vẫn như cũ ôm lấy nàng, dựa vào nàng mềm mại bả vai, lười biếng, cả người cũng chưa xương cốt dường như. Hắn đôi mắt nhìn ngô yên đầu gối mở ra thư, rối tay phiên một tờ. Hắn ngón tay rất dài, tay cũng thực bạch, giống thật xinh đẹp hàng mỹ nghệ giống nhau Nô Yên nghĩ tới trước kia đi theo học cầm một vị cầm sư, là một cái người mù. Hắn tay liền rất xinh đẹp, nhưng thẩm thanh Việt tay còn muốn xinh đẹp chút. Trên cổ tay hắn mang một bàn tay biểu, đó là nàng hôm trước đưa. Nàng cố ý đi bách hóa đại lâu mua, sau đó chọn bên trong xinh đẹp nhất cũng là quý nhất một con. Lúc ấy đưa cho thẩm thanh Việt thời điểm, nàng còn nhớ rõ hắn trong mắt phát ra kinh hỉ Nàng không rõ ràng lắm nên đưa cái gì cho hắn, nhưng hắn thường xuyên dùng chính là đồng hồ, nàng mới quyết định đưa khối biểu. Chính hắn nguyên lai mang ở kia khối biểu lúc ấy đã bị hắn giải xuống dưới, thay nàng đưa này khoảng. Nội yên lấy lại tinh thần, thấy hắn còn một độ nghiêm túc tưởng ngồi chính mình đọc sách bộ dáng, có chút giở khóc giở cười đẩy hắn, ngươi xem cái này làm gì, còn không mau đi công tác. Thẩm thanh Việt chơi xấu, không nghĩ đi làm việc, liền tưởng bồi ngươi. Nội yên đẩy hắn chán, đem trên bàn trà vợ còn có bút đưa cho hắn, đem hắn trầm trọng đầu to đẩy ra chính mình bả vai, mỗi lần đều dựa vào nàng trên vai. Cũng không nghĩ chính mình đầu nhiều trọng Đi nhanh đi ngươi, đem công tác làm xong, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, ta đến giờ đã có thể đói bụng. Nô Yên ngữ khí bình tĩnh nói. Thẩm thanh Việt không tha lại cọ hạ, mới đứng lên, khôi phục thành công ty lớn lao bản lãnh khốc vô tình bộ ráng. Chỉ là đại lão bản lãnh khốc vô tình lại không lưng dùng tay câu lấy nàng cằm, có kè mặt cả. Ta đây công tác 30 phút nội làm xong, có thể hôn một cái sao. Nô Yên trên mặt đỏ bừng. Chịu không nổi hắn như vậy đứng đắn thời điểm cư nhiên nói loại này lời nói, nàng bắt lấy hắn tay, thật dài lông mi che đậy nàng thủy nhuận đôi mắt, ngươi mau đi mau đi, thật hoàn thành lại nói. Thẩm thanh Việt trên mặt treo cười, lòng nàng cảm chỉ đương nàng là đáp ứng rồi. Mặt sau 30 phút, nô yên căn bản liền xem không đi vào thư, nhìn chầm chầm vào thẩm thanh Việt xem. Nhìn hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu đen quần tây, ngồi ở to rộng lao bảng ghế nội. Công nhân tiến vào hội báo công tác thời điểm, tuấn Tiếu khuôn mặt không có biểu tình Môi liền vẫn luôn nhấp, ánh mắt cùng đối mặt nàng thời điểm hoàn toàn không giống nhau, bên trong không có gì dư thừa cảm xúc, liền lạnh lùng. Thanh âm cũng không có gì cảm tình, mặc kệ là khích lệ vẫn là chỉ ra sai lầm, cũng đều là bình đạm chung mang theo lệnh bước. Nàng nghĩ tới ngày đó đi ra ngoài chơi, những cái đó công nhân nhìn đến hắn, tựa như chuột thấy miêu dường như. Này nếu là chính mình lão bản, kia nàng khẳng định cũng sợ hãi. Bất quá hắn không phải chính mình lão bản, là chính mình đối tượng. Đối tượng? Nô Yên ở trong lòng tình tế nhấm nuốt này ba chữ, càng ngai càng cảm thấy ngọt, ngọt đến cả người đều phiêu hồ hồ. Nàng si ngốc nhìn thẩm thanh Việt, ánh mắt càng thêm mê say, chính mình đối tượng, thực sự có khí thế, thật xinh đẹp. Thẩm thanh Việt nhìn môn đóng lại, rốt cuộc nhẫn mại không được từ vị trí thượng lên, bước nhanh đi đến Nô Yên trước mặt, hắn quỳ một gối trên mặt đất, mà hai thật sự gần, hơi thở cuốn quanh lẫn nhau, người vẫn luôn nhìn ta. Nô Yên chấp trước mắt, hắn ngũ quan phóng đại ở chính mình trước mặt, làm nàng đã nhận ra nguy hiểm Nàng thẹn thùng tưởng sau này lui, ta không có. thẩm thanh Việt một bàn tay đặt ở nàng sau đầu, nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, sau đó đem môi dán đi lên, nội yên theo bản năng nhắm mắt lại tiếp theo sau này trốn, sau đó đầu đụng tới sofa mềm mại chỗ tựa lưng. Đôi mắt bị nóng bỏng môi dán chính là này song xinh đẹp ánh mắt, vẫn luôn nhìn ta, làm ta cũng vô pháp công tác, chỉ nghĩ thân thân nó, làm nó thành thật một chút. Nội yên lông mi chớp tha chớp, khỏe môi cao cao câu lấy, nó thực thành thật. Nóng bỏng môi rời đi, Lộ Yên một lần nữa mở to mắt, liền nhìn đến Thẩm Thanh Việt môi hơi hơi cầu lấy, môi hình xinh đẹp mê người. Nàng nghe thấy cái này nam nhân nói nói, đôi mắt thành thật. Đó chính là người không thành thật. Sau đó nàng ngôi đã bị lấp kín. Thẩm lão bản có hay không ở 30 phút nội hoàn thành công tác không biết, nhưng hắn tưởng thân kia một ngụm dù sao là thân thượng. Chương 75. Hải Thành Đại thị trường đấu thầu, trước mắt đã có mười mấy gia tuyên bố tham dự đấu thầu. Trong đó nhất chịu người chú mục chính là Thẩm Thị khai phá công ty. Cùng với tấn đại khai phá công ty, thẩm thị khai phá công ty ở mấy tháng phía trước, một lần là bắt được hải thành nhất cụ giá trị hoàng giang khu mới mà, trước mắt hải thành tháp truyền hình đã ở dự chúng Nay cũng làm thẩm thị nhảy trở thành hải thành quy mô lớn nhất khai phá công ty, mà khác tiểu công ty đang nghe nói hắn cũng muốn đấu thầu hải thành đại thị trường thời điểm, sôi nổi cảm thấy chính mình chỉ là bồi chạy. Mà tấn đại khai phá công ty, làm kim gia người thừa kế kim tấn khai công ty. Tự nhiên cũng bị chịu hải thành thượng lưu vòng chú ý nhưng Hoàng Giang Khu mới cạnh tranh thất bại, đã làm kim gia tại thượng lưu vòng bị chịu cười nhạo. Hiện tại tấn đại cũng muốn cạnh tranh, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, đây là kim gia muốn bản hồi mặt mùi ý tứ. Chẳng sợ hải thành đại thị trường hạng mục, kỳ thật không tính đại, nhưng này hai gia đấu thầu động tác, cũng làm cái này hạng mục bị chịu chú mục. Liên cho xem, cái này hạng mục đến tuột cùng là bị ai bắt được trong tay. Sóng ngầm kích động gian, ấp hủ hai gia cuộc đua thế lực. Những việc này cùng Nô Yên đều không có quá lớn quan hệ, tư chú như chân biến mất lúc sau, nàng liền không chuẩn bị lại nhúng tay này đó sinh ý thượng sự, nàng tin tưởng, thẩm thanh Việt chỉ cần tưởng lấy, vậy nhất định có thể bắt được hắn muốn. Đến nỗi kim tấn, Nô Yên đối hắn ấn tượng, chẳng qua bởi vì hắn là thư chung chụ như chân đối tượng mà thôi. Với người này, nàng chính là một chút đều không nghĩ hiểu biết. Hôm nay nàng cùng thẩm thanh Việt nói tốt cơm chiều không đồng nhất khối ăn cơm, nàng muốn ở nhà ăn. Không có biện pháp. Tổng muốn bồi bồi người trong nhà không phải. Bằng không nàng mẹ thật sự nên có ý kiến. Nàng trước tiên hạ ban, một đường hoàng đến Ngô Tuấn liền đọc Hải Thành Tam Trung, chuẩn bị nhận được người một khối đi mua xe đạp. Phía trước sinh nhật thời điểm nói phải cho hắn mua xe đạp, kết quả mãi cho đến hiện tại còn không có mua. Chuẩn bị nỗ lực làm một cái hảo tỉ tỉ Ngô Yên, ở hôm nay cuối cùng là đem chuyện này nhắc tới Nhật chính Thượng. Hải Thành Tam Trung cửa cũng có không ít ra trưởng, nhưng là giống Ngô Yên như vậy tuổi trẻ rất ít, cho nên nàng xuất hiện thời điểm Bên cạnh không ít tới đón Tôn Bối, lao nhân lao thái thái đều hướng nàng này xem. Nô Yên đem mũ đi xuống che lại cái, che khuất chính mình mặt mày. Chờ nghe được tiếng chuông vang lên tới, Nô Yên chậm rãi đứng thẳng, lúc này mới đem mũ bắt lấy tới. Đối chung quanh ánh mắt nàng nhìn như không thấy, chỉ là đứng ở cửa, an an tĩnh tĩnh chờ nàng đệ đệ xuất hiện. Vườn trường xuất hiện rất nhiều củ cải nhỏ, thấp niên cấp tiểu hài tử phía sau tiếp trước ra bên ngoài chạy, khuôn mặt nhỏ thượng đều mang theo sán lạn tươi cười, sau đó lao ra cổng trường nào vào tiếp bọn họ ra trưởng trong lòng ngực. Cao niên cấp một chút liền phải ổn trọng chút, thông thường là nam hải mấy cái đi cùng một chỗ, nữ hải mấy cái đi cùng một chỗ. Cao niên cấp giống nhau không có ra trưởng sẽ đến tiếp, mọi người đều là tạo thành tiện đường một tiểu đội đi. Nô Yên thấy được hắn đệ đệ, bất quá tiểu nam hải giống như còn rất được hoang nên bên cạnh dán vải cái nữ hải tử. Nàng bật cười, Nô Tuấn vừa tới hải thành thời điểm, lại gây lại tiểu, cả người là sợ hãi rùi rè, tân hoàn cảnh làm hắn sợ hãi Chẳng sợ người nhà đều ở hắn bên người. Khi đó Ngô Yên sẽ mang theo hắn ra cửa đi dạo, trong tiểu khu đi một chút, đường cái thượng chuyển một vòng, cổ Vũ hắn đi nhận thức trong tiểu khu bằng hữu. Ngây người hơn một tháng, trên người dài quá chút thịt, cũng trưởng cao điểm, bởi vì bị Ngô Yên cùng trường Tú Liên mang theo, người cũng đại khí không ít. Nhưng vẫn là có chút thẹn thùng, bất quá thẹn thùng đảo không có gì. Dưới lầu Nghiêm Mãi lại nói, thượng học nhận thức tân bằng hữu liền sẽ tốt. Đến trường học đọc hơn 2 tuần mà thôi. Quả nhiên người liền rộng rãi, trên bàn cơm ăn cơm, đều sẽ cùng bọn họ nói khởi trong trường học thú vị sự tới. Nay cũng là người một nhà đều yên tâm, phía trước sợ hắn thích hứng không được trường học sinh hoạt, đại gia nhưng đều dối giám phát sầu đâu. Quả nhiên, hài tử có hải tử thế giới. Tiểu Nam Hải ngày thường ăn mặc giáo phục, tóc ngoan ngoãn, trên mặt dài quá thịt, tròn tròn, cùng ngô yên có 5 phần tương tự, là cái loại này tinh xảo tiểu xoay khí. Học tập thành tích cũng thực hảo trước vài lần khảo thí đều là toàn ban đệ nhất danh. Như vậy Tiểu Nam Hải, ở trong trường học là thực chịu nữ hải tử hoan nênh. Tới rồi cửa, Tiểu Nam Hải cuối cùng là nhìn đến hắn tỉ tỉ, hắn đại mà lượng trong mắt lộ ra kinh hỉ quan mang. Chỉ thấy hắn cùng bên cạnh các bằng hữu nói nói mấy câu, liền mau chân hướng Ngo Yên này đi tới, chính là mặt sau còn theo cái cái đôi nhỏ. Ngo Yên nhìn đến mặt sau đi theo Tiểu Cô Nương, nhận ra tới là ngày đầu tiên đưa Ngô Tuấn đi học thời điểm, cái kia ôm nàng chân làm nàng làm chính mình mụ mụ cái kia tiểu nữ hải. Nô Tuấn cong cặp sách, đi đến Ngô Yên trước mặt dừng bước chân, "Tỷ tỷ." Nô Yên giơ tay sờ sờ hắn tóc, "Ân." Nàng đôi mắt chuyển hướng mặt sau cái kia xinh đẹp tiểu nữ hải, người bằng hưu theo ở phía sau nga. Nô Tuấn quay đầu lại, nhìn cái này tiểu nữ hải liếc mắt một cái, "Trần Lộ Lộ, ngươi đi theo ta làm gì?" Tiểu nữ hải đôi mắt quay tròn chuyển, "Cổ Linh tinh quái, mặt nàng hồng nhìn Ngô Yên vừa thấy, "Ta không phải đi theo ngươi, ta là tới xem tỷ tỷ." Nàng ngưỡng đầu nhỏ, tỷ tỷ ngươi có thể hay không ngồi xuống, làm ta hôn một cái, ta muốn hôn thân ngươi. Phần 72 Nô Yên trận mắt há hốc mồm, hiện tại tiểu cô nương to gan như vậy sao? Nô Tuấn bị khí tới rồi, tay bắt lấy quai đeo cặp sách tử, nhưng vẫn là khắc chế chính mình tính tình. Trần lộ lộ, ngươi không được hôn ta tỷ tỉ, tỉ. Trần lộ lộ tiểu bằng hưu mắt to hiện lên một đạo rào hoa quang, nàng nhìn Nô Tuấn trắng non khuôn mặt, cười tủng tìm nói, ngươi không cho ta thân tỉ tỉ, vậy ngươi cho ta thân. Nô yên. Tiểu nam Hải sợ tới mức sau này trốn rồi hạ, mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày chưa nói ra tới. Trần lộ lộ tiểu bằng hữu càng thêm đắc ý, nô tuấn ngươi không cần thẹn thùng, ngươi cho ta hôn một cái, ta liền không thân tỷ tỷ ngươi. Trần lộ lộ. Thứ ngô yên phía sau vang lên một đạo phẫn nộ giọng nam. Không chờ nàng quay đầu lại, một người nam nhân liền từ nàng bên cạnh người đi qua, cuốn lên một trận gió. Chỉ thấy trần lộ lộ nhìn đến người tới, hét lên một tiếng. Nhanh chân liền phải chạy, sau đó bị nam nhân một phen cuốn lên tới, khiêng trên vai. Tiểu nữ hài liều mạng dẫn theo chân, nội yên theo bản năng liền muốn đi ngăn đón. Nhưng trần lộ lộ kêu nói làm nàng ngừng tay. Ba, ngươi phóng ta xuống dưới, ở cửa trường đâu, ta đồng học đều ở ba ba, ngươi phóng ta xuống dưới. Ta là cái nữ hài tử, bị ngươi kháng giống bộ dáng gì. Má ngô tuấn hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra, lão thần khắp nơi đứng ở tại chỗ. Ngươi còn biết ngươi là nữ hài tử. Ngươi vừa mới nói chính là nữ hải tử phải nói nói sao. Nam nhân chụp hạ chính mình nữ nhi đầu, có chút tức muốn hụt máu. Cho ngươi đồng học xin lỗi. Hắn xoay người, nhìn đến ngô yên thời điểm sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, lại chụp chính mình nữ nhi đầu một chút, mau cho ngươi đồng học xin lỗi, cho ta thành thật điểm. Chân lộ lộ tiểu bằng hữu sống không còn gì luyến tiếp rũ đầu, từ từ hạ nhìn ngô tuấn, thực xin lỗi. Ngô tuấn nhấp môi, cười đến ngượng ngùng, tay lôi kéo ngô yên váy hơi hơi gật đầu. Người nam nhân này khiêng trần lộ lộ, lại đối ngô yên nói, ngượng ngùng à, trở về ta sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Nô yên nhìn mắt hai cha con này, cười xua tay, không có việc gì. Ngay sau đó đối ngô tuấn vương tay, tuấn tuấn, đi thôi, cùng thúc thúc còn có người đồng học tai kiến. Thúc thúc tái kiến, trần lộ lộ tai kiến. Nô tuấn ngoan ngoán phất tay. Trần lộ lộ đầu nỗ lực ngửa đầu xem ngô yên cùng ngô tuấn, tái kiến, tỷ tỷ Nô yên lôi kéo ngô tuấn xoay người đi rồi, không đi hai bước. Liền nghe được mặt sau chuyển ra một tiếng kinh hô một thanh âm điểm mị nữ nhân hô Trần Lộ Lộ ba ba, ngươi như thế nào như vậy khiêng Trần Lộ Lộ, mau buông xuống. Nô Yên quay đầu lại nhìn thoán qua, là Ngô Tuấn chủ nhiệm lớp, cái kia nữ lao sư. Nô Tuấn cũng quay đầu lại nhìn, sau đó quay đầu, kéo hạ Ngô Yên tay, nhỏ giọng nói, Bạch Lao Sư thích Trần Lộ Lộ ba ba, nhưng là Trần Lộ Lộ không thích nàng, nàng nói Bạch Lao Sư người không xinh đẹp, hơn nữa giống rất xấu mẹ kế. Nô Yên nghe xong buồn cười, rất xấu mẹ kế Nàng nghĩ đến ngày đó cái này bạch lão sư đối nàng không tính hữu hảo ánh mắt, không phải là bởi vì trần lộ lộ tiểu bằng hữu, làm chính mình làm nàng mụn mụn, mới như vậy đi. Này! Nô Yên nói không ra lời, hoàng Nô Tuấn tay nhỏ, không thể cùng những người khác nói những lời này Nga trần lộ lộ đem ngươi đương bằng hữu mới nói cho ngươi, không thể lại nói cho những người khác. Nô Tuấn thật mạnh gật đầu, hảo! Nô Yên mang theo Nô Tuấn đi gần nhất một nhà bán xe đạp cửa hàng, nàng không hiểu xe đạp, Nô Tuấn cũng không hiểu. Hai người tiến vào sau, Nô Yên liền hỏi Ngô Tuấn muốn như thế nào. Chủ tiệm là cái dâu ria sồm soàm trung niên nam nhân, nhìn đến có khách nhân tiến bào, liền từ phía sau lại đây. Hắn đầu tiên là nhìn mắt Nô Yên, ngay sau đó lại nhìn về phía Ngô Tuấn, cho người đệ đệ mua. Nô Yên gật đầu, đúng vậy, lão bảng ngài hỗ trợ nhìn xem, hắn lớn như vậy hải tử, thích hợp cái dạng gì xe đạp. Nàng nhìn mắt nơi này xe đạp, cảm giác đều có điểm quá cao, Nô Tuấn hiện tại vóc dáng không phải qua cao, đứng ở xe đạp bên cạnh Nàng đều lo lắng kỵ không đi lên Lão bản nghĩ nghĩ Đối bọn họ nói Này mặt sau có mấy chiếc vừa đến xe đạp Nhan sắc cũng xinh đẹp Là toàn tránh chấn lên núi xe Cưới lên sơn đều không mệt Nô Yên lôi kéo Nô Tuấn tới phía sau đi Quả nhiên mặt sau nghe mấy chiếc nhan sắc tương đối hoa mị xe đạp Không như vậy cao Xe hình muốn tiểu một ít Bộ dáng cũng so phía trước bãi đẹp Này mấy chiếc đẹp Nô Tuấn cũng gật đầu Đôi mắt lượng lượng Hiển nhiên là thích loại này lão bảng, này bao nhiêu tiền Nô Yên chỉ vào trung gian hoành giang là màu đỏ xe đạp hỏi. Hồ cha lão bản báo cái số, so phía trước quý một ít, loại này phòng chấn động, xe trọng lượng cũng nhẹ, tiểu hài tử kỵ lên cũng không nguồn kính, đến muốn 800 đồng tiền. Nô Yên tắp lưới, thật là quý. Nô Tuấn ngừng đầu, lén lúc nói, tỷ tỷ quá quý, vẫn là từ bỏ. Nhà mình đệ đệ quá hiểu chuyện, Nô Yên có điểm cảm động, nhưng nàng hiện tại cũng không thiếu cái này tiền, liền vô về hắn đầu thấp giọng hỏi, ngươi thích sao? Nô Tuấn nhấp môi. Không nói gì, đó chính là thích. Nàng cười cười, ngươi thích cái nào nhan sắc, tỉ tỉ nói cho ngươi mua, ngươi chọn lựa một chiếc là được. Cái này lão bản ở bên cạnh không nói gì, chính là ngô yên hỏi ngô tuấn có thích hay không thời điểm, lại nhìn ngô yên liếc mắt một cái. Ngô tuấn không chịu chọn, hắn cảm thấy quá quý, 800 đồng tiền quá nhiều, hắn nhớ rõ trước kia mụ mụ cùng đại bá nương mượn 300 khối, đại bá nương liền mỗi ngày làm mụ mụ qua đi giúp nàng trong nhà làm việc. 800 có thể so 300 muốn nhiều hơn. Nô Yên chú ý tới hắn, tầm mắt ngừng ở màu đỏ kia chiếc tương đối lâu, liền dứt khoát hỏi: "Lão bản, có thể hay không hơi chút tiện nghi điểm?" Cái này lão bản cũng rất sảng khoái, hành A, cho ngươi tiện nghi 100, 700 cho ngươi đi." Nô Yên dọa tới rồi, nàng cho rằng nhiều lắm chính là tiện nghi mười mấy 20 khối, không nghĩ tới là trực tiếp tiện nghi 100. Nàng chạy nhanh nói lời cảm tạ: kêu "Cảm ơn lão bản, lần sau ta muốn mua nói còn tới ngươi cửa hàng này." Lão bản vây vây tay, đem kia chiếc xe đạp khiêng ra tới. Phóng tới cửa tiệm, hắn quét mắt Ngô Tuấn, hỏi, tiểu bằng hưu ngươi sẽ kỵ không? Nô Tuấn lắc đầu, sẽ không. Vậy ngươi tới, ta dạy cho ngươi như thế nào kỵ? Hồ cha lão bản đối Ngô Tuấn chiêu xuống tay. Nô Yên có chút ngượng ngủng, kia quá phiền thoái ngươi, trở về ta mang theo hắn kỵ đi. Không có việc gì, nhàn dối cũng là nhàn dối, vừa lúc học xong làm hắn kỵ trở về. Lão bản thịnh tình không thể chối từ, Nô Yên đành phải đứng ở bên cạnh, nhìn lão bản giáo Ngô Tuấn, cũng may Ngô Tuấn học được cũng mau Liền quăng ngã một chút, run run rảy rảy là có thể cưới. Còn hưng phấn đường vòng Nô Yên trước mặt, thì, ta sẽ cưới. Nay sẽ cũng đã quên phía trước phi không mua sự, vui vẻ vô cùng. Nô Yên đem tiền đưa cho lão bản, cảm ơn lão bản. Cái này lão bản lại tiêu xái xua tay, còn đưa cho Nô Yên một phen xích khóa, đem xe khóa kỹ, đỡ phải bị trộm. Tốt nhất là cột lấy không thể dọn đi đồ vật thượng, nếu là trụ nhà lầu nói, liền khóa ở thang lầu lan can thượng. Xe có cái gì vấn đề? Khiến cho ngươi đệ mang lại đây, ta cấp sửa chữa hảo. Nga, loại này xe là không tái người. Ngươi thật tốt quá, Nô Yên luôn mãi nói lời cảm tạ, trong tay cầm xích khóa, đi theo Ngô Tuấn mặt sau hướng trong nhà đi đến. Tiểu Nam Hải vốn đang muốn cho Ngô Yên ngồi ghế sau, kết quả quay đầu nhìn lại, trợn tròn mắt. "Tỷ, này như thế nào không ghế sau a?" Nô Yên gại gãi đầu, nhìn chùi lủi sau bánh xe, "Là không ghế sau a?" Nàng nghĩ nghĩ, giống như ở phía sau nhìn đến kia mấy chiếc cũng chưa ghế sau tới. Tiểu dáng cư như vậy, lao bản cũng đề ra một miệng xe là không tái người, nàng không như thế nào để ý. Không thể mang theo tỉ tỉ, mới vừa được xe đạp hưng phấn đến không được Nô Tuấn quay đầu liền tưởng trở về, ta đi đổi chiếc có hậu tòa. Nô yên lôi kéo tay lái tay, không cần thay đổi, kia mấy chiếc tiểu dáng chính là như vậy, nói nữa, ngươi cũng tái bất động ta, chính mình kỵ đi, ta quá đoạn thời gian cũng mua một chiếc. Tới rồi ra, Nô Tuấn cô y chạy đến trên lầu đem Nô Kiến Quốc còn có chương Tú Liên kêu xuống dưới. Xem hắn xe mới, tiểu nam hài ướt ngực, tiêu ngạo nói, ta xe kỵ, cái kia lão bản dạy ta một vòng, ta liền biết, liền té ngã một cái, trở về chính là kỵ trở về. Ngày mai bắt đầu, ta liền có thể cưới xe đạp trên dưới học. Trương Tú liên vây quanh này chiếc xinh đẹp xe đạp chuyển động, đẹp, so trước kia kia 28 đại giang đẹp nhiều, này cột vẫn là màu đỏ đâu, đẹp cũng là màu đỏ, thật xinh đẹp. Tuấn Tuấn lợi hại, kỵ một vòng liền biết, năm đó ngươi ba quăng ngã ngoài ruộng, đem nhân ra lộng đổ rất nhiều lần tai học sẽ. Lô Yên cùng Lô Tuấn chế nhạo nhìn về phía bị bóc gốc gác Nô Kiến Quốc. Nô Kiến Quốc náo loạn cái mặt đỏ, ngượng ngùng gãi gai đầu, kia không phải mới vừa học sao? Lộ lại bất bình chỉnh, nếu không phải vì cối ngươi, ta còn không học cái kia xe đạp đâu, ngươi thế nào cũng phải muốn ta kỵ xe đạp đi tiếp ngươi, hiện tại còn chê cười ta. Hiện tại là Trương Tú Liên mặt đỏ, nàng trừng mắt nhìn Lô Kiến Quốc liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhìn về phía này chiếc xe đạp. Lô Yên cùng Lô Tuấn đang chuẩn bị lên lầu. Liên nghe được mặt sau Trương Tú Liên kinh ngạc nói, này sẽ như thế nào không ghế sau. Tỷ đệ hai lướt nhau, lại đến hảo hảo giải thích một phen. Buổi tối Ngô Yên khó được ở nhà ăn cơm chiều, Trương Tú Liên tự nhiên làm bao đủ kính làm một bàn đồ ăn. Ăn đến người một nhà bụng viên dạ dày no. Sau khi ăn xong, Nô Yên đi theo Trương Tú Liên một khối thu thập phòng bếp, Nô Kiến Quốc ở bàn công kêu bám vào hai căn cương cái giá lượn chân, mà Ngô Tuấn Tắc ngồi ở trong phòng khách làm bài tập. Hắn hiện tại còn đi theo Trương Tú Liên Nô Kiến Quốc ngủ một gian phòng, trong nhà là hai phòng một sảnh, thật sự là không có dư thừa phòng. Nô Yên nghĩ đến ngày hôm trước Thẩm Thanh Việt nói cho chính mình, Hải Thành đại thị trường lập tức sắp bắt đầu đấu thầu sự. Nay cũng liền ý nghĩa, khả năng đến sang năm, cũng có thể là năm nay cuối năm, này khối địa phương liền phải hủy đi. Mẹ, chúng ta đổi cái địa phương thuê nhà đi. Nô Yên nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Trên tay nàng tiền còn không thể làm nàng ở Hải Thành mua một bộ phòng ở. Dựa theo hiện tại phát triển, không sai biệt lắm sang năm trung tuần là được. Tuấn Tuấn cũng lớn, cùng các ngươi ở tê một phòng cung kỳ cục, chúng ta này cũng xác thật quá nhỏ chút. Nói ra cái này lời nói thời điểm, Nô Yên rũ xuống mặt mày cười cười. Cũng coi như là tránh điểm tiền, làm nàng có tự tin, hiện tại cư nhiên dám nói này hai phòng một sảnh đều nhỏ. Giống phía trước ở cái kia tiểu gác mái ở thời điểm, bao nhiêu người là một nhà 4 năm khẩu tê ở một cái không đủ nói 20m2 trong căn phòng nhỏ ở đâu. A, cũng không nhỏ. Ta và người ba nghĩ đến lúc đó đem ban công lộng một lộng, an trưng, giường tuấn tuấn có thể tới đó ở. Trương tú liên tẩy chén, đem nàng cùng ngâu kiến quốc tính toán nói hạ. Cái này địa phương tiền thuê nhà tương đối tiện nghi, lại ly đường giang bắc gần, chuyển nhà cũng khó tìm phòng ở, không nhất định có tốt như vậy địa lý vị trí. Ta nghe người ta nói, trừ bỏ hải thành đại thị trường muôn kiến, chúng ta này quanh thân phòng ở, cũng đều phải bị thu mua dỡ xuống trúng kiến, phòng trừng phòng trừng cũng liền cuối năm sự. Nô Yên rỗi tay tiếp nhận Trương Tú Liên tẩy tốt chén đua, gạt hảo tới. Trương Tú Liên nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, như vậy à, kia xác thật đến một lần nữa tìm phòng ở, ta và người ba nói nói, nếu muốn hủy đi nói, vẫn là sớm một chút tìm cái phòng ở tương đối hảo. Nô Yên nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, đến lúc đó thuê nhà khẳng định nhiều, chúng ta sớm một chút thuê, đỡ phải lâm thời tìm. Liên tìm bên cạnh, ta ngày mai đi hỏi hạ, cụ thể khả năng muốn hủy đi đến nơi nào, chúng ta thuê bên cạnh sẽ không hủy đi địa phương. Hành! Trương Tú Liên gật đầu. Nô Yên đem rẻ lau vắt khô, dùng một khối khăn lông khô xoa xoa tay, đang muốn ra phòng bếp thời điểm, phía sau Trương Tú Liên gọi lại nàng. tiên yên, cái kia nói cho ngươi quanh thân phòng ở muốn hủy đi người, có phải hay không tiểu thẩm? Nô Yên xoay người, chỉ thấy Trương Tú Liên đứng ở phòng bếp màu vàng ánh đèn hạ, ánh mắt ôn nhu tựa hồ còn mang theo một chút thấp thỏng. Nàng hơi hơi gật đầu, không có giống vừa mới nói như vậy hàm hồ. Là thẩm ca. Phần 73 Trương Tú liên đôi mắt con hạ, khỏe mắt nếp nhăn rõ ràng, nàng lau tay, một bên đem trên người màu sắc rực rỡ tạp dề khởi ra, nói, "Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút." Phục Ma nàng lại loát hạ gương mặt bên cạnh rơi xuống đầu tóc, cười đến nhẹ nhàng bộ dáng. "Kỳ thật, tiểu thẩm người thực không tồi." Mụ mụ cũng không có chán ghét hắn ý tứ, chính là, chính là có điểm lo lắng. Nô Yên nghe hiểu nàng ý tứ, nàng đi lên trước, dối tay ôm cái này ấm áp nữ nhân. "Ta biết đến, ngài không cần lo lắng." Thẩm Thanh Việt, người thật sự thực hảo. Chương 76 Bởi vì không cùng Thẩm Thanh Việt buổi tối cùng nhau ăn cơm, cũng liền ý nghĩa hôm nay một ngày là không có thể gặp mặt. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, cùng Thẩm Thanh Việt nói lên việc này, người này tuy rằng rộng lượng tỏ vẻ là hẳn là bồi bồi người trong nhà, nhưng sau lại đưa nàng về nhà thời điểm, lại lôi kéo nàng ở trên xe nị vai một hồi lâu. Nghĩ đến ngày hôm qua quanh quẩn ở chính mình chốc mũi thanh lánh hương vị, cùng với đối phương lửa nóng đòi lấy, nô yên không khỏi ngược luôn ra Xuống xe trước, còn lôi kéo chính mình nói hôm nay 10 giờ tối bộ ráng sẽ gọi điện thoại lại đây. Nam nhân mắt đào hoa ở lúc ấy theo ánh đèn, thiển sắc con ngươi chung mang theo nhàn nhạt khẩn cầu. Đại trưởng Tún chính mình thủ đoạn, phản phất chính mình nếu là không đáp ứng nói, hắn liền không cho chính mình xuống xe giống nhau. Còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chính mình đối tượng cũng cũng chỉ có thể xuống chứ. Cho nên ngô yên đêm nay phá lệ ngồi ở ghế trên, nhìn chầm chầm tivi xem. Chương Tú Liên bọn họ đều về phòng nghỉ ngơi. Nàng còn ở. Nàng thất thần nhìn chầm chầm TV, bên trong ở phong cái gì nội dung cũng không quá để ý tầm mắt hướng tivi phía trên đồng hồ treo tưởng thượng dạo qua một vòng, mau 10 giờ. 10 giờ chung vừa đến, điện thoại đúng giờ vang lên xuống dưới. Nô Yên chỉ chờ nó vang lên một tiếng, liền tiếp lên. Uy Nô Yên che lại mịt rổ phồn nhỏ giọng nói. thẩm thanh Việt tan mặc một thân đơn giản náo ngủ, ngồi ở trên sofa, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, nghe được điện thoại kia đầu thật cẩn thận cố tình đẻ thấp giọng nữ. Hắn cũng đệ nặng thanh âm nói, "Là ta." Thấp thấp khí âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển tới Ngô Yên bên hai, hắn đệ thấp thanh âm ngoại rõ ràng. Ngô Yên nhếch môi, nhợt nhạt cười một cái, "Ngươi không cần học ta nói chuyện, ta ba mẹ đều ngủ, tiểu tâm đem bọn họ đánh thức." Tiểu cô nương thanh âm mềm mại, liền tính không hạ giọng, kỳ thật này thanh cũng không lớn, nhu nhu giống một cọng lông vũ nhẹ quét thẩm thanh Việt trong lòng. Hắn là được một tức lại muốn tiến một thức không biết thỏa mãn, mỗi ngày buổi tối đều cùng nhau ăn cơm. Bọn họ đi biến hải thành lớn lớn bé bé nhà ăn, cũng thói quen mỗi ngày buổi tối đưa nàng về nhà khi, kia tránh ở trong xe bị chính mình hống, mới có thể có lướt qua tức ngăn chiến miên. Chiều nay hắn xe đều mau chạy đến nhà máy cửa, mới nhớ tới nàng phải về nhà ăn cơm tới, lại chỉ có thể rớt cái đầu, tùy tiện tìm cái nhà ăn cơm nước xong, liền về nhà tới. Người đang đợi ta điện thoại. thẩm Thanh Việt trong lòng vui mừng, hắn cố ý chờ tới rồi thời gian cho nàng điện thoại, mà đối phương cũng ở cố tình chờ hắn điện thoại. Mới vừa bắt qua đi, điện thoại liền thông. Nô Yên hơi rũ đầu, đỉnh đầu ánh đèn không tính sáng ngời, nhưng chiếu đến má nàng trắng non trắng tuyết, trường mà hắc lông mi che khuất thủy nhuận đôi mắt, nàng nho nhỏ lên tiếng, "Ân." Thẩm Thanh Việt hoảng chén rượu, trong tay bắt lấy điện thoại, nghe thế thanh nhật nhạt tân tự, biết nàng lại bắt đầu thẹn thùng. "Làm sao bây giờ? Tiên Yên, mới một ngày chưa thấy được ngươi, ta liền rất tưởng ngươi." Hắn làm can đua với điện thoại kia đầu tiểu nhân nhi, hắn biết đối phương hiện tại khẳng định mặt chướng đến đỏ bừng không chuẩn liền kia bánh bạch bên thai đều đỏ. Ngươi có hay không tưởng ta? Nô Yên tim đập như sấm, bắt lấy mịt rổ phồn đầu ngón tay căng thẳng, nàng che lại chính mình trái tim. Ngươi cơm chiều ăn cái gì nha? Nô Yên không có trả lời, mà là xoay cái đề tài. Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Thẩm Thanh Việt sửng sốt một chút, thấp thấp nói một câu, "Tiểu phôi đản." Nghe được Nô Yên cắn môi dưới, trên mặt dạng khai một mặt đắc ý cười tới. Một hồi điện thoại, vẫn luôn cho tới 11 giờ chung mới cắt đứt. Ngô Yên nhìn mặt trên biểu hiện trò chuyện thời gian, vô vô chính mình gương mặt, lắc lắc đầu. luyến ái khiến người xa vào trong đó, đương nhiên, cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Xa vào với luyến ái Ngô Yên cũng không có quên nàng kiếm tiền đại kế, phía trước cùng diễm tỷ thương lượng mở rộng quy mô sự, đại phỏng vấn phong ba bình tĩnh trở lại lúc sau, đơn đặt hàng lượng cũng dần dần xu với ổn định. Kia chàng phỏng vấn mang cho bọn họ tiền lợi là thật lớn, kia một tháng tránh đến tiền, là phía trước một tháng bốn nhiều Nô yên tính tính trong tay tiền tiết kiệm, khai xưởng ngày mấy tháng, nàng tránh đến tiền không sai biệt lắm có thể mua một phòng, ly mua một bộ phòng, còn xa đâu. Nhưng như vậy, cũng rất thỏa mãn, một hơi cũng ăn không thành một tên mập, từ từ tới sau. Mà bọn họ nhà máy, bởi vì giao hàng kịp thời, sản phẩm chất lượng chịu được kiểm nghiệm, dần dần ở cái này vật phẩm trang sức gia công trong vòng đánh ra điểm danh thanh. Ít nhất hiện tại nàng đi ra ngoài chạy tài liệu thị trường, đưa ra danh thiếp thời điểm, nhân ra sẽ không lười đến phản ứng nàng. Nguyên nhân chính là vì hơi chút có điểm danh thành, dần dần cũng có một ít bán sỉ thương chủ động tìm được bọn họ tới đặt hàng. Nay từng đám phát thương, đại đa số muốn lượng đều không phải rất nhiều, nhưng không quan hệ, tích tiểu thành đại, một cái bán sỉ thương không đủ nhiều, vậy 10 cái, thêm lên cũng là đại đơn tử. Các nàng tiểu đơn tử cũng không chê phiền thoái, nay cũng dẫn tới có nhiều hơn bán sỉ thương nguyện ý tới bọn họ này. Đương nhiên này trong đó quan trọng nhất, vẫn là nàng nhà máy ra kiểu dáng xinh đẹp, bán đến hảo. Thị trường chính là như vậy. Ngươi đổ vật có thể làm người kiếm tiền, kia tự nhiên người khác là sẽ lựa chọn nhà ngươi sản phẩm. Ở đơn đặt hàng vững bước tăng lên dưới tình huống, Ngô Yên cùng Diễm Tỷ lại cấp trong văn phòng chiêu hai người, một cái là chuyên môn phụ trách tiếp đại bán xỉ thương, một cái là chuyên môn vẽ. Phía trước đưa tới kia một cái chủ yếu phụ trách bán sau vấn đề, tiếp nghe điện thoại, ký lục đặt hàng lượng. Chủ yếu quyền to vẫn là nắm ở Ngô Yên cùng Diễm Tỷ trên người. Bọn họ cái này tiểu xưởng cũng không hề là hai người chụp bánh đà suay. Mà là có một cái bước đầu nho nhỏ quy mô. Ở trên đường cái các nữ nhân bắt đầu mặc vào trào lưu áo ra thời điểm, Lô Yên biết được Hải Thành Đại thị trường rơi xuống kim tấn trong tay. Báo chí thượng viết tấn đại khai phá công ty, là Ngô Yên ở kia quyển sách nhìn đến quá, kim tấn khai một nhà khai phá công ty. Không duyên cớ, Lô Yên trong lòng có chút không yên ổn. Chưa hôm đó, Thẩm Thanh Việt cứ theo lẽ thưởng tới trong xưởng tiếp nàng đi ra ngoài ăn cơm, bị diễm tỷ tóm được lại trêu chọc một đốn. Nhiệt độ không khí dần dần lạnh lên. Bên đường gieo trồng thủ cũng rơi xuống đầy đất lá cây, người vệ sinh đang ở đem lá cây quét ở bên nhau trở đi. Chờ đèn xanh đèn đỏ thời gian, thẩm thanh Việt lôi kéo Nô Yên tay, mày khẽ nhữ, ngươi làm sao vậy? Nô Yên lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái, có chút hề phải hiểu xịu lắp đầu, không có gì. Này cũng kêu không có gì. Tới rồi nhà ăn, thẩm thanh Việt mang theo nàng vào ghế lô, sau đó rôi tay sờ soạn cái chán của nàng, không có sinh bệnh A. Chính là hơi chút có điểm lạnh Hắn ánh mắt ở trên người nàng miên chất trên váy xoay hạ, hiện tại trời lạnh, ngươi như thế nào còn xuyên như vậy điểm. Muốn xuyên áo khoác? Hắn là nói như vậy, nhưng kỳ thật chính hắn còn ăn mặc ngắn tay đâu. Thấy thẩm thanh Việt cái dạng này, nội yên cũng biết hắn hiểu lầm, nàng rối tay túm hắn ngồi xuống, cười khanh khách nói, không có, hôm nay thời tiết cũng không có như vậy lạnh, lạnh ta sẽ xuyên áo khoác. Thẩm thanh Việt trong lòng cân nhắc bên cạnh có cái đại thương trường, hẳn là có bán quần áo, nghe nàng nói như vậy lúc sau, lại thử thử tay nàng Còn hành, lòng bàn tay nóng hầm hợp. Hắn nhọc lòng đến giống nàng mẹ dường như, một chút không đã chịu cái kia hạng mục ảnh hưởng bộ dáng. Trơ thượng đồ ăn thời điểm, nội Yên nhìn hắn một cái, hỏi, "Ta nhìn đến báo chí thượng nói, Hải Thành đại thị trưởng cái này hạng mục bị một cái khác khai phá công ty bắt được." Thẩm Thanh Việt chính uống thủy, nghe vậy đem ly nước bùng, duỗi tay bắn hạ nàng chán, nhìn đến nổi lên vết đỏ tử, lại đau lòng thổi thổi. Bởi vì việc này thất thần. Hắn khẽ môi câu lấy, tươi cười có điểm hư. Nô Yên nhìn chính mình tay, bàn tay trắng nõn, lòng bàn tay hoa văn đều không thế nào khắc sâu, ân, ta cho rằng ngươi có thể bắt lấy tới. Thẩm thanh Việt con lưng, tiến đến mặt nàng bên cạnh, đôi mắt nhìn nàng, thất vọng sao. Ta không có bắt lấy tới, có thể hay không cảm thấy ta không lợi hại. Không có không có. Nô Yên ngừng đầu, cũng quýt xua tay, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng, ta chỉ là lo lắng ngươi. Lo lắng ta sẽ bởi vì không bắt lấy cái này hạng mục mà khổ sở. Hắn đem tay nàng bắt lấy. Tiến đến bên môi hôn một cái. Trong mắt lập lòe sáng giỏi, trên mặt hắn tươi cười tăng lớn, vốn là tuấn tiêu khuôn mặt càng thêm xinh đẹp. Yên yên, cái này hạng mục với ta mà nói, quá bé nhỏ không đáng kể, có thể đạt được lợi nhuận, có thể nói cũng là rất có hạn kia vì cái gì phía trước ngươi lại muốn đi đấu tàu. Nội yên không nghĩ ra. Thẩm thanh Việt khẩn bắt lấy tay nàng, tinh tế thưởng thức, đây là hai người bọn họ đơn độc ở chung thời điểm, hắn yêu nhất làm sự. Ở cái này không lớn ghế lô. Thẩm thanh Việt đem tính toán của chính mình nói cho Ngô Yên. Hư hoảng một thương mà thôi. Nguyên bản hắn xác thật là chuẩn bị bắt lấy cái này hàng mục, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Ngô Yên tương lai lại ở chỗ này khai cửa hàng. Nhưng đem chu như chân đưa ra đi thời điểm, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này chụ như chân xuất hiện ở Kim Tấn bên cạnh rất kỳ quái, cho nên liền an bài người nhìn chằm chằm. Sau lại Kim Tấn tìm được hắn công ty, ngôn ngữ ra nói, liền càng làm cho hắn hoài nghi. Thẳng đến Kim Tấn An bài người đến cái kia tư nhân than đá chẳng đi tìm Chu Như Trân, người của hắn rảnh trước một bước từ Chu Như Trân trong miệng bộ hạ một ít tin tức. Khó trách Hoàng Giang bên cạnh hạng ngục, Kim Tấn cấp ra số liệu sẽ như vậy tiếp cận, nếu không phải ta liên hợp hải thành ti vi cục, cái kia hạng mục thật đúng là không nhất định là của ta. Thẩm Thanh Việt cảm khái một câu, cái kia Chu Như Trân cũng không biết từ từ đâu ra tin tức, cư nhiên sẽ như vậy chuẩn xác Nô Yên ánh mắt chính lăng, có chút mở mịt nhìn Thẩm thanh Việt Sau lại ta người đổi cho nhau trụ như chân cấp ra số liệu, đưa đến kim tấn trên bàn, lại làm người cố ý tiết lộ ta công ty sẽ điển số liệu. Bị ma quỷ ám ảnh hắn, vì thăng quá ta, liền sẽ điển so với ta muốn cao một ít giá. Hắn như nguyện bắt lấy tới, nhưng cái này hạng mục không chỉ có kiếm không đến tiền, còn sẽ trở thành thâm hụt tiền mua bán, cho nên. Thẩm thanh Việt kiểm kê nàng phía sau lưng, ta đang đợi hắn tung ra tới, giá thấp tiếp nhận, cái này hạng mục, bọn họ kim ra là không có khả năng nguyện ý tạp tiền làm hắn làm. Hắn giữa mày nhất định phải được, là độc thuộc về hắn khí phách, Nô Yên thực thích hắn cái dạng này. Nhưng nàng hiện tại thực mờ mịt, chẳng lẽ hắn cũng phát hiện chu như chân bí mật. Thẩm thanh Việt nói xong, rũ mắt nhìn về phía Nô Yên, đối thượng nàng mờ mịt ánh mắt khi, hắn cười một cái, rối tay đem người ôm vào trong lòng ngực, cái kia chu như chân, nàng đã điên rồi, nói rất nhiều ăn nói khủng điên, nói ra kiện kiện đều là không thể tin, dù sao ta là không tin. Nàng cư nhiên nói ta sẽ chết, nói nàng đã cùng Kim Tân kết hôn. Thầm Thanh Việt nói tới đây, mặt mày lạnh leo, trên mặt bao phủ bức nhân Hà khí, liền bắt lấy ngô yên tay, đều không tự giác ở dùng sức. Hắn còn nghe được người của hắn thuật lại nói, cái kia chụp như chân đã điên điên cùng khủng, khủng, nàng nói ngô yên bị nàng lừa vào đại thế giới, nhậm người khi dễ, cuối cùng sẽ lẻ loi hữu quạng, bệnh tật cuốn thân. Nhưng hiện tại, hắn hảo hảo tồn tại, ngô yên ngoan ngoan hoa ở trong lòng ngực hắn, không có xuất hiện nàng cái gọi là những cái đó cảnh tượng. thẩm Thanh Việt chỉ đương nàng là hợp độc. Điên khủng dưới sinh ra phán đoán thôi. Duy độc có một chút, chính là nàng cấp ra hải thành đại thị trường đấu thầu số liệu, cư nhiên lại một lần cùng chân chính số liệu gián sát, cái này làm cho hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá này đó đều không quan trọng, vô luận nàng là người hay quỷ, đời này nàng cũng vô pháp từ nơi đó ra tới. Cho nên, này đó đều là nàng ăn nói khủng điên sao. Nô Yên chống cánh tay hắn, ngầm đầu xem hắn, có chút vội vàng bộ dáng. Thẩm thanh Việt còn ôm nàng đâu, thấy nàng cái dạng này, Chọn Hà My, đúng vậy, không phải ăn nói khùng điên là cái gì. Nàng nói nào một kiện là thực hiện. Kim Tấn sẽ cùng nàng kết hôn, chứ phi Kim Tấn điên rồi mới đúng. Hắn cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới người kia cư nhiên điên rồi đều ở nhớ thương Kim Tấn. Hắn nghĩ nghĩ, nếu là đem tin tức này đưa tới Kim Tấn trước mặt, cái kia Kim Tấn sẽ là cái gì biểu tình. Còn có thể hay không duy trì được hắn nhất quán phong độ. Nội yên trong đầu một mảnh hôn loạn, nàng lập tức nghĩ kia quyển sách, lập tức nghĩ chẳng lẽ trong sách xuất hiện tình tiết. Đều chỉ là ăn nói cùng điên mà thôi Vẫn là nói Quyển sách này xuất hiện ý tứ Là báo động trước tác dụng Nếu nàng trong mộng không thấy quá kia quyển sách Kia sự tình chính là sẽ dựa theo trong sách cốt truyện phát triển Nô yên run lập cập Phía sau lưng có chút lạnh cả người Con hảo, con hảo nàng nhìn kia quyển sách Con hảo chụp như chân đã biến mất Nàng trong lòng lúc này nghĩ lại mà sợ Thân thể ở nho nhỏ phát ra run Ôm nô yên thẩm thanh việt tự nhiên là phát hiện nàng ở phát run Hắn mày nhăn lại sờ sờ cánh tay của nàng, lạnh. Nô Yến nức nở một tiếng, vươn mềm mại hai tay, hoàn hắn cổ, nửa người trên kề sát hắn, non mềm khuôn mặt nhỏ dán hắn ngực, giống cai dính người đại hoa hoa giống nhau. Thẩm Thanh Việt ngực rung động, hương thơm đầy cói lòng cảm giác, làm hắn phóng nhu thanh âm, duỗi tay vô về nàng mềm mại đầu tóc, làm sao vậy? Như vậy tiểu. Nô Yên nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên đủ loại, nàng lắc đầu, tóc mềm mại cỏ qua hắn cằm. Có một số việc, nàng vô pháp nói ra. Nhưng hiện tại nàng sắc thật như gỡ xuống gánh nặng Nàng không có trở thành trong sách như vậy Mà thẩm thanh Việt Vẫn là cái kia khí phách hăng hái thẩm ca Phần 74 Đột nhiên làm nũng nô yên làm thẩm thanh Việt Có chút luyến tiếc buông tay Hắn đoán có thể là bởi vì trụ như chân nguyên nhân Rốt cuộc nàng trước kia cùng người kia là thực tốt bằng hữu Hắn giống ôm hài tử giống nhau Đem nàng hoàn Thường thường túi đầu thân một thân nàng đỉnh đầu Không có việc gì Người như vậy không đáng ngươi khổ sở Nàng nói những cái đó cũng không có khả năng thực hiện, có ta ở đây đâu. Thẩm thanh Việt chính hưởng thụ nô yên làm núng đầu, cửa truyền đến ngắn ngủi tiếng đập cửa, sau đó kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, trong lòng ngực tiểu nhân nhi liền đột nhiên đẩy hắn một phen, nhanh chóng xoay người ngồi xong, còn vất vứt chính mình đầu tóc, bảo đảm chính mình không có gì khác thường. Mà bị nàng đẩy ra thẩm thanh Việt nếu không phải phản ứng nhanh chóng bắt được cái bàn, không chuẩn liền ở người phục vụ tiến vào thời điểm quăng ngã một cái mông Đôn Nhưng cho dù là như thế, vẫn là đem cái bàn lôi ra một đạo trói thai thanh âm. Tiến vào người phục vụ hai mặt nhìn nhau, không biết tình huống như thế nào, nhưng chuyên nghiệp tu dưỡng làm cho bọn họ đem cái bàn dọn xong, đem đồ ăn bày đi lên. Chờ người phục vụ thượng xong đồ ăn đi rồi, Thẩm Thanh Việt bỗng nhiên gọi một tiếng, chính là này tươi cười bên trong có một tia lạnh lạnh. Nô Yên túi đầu, lấy lòng gấp một khối thịt bò cho hắn, thực xin lỗi sao? Ta vừa mới, vừa mới chính là dọa tới rồi. Thẩm Thanh Việt hừ nhẹ một tiếng đem thịt bò nhét vào trong miệng, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ngươi lần sau còn như vậy, tại như vậy ta liền. Tàn nhẫn lời nói còn chưa nói xong, hắn liền phát hiện Ngô Yên thủy nhượng mắt to nhìn hắn, tinh xảo khuôn mặt lộn xộn nhàn nhạt thủy khuất. Ta không phải cố ý sao, ngươi như vậy hung làm gì? Này ai còn hung đến lên a? Thẩm Thanh Việt cho nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn, quay đầu đi nhanh chóng ở má nàng bên cạnh lực quá, cứ như vậy. Mềm mại mút như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, nô yên trên mặt khẽ môi hơi cong, liền biết ngươi tốt nhất là Trương 77. Trong phòng hội nghị mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn cuối cùng bãi ở trên mặt bàn đơn tử. Việc này vừa ra, toàn bộ Hải Thành đều đến chê cười chết bọn họ. Hoa như vậy cao giá, mua mấy khối căn bản sáng tạo không được như vậy giá cao giá trị mà. Này không phải coi tiền như rác đâu sao. Nhưng cố tình, coi tiền như rác là bọn họ công ty, nói đúng ra là bọn họ lao bản. Lúc ấy mọi người khuyên hắn, không cần ở đấu thầu thư giao đi lên phía trước, đem số liệu cấp sửa lại. Hắn không biết chứ cái gì xinh ốc, lăng là cho sửa chữa đấu thầu giá. Hiện tại đâu, bọn họ thành trong nghề chê cười, ai đều cảm thấy bọn họ là ngấp bức. Kim Tấn ngồi ở ghế trên, trong ánh mắt che kín hồng tơm máu, hắn bóc tay, cho nên đâu, cái này hạng mục sẽ lô vốn làm. Đúng vậy. Bên cạnh một vị giám đốc nơm nớp lo sợ nói, nói xong lúc sau đại khí cũng không dám ra. Ta đây muốn cái này hạng mục làm gì? Kim Tấn đột nhiên đem đơn tử tạm đi ra ngoài, trang giấy bay là tả dừng ở. Rơi rụng ở toàn bộ trong phòng hội nghị Là chính người muốn sửa A Đây là trong phòng hội nghị mọi người tiếng lòng Nhưng không có người dám chỉ ra điểm này Chỉ có thể cúi đầu lặng ngắt như tờ Nhưng Kim Tân chính là cảm thấy Tất cả mọi người ở cười nhạo chính mình Bọn họ không hiểu Thăng quá thẩm thanh Việt dụ hoặc quá lớn Chỉ cần hơi chút nâng lên một chút Hắn là có thể bắt lấy cái này hạng mụ Nói như vậy Hắn ba hắn ra ra liền sẽ không mỗi ngày Ở trước mặt hắn nói hắn không bằng thẩm thanh Việt Liền sẽ không mỗi lần đều phải tại gia tộc tụ hội chung lấy hắn cùng thẩm thanh Việt đối lập. Nói hắn tuổi tác so thẩm thanh Việt đại, làm việc lại không thẩm thanh Việt đánh đá chuông hoa. Hắn từ nhỏ chính là thiên tri tiêu tử, hải thành kim gia trưởng tôn, ai có thể có hắn lừng lấy. Hắn lộng một cái khai phá công ty, cũng bất quá là muốn làm ra thành tích, nếu là làm tốt, kia hắn đem mang theo kim thị nâng cao một bước, lúc sau tiếp nhận kim thị cũng danh chính ngôn thuận một ít. Đây là độc thuộc về hắn thành tích, cùng sau lương kim thị không quan hệ. Nhưng cố tình tới Thẩm Thanh Việt cái này chướng ngại vật. Hắn cho rằng hắn thắng lần này, mới vừa biết được bắt lấy cái này hạng mục thời điểm. Hắn là cao hứng, hắn thắng Thẩm Thanh Việt một lần. Nhưng xong việc tính ra đầu nhập giá trị sản lượng, lại nói cho hắn, này sẽ là cái lô vốn sinh ý. Còn có cái gì không rõ? Hắn bị người chơi đến xoay quanh. Thẩm Thanh Việt. Hắn nghiến răng nghiến lợi ma này bà chữ. Thẩm Thanh Việt cùng nô yên gần nhất dưỡng cái thói quá nhỏ, đó chính là cơm nước song sau giống nhau muốn tới Hải Thành Đại học đi đi một chút. Đây là thẩm thanh Việt biết được Nô Yên chuẩn bị một lần nữa thi đại học lúc sau, mới bắt đầu, Mỹ Kỳ danh rằng, đây là mang nàng quen thuộc tương lai đại học hoàn cảnh. Đại học là bộ dáng gì? Nô Yên ở quyết định muốn thi đại học thời điểm, tưởng tượng quá. Hẳn là nữ hải tử ăn mặc váy trắng, trong tay ôm thư, top 5 tốt 3 nói nói cười cười xuyên qua vườn trường, trên người sẽ mang theo hoa sơn chi mùi hương. Mà nam hải tử, hẳn là mang theo mắt kính, ăn mặc sạch sẽ Ở lớp học thượng sẽ đính đạc mà nói, nhưng cũng sẽ trộm xem một cái thích nữ hài tử. Nàng đem nàng trong tưởng tượng cảnh tượng nói cho thẩm thanh Việt thời điểm, không chút nào ngoài ý muốn đậu đến thẩm thanh Việt bật cười. Nô Yên trận tròn mắt, không hiểu hắn đang cười cái gì, nàng cảm thấy chính mình tưởng không sai à, học sinh hẳn là bộ dáng này mới đúng. Thẩm thanh Việt lúc ấy cười đối nàng nói, người tưởng tượng đều là đệ tử tốt, nhưng trong trường học cũng có hư học sinh, hoài học sinh hội trốn học, sẽ cùng nữ hài tử yêu đương, xe đạp ghế sau sẽ chở nữ hài tử sẽ ở dưới lầu cấp ái mộ nữ hài tử đạn đàn guitar, sẽ tổ kiến dàn nhạc, sẽ đương đường cùng giáo thụ chống đối. Nô Yên nghe được trận mắt há hốc mồm, này cùng nàng tưởng tượng đích sắc thật có một ít không giống nhau, nhưng thực thanh xuân, cũng thực hoạt bát. Vậy ngươi ở đại học bên trong đâu? Ngươi ở đại học là bộ dáng gì? Nô Yên lúc ấy bị Thẩm Thanh Việt nắm tay, nàng nghiêng đi thân thể, nhìn Thẩm Thanh Việt sườn mặt hỏi. Nàng cảm thấy nếu là Thẩm Thanh Việt nói, hẳn là không cần chủ động theo đuổi nữ hài tử Sẽ có nữ hải tử tự động ngồi ở hắn xe đạp ghế sau đi. Không cần hắn cấp nữ hải tử thông báo, hẳn là nữ hải tử tới đối hắn thông báo mới đúng. Hắn xuất hiện địa phương, hẳn là sẽ có rất nhiều nữ hải tử sẽ nhìn hắn mới đúng. Nghĩ vậy, nội yên trong lòng có chút chua sót, nhưng giống hắn như vậy ưu tú người, nhất định là thực được hoan nghênh mới đúng. Thẩm thanh Việt bởi vì nàng hỏi chuyện suy nghĩ một chút, sau đó nói cho nàng một cái cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau thuộc về thẩm thanh Việt cuộc sống đại học. độc cao hắn Vẫn luôn là cả lơ phất phơ, cùng hắn cùng cái đại viện các bằng hưu hết tam uống năm ra cửa gặp rắc rối, có nữ Hải tử sẽ thổ lộ, nhưng kia chỉ là bởi vì cảm thấy bọn họ thực hốc. Sau lại hắn bị hắn ca ấn ở trên ghế học, hắn đi học, có thể là trời sinh tương đối thông minh, không có phí bao lớn sức lực hắn liền thi đậu một cái thực tốt đại học. Nhưng còn không có đọc bao lâu, hắn ca liền có chuyện. Kia một đoạn thời gian thiên đều là tối tam, hắn hoàn toàn không thể tiếp thu sự thật này, ở cái này trong lúc cùng vụ thân hắn quyết liệt Hắn trừ bỏ mang đi từ nhỏ đến lớn tích cóp tiền ở ngoài, cái gì cũng chưa mang đi. Hắn thuê cái tiểu phòng ở trụ, nếu chỉ là nói như vậy, thư là nhất định có thể đọc xong, bởi vì khi đó bọn họ đọc sách trong trường học là có trợ cấp, còn không ít đâu, ít nhất ăn cơm không cần phát sầu. Nhưng ở trường học ngây người mấy tháng lúc sau, phụ thân hắn muốn đưa hắn đi bộ đội, hắn không đáp ứng, liền chạy. Đánh bậy đánh bạ đi tranh thâm thị, lấy ra trên người chỉ có tiền, tập vào thị trường chứng khoán, hắn vận khí tốt. Mua mấy chỉ đều trướng. Hắn có lẽ là đối cái này mẫn cảm một ít, lặp lại vài lần liền có gây dựng sự nghiệp tài chính. Theo sau hắn liền đem tầm mắt đầu nhập đến làm mậu dịch này một hối. Nay liền có chút xa xa, đến nỗi cuộc sống đại học, bởi vì không nghĩ nhìn thấy phụ thân hắn, hắn liền không như thế nào lại trở lại kinh thành, việc học tự nhiên là không có biện pháp hoàn thành. Nô Yên cứng họng, vốn dĩ có chút thương cảm tâm tình bởi vì cái này đột nhiên trở nên có chút không biết nên nói cái gì. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Thẩm Thanh Việt cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này, căn bản liền không ở trường học ngốc mấy ngày, đến bây giờ bằng tốt nghiệp cũng chưa bắt được. Ngươi khảo chính là cái nào trường học A? Bên trong như vậy nghiêm. Ngay lúc đó Ngo Yên tò mò hỏi một câu. Nghe được tên sau, Ngo Yên trầm mặc, chẳng sợ nàng đối thế giới này không hiểu biết, nhưng cũng biết cái này trường học A, cả nước đệ nhất đại học, cư nhiên là hắn tùy tùy tiện tiện thi đầu. Nàng nhìn Thẩm Thanh Việt tuấn tiếu sơn mặt, trong lòng dâng lên mãnh liệt ghen ghét Bị Nô Yên cái này, ánh mắt trọc cười Thẩm Thanh Việt ở sân thể dục thượng trực tiếp ôm Nô Yên, cái trán đỉnh cái trán hướng nàng, "Thi đậu thì thế nào? Còn không phải không bắt được bằng tốt nghiệp, ngươi muốn cố lên, chờ ngươi thi đậu, chính là nhà chúng ta bằng cấp tối cao." Nô Yên đẩy ra hắn mặt, xấu hổ đến chóp mũi liều đỏ, "Ai là nhà các ngươi bằng cấp tối cao?" Thẩm Thanh Việt không thuận theo không buông tha, đuổi theo nàng cọ, "Người ta ra a." "Không đàng hoàng." Nô Yên quay đầu đi, ở trong lòng nói, nhưng ba chữ lại giống mật đường như ngọt. Hôm nay bọn họ đi ở Hải Thành Đại học bên trong một mảnh nhỏ rừng cây, Nô Yên lại cảm khái câu, "Hảo đáng tiếc à, ngươi nếu có thể đọc xong thì tốt rồi." Thẩm Thanh Việt lôi kéo tay nàng, chậm rãi đi ở trên đường lát đá, kỳ thật không đáng tiếc, mỗi người gặp gỡ không giống nhau, ở cái gì giai đoạn phải đi cái dạng gì lộ, chính mình trong lòng liền hảo, ta lựa chọn từ bỏ trường học, lựa chọn rời đi kinh thành, nhưng ta chưa từng có hối hận, này liền đủ rồi. Đến nỗi bằng cấp, chỉ cần ta tưởng, tùy thời có thể lấy về tới. Nô yên bị hắn nắm, hắn bàn tay thử cấm, ở như vậy tiệm khởi gió lạnh mùa thu, cũng sẽ không làm tay nàng tâm lạnh cả người. Hắn cố ý chống đỡ gió thổi tới phương hướng, đến nàng bên này phong liền nhỏ. Mà nàng trên người còn khoác hắn áo khoác, hắn ăn mặc một kiện trưởng tụ áo sơ mi, màu trắng. Tóc bị gió thổi đến tán loạn, cho hắn cả người thêm vài phần tính trẻ con cùng đáng yêu. Nàng phản phát thấy được khi đó thẩm thanh Việt lẻ loi từ trong nhà ra tới, vì phản kháng chính mình phụ thân, hắn từ bỏ việc học, lẻ loi đi thâm thị. Hắn khả năng sẽ bởi vì ở thị trường chứng khoán tránh tiền, mà nhẹ nhàng thở ra. Quật cường thiếu niên ở những năm đó, chậm dãi trưởng thành, có thể là ăn khổ, sinh ý giữa sân cũng có thể là không thuận lợi, nhưng đều chịu đựng Ngao tới rồi hiện tại, lôi kéo tay nàng, ở một cái xa lạ vườn trường tăng bước. thẩm thanh Việt không có nói tỉ mỉ những cái đó năm nhật tử, nhưng ngô yên lại có thể tưởng tượng được đến, kêu nhất định là thực vất vả. Hắn sinh ý cùng nàng không giống nhau, hắn những cái đó đều là ám dao nhỏ. Hắn một cái 20 mươi xuất đầu người, không có người ở phía sau trống lưng, ở bên trong chu toàn đến có bao nhiêu gian nan, nàng cũng có thể đoán được. Nàng trong lòng nổi lên kéo dài mật mật đau, giống tiểu kim đâm, chính là đau lòng. Nếu hắn vẫn luôn đọc đi xuống, có lẽ sẽ không giống như bây giờ khai công ty làm láo bản, nhưng không chuẩn sẽ đi làm nghiên cứu, không chuẩn sẽ tiến cái gì đơn vị, hắn sẽ có một cái bình đạm lại rất ổn định sinh hoạt. Thẩm thanh Việt quay đầu lại, liền đối thượng nàng đau lòng biểu tình. hắn ra hạ Sau đó nói chuyện khẩu khí, xoay người đem người ủng tiến trong lòng ngực. Kỳ thật nếu làm hiện tại ta tuyển nói, ta còn là sẽ lựa chọn đi lên con đường kia, nhưng ta sẽ không như vậy ngốc không đem lão nhân danh hào báo ra tới, ta nên nương lão nhân danh hào, đem sinh ý làm được lớn hơn nữa, sau đó làm hắn dẫm chân nhảy đến lợi hại hơn chút. Hắn nhẹ vô về ngô Yên phía sau lưng, mềm mại thích cảm. Ngô Yên ở trong lòng ngực hắn cười ra tiếng, nàng tiều thanh nói, kia hắn biết đến lời nói, khẳng định sẽ đem người bắt trở về Thầm thanh Việt nghĩ nghĩ, cũng là, nếu như bị lao nhân biết, chỉ định đến chảo hắn trở về. Hắn rôi tay nhéo một phen ngô yên trên má tiểu mềm thịt, người đảo thông minh, này đều có thể nghĩ đến. Nô yên mắt to hơi lóe vòng tay hắn eo, kia nhưng không. Khả đắc ý nhưng lợi hại bộ ráng đâu thẩm thanh Việt xem đến đôi mắt liễm, túi đầu, làm ta nếm một nếm thông minh tiểu yên yên biết không. Lá cây đánh toàn nhi rơi xuống, một viên cao lớn thụ sau, nam nhân ăn mặc màu trắng áo sơ mi góc áo bị nữ nhân mảnh khảnh ngón tay bóp. Bị cái gì kích thích, veo đến này góc cáo đều nhăn thành một đoàn. Nữ nhân kiều nộn nộn nước nở bị gió thổi tan. Đem người đưa đến cửa nhà, thẩm thanh Việt ở Ngô Yên muốn xuống xe thời điểm, giữ nàng lại tay, tầm mắt ở nàng hồng nộn cái miệng nhỏ thượng lướt qua. Ngày mai buổi tối hải thành tần ra làm cái yến hội, có thời gian sau. Chúng ta cùng đi. Hắn có nghĩ thầm đem Ngô Yên đẩy ra đi, đánh thượng hắn dấu vết. Ngô Yên suy nghĩ một chút, không cự tuyệt, hảo. Nghe được nàng khẳng định trả lời Thẩm Thanh Việt khỏe môi cấu lấy, hỏi: "Thật sự đáp ứng?" Ân. Ngô Yên loát phía dưới phát, hơi hơi gật đầu, nàng biết có ý tứ gì. Thẩm Thanh Việt bàn tay đến Ngô Yên sau đầu, tham quá mức ngẩm lấy kia non mềm chân trượt cánh ngôi, đòi lấy kia trong miệng ngọt ngào lúc sau. Lại hôn hôn Ngô Yên phiếm hồng đôi mắt, thần ngoan. Ngô Yên đáp ứng là đáp ứng rồi, cũng làm hảo chuẩn bị, nhưng đột nhiên ra sự kiện, quấy rầy cái nải tiểu kế hoạch. Đêm đó rạng sáng, nhà bọn họ điện thoại liều mạng vang. Nô Kiến Quốc ăn mặc dép lê lên tiếp điện thoại, theo sau cái này nho nhỏ nhị phòng ở liền toàn bộ sáng lên ánh đèn. Vội vã đi theo người một nhà ra cửa Ngô Yên chỉ tới kịp cấp thẩm Thanh Việt gọi điện thoại, không có người tiếp, liền đành phải chạy đến trong xưởng, cùng Diễm Tỷ nói rõ ràng, liền cùng người trong nhà chạy tới nhà ga. Nguyên nhân là Ngô Yên mãi mãi bị bệnh, bệnh thật sự nghiêm trọng, theo điện thoại kia đầu Ngô Yên tam thúc lời nói, đó chính là chạy trở về thấy cuối cùng một mặt. Trên đường trở về, Ngô Yên một bên trấn an nàng ba cảm xúc, Một bên hồi ước nguyên thân cái này mãi mãi ký ức. Phần 75 Cũng không như thế nào hảo, nguyên nhân là cái này mãi mãi cũng không như thế nào thích nàng bộ dáng. Nô Kiến Quốc là nàng cái thứ hai nhi tử, phía trên còn có đại nhi tử, phía sau lại có cái tiểu nhi tử, này trung gian Ngô Kiến Quốc tự nhiên cũng không thế nào được sủng ái. Ngô Yên Tam Thúc cũng chính là mãi, mãi tiểu nhi tử, là mở ra thi đại học sau thi đậu đại học nhóm đầu tiên học sinh, đọc xong thư sau khi trở về, tự nhiên là tiền đồ quang minh. Ở tô thành nội thành công tác, cưới quan trên nữ nhi, ở nội thành an gia. Nàng cái này tam thúc, nói người hảo, kỳ thật người cũng không tệ lắm, ít nhất là nhớ chính mình huynh trưởng năm đó liều mạng tránh công điểm dưỡng ra, làm hắn an tâm đọc sách. Nô kiến quốc chân chặt đức, cái này tam thúc không màng tam thẩm phản đối, cầm 5.000 khối mượn cho bọn họ trị chân. Này phân ân tình tự nhiên là không thể quên. Tam thúc cũng là hiếu thuận, ở nội thành định rồi lúc sau, liền đem nô yên mãi mãi tiếp qua đi, từ hắn tới dư� Ở Nguyên Thân trong trí nhớ, cái này ngoại én mãi chỉ là nhằm vào Ngô Yên mà thôi. Chẳng sợ Nguyên Thân từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp, làng trên xóm dưới đều thích nàng, chẳng sợ nàng học tập thành tích hảo, này ngoại én mãi đối nàng vẫn như cũ là lãnh đạm. Đại bà ra Nữ Nhi, ở ngoại én mãi trước mặt có thể làm nũng, ngoại én mãi sẽ cao hứng cười, tam thúc ra Nữ Nhi sẽ bị ngoại én mãi ôm vào trong ngực. Duy độc nàng, đối mặt chỉ có lãnh đạm. Đây là Nguyên Thân ký ức, về ngoại mãi, mãi là tối vô sắc. Dưới loại tình huống này, Nô Yên tự nhiên là không có biện pháp giống Ngô Kiến Quốc như vậy, mới vừa lên xe lửa liền khóc vài chàng, liền Trương Tú Liên đều đi theo khóc một hồi. Nô Yên chỉ là nhìn đến bọn họ khóc, khổ sở trong lòng, mới đi theo đỏ hạ hốc mắt. Chờ hạ xe lửa, Nô Yên lôi kéo Nô tuấn tay, đi theo Trương Tú Liên phía sau bọn họ, chạy tới bệnh viện. Người một nhà phong trình mệt mỏi, tới rồi bệnh viện lúc sau, liền thấy được đứng ở bệnh viện đại lâu phía dưới chờ tam thúc. Hắn ăn mặc một thân màu đen quần áo, lộn sột, mắt rất sâu khuôn mặt trung mang theo thật sâu mỏi mệt, kia cổ khổ sở cảm xúc cũng là đọng hậu, đây là thật sự ở vì chính mình mẫu thân thương tâm lo lắng. Nhìn thấy Ngô Kiến Quốc lúc sau, hắn đầu tiên là nhìn Ngô Kiến Quốc hảo chân, sau đó duỗi tay ôm Ngô Kiến Quốc, hai người tách ra sau. Nô vệ Hoa đối Trương Tú Liên gật đầu, hô câu nhị tẩu. Nhìn thấy Ngô Yên thời điểm, nô vệ Hoa sử sốt, kéo ra khỏe miệng nói, "Là tiểu Yên à, Tam thúc cũng chưa nhận ra được, trưởng thành càng xinh đẹp." Ngô Yên hô thành Tam thúc Nô Tuấn cũng đi theo hô thanh. Đi thôi, lên lầu đi xem đi. Nô vệ hoa gật đầu, bối câu lũ, mang theo mấy người hướng trên lầu đi. Dọc theo đường đi, nô vệ hoa cấp ngô kiến quốc nói tình huống. Là đột nhiên sự, một khắc trước còn hảo hảo, tiến phòng bếp lấy cái đồ vật, đột nhiên liền ngã quỵ. Khẩn cấp đưa đến bệnh viện sau, bác sĩ kiểm tra xong nói cứu không được. Nếu là lại tuổi trẻ điểm, còn có thể làm khai lô giải phẫu, nhưng lớn như vậy tuổi, thân thể không tính quá hảo, liên thủ thuật đều làm không được. Toàn lực cứu giúp lúc sau, bác sĩ nói nhiều lắm cũng liền lại ngao mấy ngày. Nô vệ Hoa liền thông chi hai vị ca ca, tới thủ lao nhân cuối cùng mấy ngày. Nô Kiến Quốc một đường đi một đường khóc, tới rồi phòng bệnh, nhìn đến nằm ở trên giường bệnh, mang theo dưỡng khí cháo, vô tri vô giác sắc mặt xám trắng lao nhân, càng là trực tiếp bình thường quỳ trên mặt đất, bi thương hô thanh mẹ. Trương Tú liên vội vàng tiến lên lôi kéo hắn, ngươi như thế nào đột nhiên quỳ xuống, chân cũng chưa hảo, ngươi còn muốn hay không chân. Nô Kiến Quốc bái mép giường, không chịu đứng lên, Trương Tú liên cùng nô vệ Hoa liền ở bên cạnh kéo hắn lên. Trong phòng bệnh cãi cọ ầm ĩ, xem đến nô Yên đều có điểm không biết làm sao, nô Tuấn cũng có chút sợ hai tránh ở nàng phía sau. "Ba, ngươi chân còn không có hảo, chờ lại nai tỉnh, nếu là xem ngựa như vậy lăn lộn thật vất vả mới tốt chân, khẳng định đến sinh khí." Nô Yên tiến lên lôi kéo nô Kiến Quốc cánh tay, thấp giọng khuyên đủ. Nô Kiến Quốc chứa đầy nhiệt lệ đôi mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, sau đó chống mép giường đứng lên, "Đúng vậy, đối Ngươi nói đúng, muốn ngươi lại nai tỉnh, khẳng định đến sinh khí, lần trước gọi điện thoại, nàng còn làm ta hảo hảo dưỡng chân đâu. Thấy hắn chịu đứng lên, Trương Tú liên nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh xả quá một phen ghế nhét vào Ngô Kiến Quốc mặt sau, "Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ, hôm nay ngươi cái này chân động đến quá nhiều, buổi tối muốn đau." Nô vệ Hoa ở bên cạnh, hắn cảm xúc là tương đối bình tĩnh một ít, hắn nhìn Ngô Kiến Quốc một đôi chân, "Đúng vậy, nhị ca, ngươi nghe nhị tẩu, mẹ khẳng định là không nghĩ ngươi lăn lộn chân." Đợi lát nữa chờ nàng tỉnh, người cho nàng nhìn xem, nàng khẳng định cao hứng. Đã khóc một hồi, nô kiến quốc cảm xúc cũng ổn định xuống dưới, hắn hỏi, thật sự vô pháp chị sao? Nếu không đưa đến Hải Thành đi, ta chân, chính là ở Hải Thành chưa khỏi. Hắn ý Tứ là Hải Thành bác sĩ khả năng càng tốt chút. Mẹ chủ yếu là tới rồi tuổi, tuổi này rất nhiều giải phẫu đều làm không được, cùng bác sĩ quan hệ đảo không lớn, ta cũng hỏi qua, bác sĩ nói chuyển viện cũng là như vậy cái tình huống. Nô vệ hoa cũng là nghĩ tới đưa đến mặt khắc thành thị đi, nhưng bác sĩ lại nói một phen lời nói làm hắn đánh mất ý niệm. Bác sĩ nói, truyền viện cũng là lăn lộn người, đối nàng cũng không tốt. Cho nên, ta liền nghĩ, đem các ngươi kêu lên tới, bồi bồi nàng. Nô vệ hoa quay đầu đi, lại lao một phen nước mắt. chương 78 lão nhân tuổi tới rồi, ý tứ này trừ bỏ Ngô tuấn khả năng còn không hiểu lắm ở ngoài, nô yên ba người đều là hiểu. Bác sĩ khẳng định sẽ không nói bậy, chậm chế người bệnh trị liệu. Nô kiến quốc nghe xong nô vệ hoa lời nói, trầm mặc một lát, ngồi ở trên ghế nhìn trên giường đầu tóc hoa dâm láo mâu thân phát ốc. Nô tuấn lại đây lôi kéo trương tú lên tay, một khối bổi. Trong phòng bệnh còn có người bệnh cùng người nhà ở, đại đa số người cùng bọn hắn tình huống giống nhau, đều là khuôn mặt bi mục Nhị ca nhị tẩu, các ngươi ăn cơm sáng không? Một khối đi ra ngoài ăn cái cơm sáng đi. Mẹ con phải một hồi mới tỉnh đâu? Nô vệ hoa lau một phên mặt, mỏi mệt nói. Nô kiến quốc lắc lắc đầu, ta không đi Các ngươi đi thôi. Hắn nhìn phía Trương Tú Liên, ngươi mang theo bọn nhỏ qua đi, vệ hoa ngươi xin nghỉ ra tới chiếu cố đi. Ta tại đây nhìn, ngươi trở về đơn vị nhìn xem đi. Nô vệ hoa là ở cơ quan đơn vị đi làm, tuy rằng là cái nước trong nhà môn, nhưng nô kiến quốc luôn luôn thực coi trọng cái này đệ đệ, này sẽ cũng không nghĩ hắn chậm trễ công tác. Không có việc gì, ta xin nghỉ, đơn vị thượng lý giải. Tiểu Yên, Tuấn Tuấn, cùng Tam Thúc đi, Tam Thúc mang các ngươi đi ra ngoài ăn bữa sáng. Nô vệ hoa đối ngô yên cùng Ngô Tuấn vây tay. Trương Tú Liên do dự hạ, đối ngô kiến quốc nói, chúng ta đây cho người dẫn tới. Bệnh viện bên cạnh quán ăn rất nhiều, bữa sáng cửa hàng cũng có không ít. Cửa ngươi tới xe hướng, bọn họ nhận được điện thoại liền chạy tới nhà ga. Trên đường vừa lúc đụng tới cái kỵ xe ba bánh đại thúc, hoa tiền làm hắn đưa đến bọn họ đến ga tàu hỏa. Mua chính là rất sớm xe lửa, hiện tại cũng mới bất quá 8 giờ nhiều chung mà thôi. Thời gian này đại đa số là vội vàng đi làm. Nô vệ hoa mang theo bọn họ đến bên cạnh một nhà bữa sáng trong tiệm, một người muốn một phần nấu thịt mặt, hơn nữa mấy chén sữa đậu nảnh. Trả tiền thời điểm nô vệ hoa cùng Trương Tú liên tranh lên, ai cũng không chịu làm đối phương phó, nô yên chịu không chính mình trao. Các ngươi tới này, ăn cái bữa sáng còn muốn các ngươi trả tiền. Nô vệ hoa ngồi vào vị trí thượng, mặt mày gian có chút bất đắc dĩ. Nô yên sinh sắn ngồi ở hắn đối diện, một bên cấp nô tuấn lộng điểm rau ngâm, nghe vậy nhàn nhạt nói, không bao nhiêu tiền. Tam thúc ngươi nhưng đừng cùng ta tranh này đó. Nô vệ hoa nhìn nhìn ngô yên, lại lần nữa cảm thắn nói, yên yên nếu không phải cùng các ngươi đi một khối tới, ta khẳng định là không dám nhận. Năm trước nhìn thấy đều không phải cái dạng này, nói như thế nào đâu. Nữ đại 18 biến, càng lớn càng xinh đẹp. Trương Tú Liên có chút kiêu ngạo nhìn mắt nữ nhi, khiêm tốn hạ, không có không có, vẫn là phía trước bộ ráng, chính là hiện tại mập lên điểm, cũng nảy nở. Lời nói là nói như vậy, nhưng vừa mới vô luận là ở trong phòng bệnh. Vẫn là ra tới này một đường, bao gồm tại đây ra bữa sáng trong tiệm, ai đều sẽ nhiều xem ngô yên hai mắt, bọn họ nói muốn nấu thịt mặt thời điểm, lão bản trực tiếp khen ngô yên xinh đẹp. Loại này xinh đẹp là rõ như ban ngày, kinh diễm trong mắt xinh đẹp. Mà trên người nàng lại mang theo tô thành nữ tử đặc có nhu mỹ dịu dàng, chẳng sợ hiện tại khuôn mặt thượng mang theo vài phần mỏi mệt cũng không hề có thiệt hại này phân kinh diễm. Ngô yên nghe nhiều người khác khen nàng, nàng cũng không quá lớn cảm giác, chỉ đối cái này tam thúc cười cười. Ăn qua bữa sáng sau cấp nô kiến quốc mang theo điểm ăn đi lên, bọn họ một cái thôn đại bá còn có đại bá nương bọn họ cũng tới rồi. Cho dù là phía trước hai nhà có điểm mâu thuẫn, nhưng hiện tại Lao Nhân là lớn nhất, về điểm này mâu thuẫn nhỏ tự nhiên sẽ không nhắc lại. Đều là trưởng bối tại đây, mãi mãi cũng còn không có tỉnh, Nô Yên cùng Ngô Tuấn cũng chỉ có khả năng ba ba đứng ở một bên. Ngô Yên nhìn mắt Trương Tú Liên, đi qua đi thấp giọng nói, mẹ, chúng ta đêm nay chủ nào? Ta đi tìm cái nhà khách đi. Trương Tú Liên do dự hạ, nhìn mắt trong phòng bệnh người, đang muốn nói chuyện thời điểm. Nô Yên cái kia đại bá nương cũng chính là Hoàng Quế Anh đã mở miệng, tiên yên cùng mẹ ngươi nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Nô Yên liếc nàng liếc mắt một cái, không có gì, thương lượng buổi tối trụ nào sự. Nàng lời này rơi xuống, nô vệ hoa liền ở một bên nói, các người đều đến ta kia chủ đi, có phòng, chính là khả năng muốn ngủ dưới đất. Nguyên thân đi qua cái này tam thúc trong nhà, xác thật có phòng, nhưng phòng ở rất nhỏ. Nhiều người như vậy ngủ dưới đất là có thể ở lại hạ, nhưng trụ lên khẳng định không thoải mái. Nàng cái kia tam thẩm ngày thường rất cao ngạo, mỗi lần nhìn thấy nguyên thân một nhà đều là dùng lỗ mũi xem người, thật muốn trụ đi vào cái kia tam thẩm khẳng định đến có ý kiến. Lô Yên có chút không lớn tình nguyện, nếu là trước kia không có tiền, khả năng liền không chú ý, nhưng hiện tại trong tay đầu có một chút, kia vẫn là cho chính mình tìm điểm thoải mái. Trương Tú Liên hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, không phiền thoái. Chúng ta liền ở bệnh viện bên cạnh tìm cái khách sạn định hai gian phòng, canh giữ ở bên cạnh cũng phương tiện chút. Hoàng Quế Anh ánh mắt sáng lên, kia cũng đúng, tiên yên ngươi cho chúng ta cũng định một gian đi. Nàng còn không có chủ quá khách sạn đâu, muốn đi kiến thức kiến thức. Nô yên rối tay lôi kéo Ngô Tuấn, nghe thấy cái này đại bá nương nói, chỉ đạm thanh nói, hành à, ta đi xem một gian phòng bao nhiêu tiền, đợi lát nữa đại bá nương đem tiền cho ta ta giúp ngươi định. a còn muốn ta ra tiền. Nàng đem cái này câu chuyện thu hồi đi, ánh mắt hơi lóe, nàng ngượng ngùng nói, "Kia vẫn là tính, tam đệ, ta và ngươi đại ca vẫn là đi nhà người trụ đi." Nô vệ Hoa đáp ứng rồi, còn tưởng khuyên Ngô Yên bọn họ đừng lãng phí cái này tiền, nhưng Ngô Kiến Quốc cũng đã mở miệng lúc sau, hắn liền không khuyên. Nô Yên lôi kéo khỏe miệng cười một cái, cùng đại gia nói thanh, đem Nô Kiến Quốc còn có trương tú liên thân phận chứng cầm, mang theo Ngô Tuấn một khối ra cửa. Gia phòng bệnh còn nghe được Hoàng Quế anh ở kia hỏi thăm bọn họ ở Hải Thành làm gì. Có hay không hảo chiêu số dẫn bọn hắn cũng qua đi. Nô Yên đối tô thành không quen thuộc, nguyên thân đọc được cao trung cũng chỉ là đến trong huyện mà thôi. Chỉ có vài lần ký ức chính là theo người trong nhà đến tam thúc ra tới, sau đó chính là đầu năm đến này ngồi xe lửa đi hải thành ký ức. Bệnh viện bên cạnh khách sạn rất nhiều, đều là tư nhân khai cái loại này, ngày thường chính là cung cấp người bệnh người nhà trụ. Nô Yên tìm một nhà thoạt nhìn tương đối sạch sẽ vệ sinh, định rồi hai gian phòng, bởi vì không xác định, liền trước tạm thời định rồi 5 ngày. Thân dậy tương đối sớm, ăn qua cơm sáng sau, nô tuấn liền có điểm mệt nhọc. Vừa lúc định rồi phòng có thể cho hắn ngủ một hồi. Chờ nô tuấn ngủ rồi, nô yên lặng lẽ ra khỏi phòng, tới rồi dưới lầu. Nàng mới vừa nhìn đến cửa có cái buồng điện thoại, tuy rằng cùng Diễm tỷ nói, nhưng không cho Thẩm Thanh Việt gọi điện thoại, nàng vẫn là không an tâm. Nàng vô dụng quá điện thoại đình điện thoại, vẫn là tìm khách sạn trước đài một vị tỷ tỷ bang nội, đến đi trước làm trương tạp. Nô yên rửa theo nàng chỉ lộ đi làm trung điện thoại tạm lại trở về bắt Thông Thẩm Thanh Việt văn phòng điện thoại. Con hảo nàng nhớ rõ cái này dãy số. Điện thoại vang lên một hồi, đã bị chuyển được, hẳn là không nghĩ tới thời gian này Ngô Yên sẽ gọi điện thoại lại đây. Thẩm Thanh Việt ngữ khí có chút lãnh đạm, giống buổi sáng gió lạnh, lạnh như băng. Vùng điện thoại là ở ven đường thượng, Nô Yên bên người luôn có người đi qua, nàng chỉ là chống đỡ mịt rồ phồn, nhỏ rộng hô, "Thẩm Thanh Việt." Thẩm Thanh Việt nghe được Ngô Yên mềm nhẹ thanh âm, đồng thời cũng nghe tới rồi nàng bên này tương đối ồn ào hoàn cảnh âm. Hắn cầm mịt dò phổn nhăn lại lông mày. "Ngươi ở đâu?" Nô Yên đơn giản cho hắn nói tình huống, cuối cùng thật ngượng ngùng xin lỗi, sự tình quá đột nhiên, ta dạng sáng cho ngươi gọi điện thoại, nhưng là ngươi không tiếp, ta liền đi theo Diễm tỷ nói. Nàng liếm liếm môi dưới, đứng ở bên ngoài bị gió thổi lâu rồi, tay có chút lạnh, nhưng sợ ngươi tìm không thấy ta, ở bên này thấy được điện thoại, liền đánh với ngươi điện thoại nói một chút. "Buổi tối yến hội, ta đi không được." Thẩm Thanh Việt suy nghĩ một chút, điện thoại là đặt ở phòng khách. Hắn phòng ly phòng khách có điểm xa, thật đúng là một chút cũng chưa nghe được. Chú ý tới điện thoại kia đầu tiểu cô nương thực ái náy, thẩm thanh Việt trong lòng mềm mụn, hắn sắc bén mặt mày trở nên nhẹ nhàng chậm chậm lên. Không có quan hệ, mãi mãi tương đối quan trọng, tình huống rất nghiêm trọng sao. Muốn ở tô thành ngốc bao lâu? Vốn dĩ cũng chỉ là muốn mang này ngô yên chuyển một vòng, thuận tiện giúp nàng mở rộng một chút giao tế vòng. Hiện tại đụng phải những việc này, lại là lâm thời chạy trở về, hắn còn không đến mức vì cái này sinh khí Phần 76 Ta Tam Thúc nói, liền mấy ngày nay, cụ thể muốn ngốc bao lâu còn không rõ ràng lắm, đến xem mãi mãi tình huống. Nô Yên nhấp môi, như là muốn thời tiết thay đổi, phong càng lúc càng lớn, Nô Yên chân đều bị thổi cường, thanh âm cũng có chút phát run. Thẩm Thanh Việt ánh mắt hơi liễm, nghe được điện thoại kia tóc run thanh âm, cho rằng Nô Yên là quá khổ sở. Hắn nắm chặt nắm tay, Trấn ăn nói, không cần quá khổ sở, là nhà ai bệnh viện. Nô Yên ngừng đầu nhìn mắt đối diện, tô thành đệ nhất bệnh viện. Này sẽ mặt sau bài hai người, Nô Yên sợ chậm trễ thời gian, chạy nhanh nói, cứ như vậy, ta trước treo, trễ chút ta lại cho ngươi gọi điện thoại, ta hiện tại thật sự công cộng buông điện thoại, ngươi đánh lại đây ta khẳng định tiếp không đến. Thẩm thanh Việt buông điện thoại, nhìn trên bàn này đó văn kiện, lại cầm lấy điện thoại tới. Đính một chương buổi chiều khoảng 5 giờ đến tô thành phiếu, không có vé máy bay sao. Vậy xe lửa đi. Nô Yên treo điện thoại sau liền trở về khách sạn, đến phòng khi, Nô Tuấn còn không có tỉnh. Nàng hiện tại kỳ thật cũng có chút vây. Nhưng trong lòng tồn sự, ngủ không được, cửa hàng làm ơn diễm tỷ trước quản mấy ngày, còn có nhà máy sự cũng chỉ có thể giao cho diễm tỷ. con hảo chiêu vài người hiện tại đều phái thượng công dụng, từ đặt hàng đến gia hóa cũng đều có lưu trình, đảo không đến mức lo lắng mấy ngày này sẽ ra cái gì vấn đề. Còn có ngô Tuấn bên này, làm ơn nghiêm mãi mãi suy nghỉ, đến vài thiên không thể đi trường học. Nghĩ nghĩ, Nô Yên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hợp ý ở mép giường ngủ rồi. lại tỉnh thời điểm Là bởi vì lãnh, nàng đã quên cái chăn. bỏ dậy thời điểm đầu có điểm hôn, nàng trong lòng biết có thể là cảm lạnh Sơ sơ có chút năng gương mặt, Nô Yên thở dài. Sợ cái gì tới cái gì, cố tình vẫn là chính mình không chú ý. Nhìn thời gian, đều mau 12 giờ, Nô Yên cũng không rảnh lo mà khác, đem Ngô Tuấn kêu lên, hai người lại chạy nhanh hướng bệnh viện đi. Nay sẽ bệnh viện chỉ có Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên ở, nhìn thấy bọn họ lại đây, Trương Tú Liên vầy vây tay. Như thế nào đi lâu như vậy? Ta đều chuẩn bị đi tìm các ngươi. Một không cẩn thận ngủ rồi. Nô Yên trong thanh âm mang theo giọng núi, càng thêm mềm mại. Trương Tú Liên nhíu lông mày, dôi tay lôi kéo nữ nhi tay, lại nâng lên tới sở soạn nàng cái chán, cảm lạnh Nô Yên môi sắc có điểm bạch, là có điểm, bất quá không có việc gì, còn tinh thần đâu. Nô Kiến Quốc xoay người, lo lắng nhìn Nô Yên, miệng đều trắng, còn không có sự, buổi chiều ngươi trở về hảo hảo ngủ mở rớt. Sớm tới tìm đến quá sớm, đem hai người các ngươi tiểu nhân cấp lan lộn. Trương Tú Liên đem Ngô Tuấn kéo qua đi ôm ở trên đùi, cũng không phải là, đại ca đại tẩu nhà bọn họ phân phân còn có tiểu gia cũng chưa tới, còn không, có rất xa đâu. Giọng nói của nàng mang theo điểm ván giận, mấy nhà người liền bọn họ vô cùng lo lắng lại đây, còn đem Hải Tử đều mang lên, sợ không đổi kịp. Không nghĩ tới này làm đại ca đại tẩu căn bản không để trong lòng, Hoàng Quế anh cư nhiên còn nói không nên tới sớm như vậy. Nô Kiến Quốc cũng xinh khí. Hoàng Quế Anh kia lời nói xác thật nói được không xuôi thai, liền như vậy một cái mẹ, còn có thể thủ một đoạn thời gian liền thủ một đoạn thời gian, chẳng lẽ ngóng trông nàng lập tức chết. Cho nên vừa mới là náo loạn điểm không thoải mái, nô vệ hoa lo lắng khởi mâu thuẫn, liền đem Hoàng Quế Anh nô định bang mang về, nói đem đổ vật phóng một phóng. Nô Yên nghe Trương Tú Liên nói đơn giản vài câu, đối cái này đại bá nương cũng càng thêm không mừng. Nãi nãi tỉnh quá sao. Nô Yên tách ra đề tài, không nghĩ người một nhà lại nói chuyện này không Bác sĩ đã tới một chuyến, nói tỉnh không tỉnh xem mệnh. Trương Tú Liên thở dài, tuy rằng nàng từ gả cho ngô kiến quốc tới nay, liền vẫn luôn không quá chiêu lao thái thái thích, nhưng nhìn năm trước còn rất tinh thần lao thái thái như vậy, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Giữa trương ngô vệ hoa bọn họ cũng chưa trở về, phòng trừng là ở nhà ăn cơm. Nô Yên xuống lầu mua chút đồ ăn, dẫn tới người một nhà tùy tiện ăn điểm. Buổi chiều Ngô Yên cùng Trương Tú Liên ngô tuấn một khối trở về tranh khách sạn, Trương Tú Liên cũng là trở về nghỉ ngơi một hồi Nô Yên trên người từng đợt rét run, mỹ mắt cũng càng thêm trọng. thời áo khoát chui vào trong chăn ngủ, nghe chăn thượng có điểm chiều mùi múc. Nàng nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình ngủ. Lúc này cũng không thể bị bệnh, nếu là bị bệnh người trong nhà còn phải phân tâm chiếu cố nàng. Chờ Nô Yên từ hôn mê trong ngọng tỉnh lại, bên ngoài thiên đều đã đen. Trương Tú Liên trước khi đi đem một khắc trường trên giường chăn áp tới rồi trên người nàng, hiện tại nàng ra một thân hãn. Tuy rằng còn có điểm tròn váng, nhưng không giữa trưa kia sẽ khó chịu Nô Yên từ trên giường lên, thu thập vài món quần áo, chuẩn bị đến công cộng trong phòng tắm đi tắm rửa một cái. Bất quá nhìn mắt hoàn cảnh, Nô Yên đánh mất cái này ý niệm, đến dưới lầu tiếp nước gấm, ở trong phòng tùy tiện xoa xoa. Thay đổi thanh sạch sẽ quần áo, nàng cũng dễ chịu nhiều. Nhìn thời gian, đã 7 giờ nhiều. Nô Yên xuyên kiện hậu điểm áo khoác, đem điện thoại tạp đặt ở trong túi, lại ra cửa. Chưa cho thẩm thanh Việt gọi điện thoại, nàng phòng trường này sẽ thẩm thanh Việt còn ở trong yến hội, đánh hắn cũng tiếp không đến Đến cửa phòng bệnh thời điểm, Trương tú liên ngô tuấn đều không ở, chỉ có ngô kiến quốc cùng ngô vệ hoa ở Lao Thái Thái vẫn là như vậy, nằm ở trên giường vô tri vô giác bộ ráng. Nô vệ hoa trước nhìn đến ngô yên, yên yên, ngươi đã đến đến rồi, hảo điểm không? Hiển nhiên là biết nàng bị bệnh sự. Nô yên khuôn mặt nhỏ thiếu bạch, không có một chút huyết sắc, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm, nàng gật đầu, ngủ mở giấc khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, ta xem tô thành hai ngày này muốn biến thiên, các ngươi cũng nhiều xuyên điểm. Nô vệ hoa hỏa ái dặn giò nói, Nô Yên đi đến Ngô Kiến Quốc bên cạnh, hán tư thế cũng chưa như thế nào biến quá, ta mẹ đâu. Đi ngươi tam thúc ra làm điểm ăn. Nô Kiến Quốc nhìn Ngô Yên, từ ái nói, khó trách người không ở, khẳng định là nhìn đến khách sạn kia vô pháp làm ăn, liền đi tam thúc ra. Trương Tú Liên là xách theo một vại canh gà trở về, còn có một cơm hộp đồ ăn trở về, nàng đi Nô vệ hoa đó là chuyên môn cấp Ngô Yên làm ăn, Nô Tuấn theo ở phía sau. Chẳng qua trở về thời điểm sắc mặt không phải quá hảo, nhưng nhìn đến Ngô Yên vẫn là hòa hoan xuống dưới, dối tay sờ soạn nàng đầu, không phát sốt còn hành. Ngô Yên nhìn này đó đồ ăn, chỉ có hai người phân, các ngươi đều ăn qua lạp. Đều ăn qua, liền ngươi cùng người bà không ăn qua. Trương Tú liên ngữ khí lãnh đạm nói, như là bị khí bộ ráng. Nô vệ hoa sắc mặt thay đổi hạ, đại khái đoán được là ở nhà có mâu thuẫn. Nghĩ đến chính mình tức phụ nhi kia tính tình, hắn lại có chút không có biện pháp. Làm cho ngô vệ hoa mặt, ngô yên ngoan ngoan đem cơm cấp ăn, không có hỏi nhiều cái gì. Bọn họ tam huynh đệ là thương lượng hảo, một người luôn một buổi tối chiếu cố lao nhân, tối hôm qua là ngô vệ hoa vẫn luôn canh giữ ở này, đêm nay ngô kiến quốc kiên trì hắn tới thủ. Tới rồi điểm bệnh viện liền không lưu người, ngô yên cùng Trương Tú Liên đem đồ vật dọn dẹp một chút, Trương Tú Liên dặn dò ngô kiến quốc cũng chú ý điểm thân thể, liền mang theo ngô yên cùng ngô tuấn trở về khách sạn. Suy xét đến nữ nhi lớn như vậy, nhi tử cũng không nhỏ Trương Tú Liên liền chuẩn bị mang theo nhi tử ngủ một khắc ra phòng, Nô Yên chính mình ngủ một hợp Nô Yên trong lòng còn nghĩ muốn lưu đi xuống gọi điện thoại sự, cái này an bài vừa lúc. Trương Tú Liên dùng Nô Yên đánh lại đây nước gấm phao chân, Nô Yên ngồi ở bên cạnh hỏi nàng, đi tam thẩm ra đã xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì, một chút việc nhỏ. Trương Tú Liên nhàn nhạt nói, nàng này hai cái chị em dâu không một cái tốt, đại cái kia ích kỷ, tiểu nhân cái này cao ngạo tự phụ, từ trước đến nay khinh thường nhà bọn họ. Nhưng chính là mượn phong bếp dùng một chút, cư nhiên đều có thể châm trọc niệm ai, cái này làm cho Trương Tú Liên thật sự là không thể tưởng được. Loại sự tình này Trương Tú Liên cũng sẽ không theo bọn nhỏ nói, đỡ phải bọn nhỏ đối trưởng bối có ý kiến. Nô Yên ngầm miệng, không có hỏi lại. Nàng nhìn thời gian, mau 9 giờ. Cũng may Trương Tú Liên cùng lô Tuấn Phao song chân liền trở về phòng, Nô Yên trở đến 10 giờ chung thời điểm, liền lặng lẽ mở cửa, tới rồi dưới lầu. Trước đài nhìn thấy nàng xuống dưới tưởng tới rót nước ấm. Nô Yên chỉ chỉ cửa, ta đi gọi điện thoại, lập tức liền đã trở lại. Bùng điện thoại liền vài bước lộ, vừa ra khỏi cửa Nô Yên liền cảm nhận được buổi tối lạnh leo, sắc thật là lánh. Muốn biến thiên là sự thật. Nàng đứng ở bùng điện thoại bên trong, cắm thượng điện thoại tạp, bắt thông thẩm thanh Việt trong nhà điện thoại, vang lên vài thanh, cũng chưa người tiếp. Lê đường thượng này gió lạnh liền lớn hơn nữa, Nô Yên quấn chặt trên người quần áo, lại bắt một lần. Nô Yên to mày, nghe trong điện thoại mặt tiếng vang, sau đó vẫn luôn chờ Cảm giác được phía sau có người thời điểm, nàng hoàng sợ, quay đầu lại liền nhìn đến một trường trên mặt mang theo cười tuấn tiếu khuôn mặt. Nội yên trong tay còn bắt lấy điện thoại, điện thoại kia đầu còn ở đô đô chờ người tiếp, nhưng này lên tiếp người, đã là xuất hiện ở nàng bên cạnh. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nội yên trong mắt phát ra ra kinh hỉ chương 79 Không phải muốn tham gia yến hội sao? Thẩm thanh Việt đôi tay trống ở buồng điện thoại hai sườn, trên người hắn xuyên kiện màu đen áo gió, như vậy vừa mở ra thời điểm. Đem phong đều cấp hoàn toàn trạn, hắn túi đầu xem Nô Yên, tiểu cô nương trong ánh mắt kinh hỉ trọc cười hắn. Sợ ngươi khổ sở, liền tới rồi. Bên ngoài không có đèn đường, trừ bỏ mấy nhà cửa hàng linh tinh lậu ra tơi quang, vùng điện thoại này còn rất hắc. Nô Yên loát loát tóc, hơi hơi nghiêng đi mặt, thanh âm có điểm ách, cũng không có. Này rốt cuộc không phải nàng thân mãi mãi, nguyên thân đối với mãi mãi ký ức cũng không phải thực hảo, cho nên Ngô Yên trừ bỏ cảm khái ở ngoài, khổ sở là không có nhiều khổ sở. Nàng nói chuyện còn mang theo điểm giọng ngủi, nghe giống như là khóc nhiều bộ dáng, thẩm thanh Việt mày nhăn, thanh âm đều ếch, hơn nữa ngươi buổi sáng gọi điện thoại thời điểm, còn ở phát run. Nội yên bừng tỉnh đại ngộ, nàng rôi tay lôi kéo thẩm thanh Việt văn áo, đầu thấp, tại như vậy tối tâm hoàng cảnh hạ, khuôn mặt nhỏ đều trắng đến sáng lên. Không phải, ta buổi sáng ăn mặc tương đối thiếu, cho ngươi gọi điện thoại thời điểm bị gió thổi đến quá lạnh. Buổi chiều ta còn bị cảm, hiện tại thanh âm mới ếch. Nàng nhỏ giọng giải thích nói Thầm thanh Việt đốn hạ, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn rôi tay đem người ôm sắt trong lòng ngực, áo gió bọc nàng, vậy là tốt rồi, cảm mạo thế nào? Có hay không uống thuốc? Nội yên thuận theo hoa ở trong lòng ngực hắn, tay nhỏ cẩn thận hoàn hắn eo, nhẹ ngửi trên người hắn ấm áp hơi thở, buổi chiều ngủ mở rớt, ra thân hãn, liền tốt hơn nhiều rồi, chính là thanh âm còn có điểm ếch mà thôi. Nàng hiện tại đầu cũng không hôn, sắc thật là khá hơn nhiều. Nay đại buổi tối, trên đường cũng không có gì người. Hai người ở buồng điện thoại ôm một hồi, Nô Yên đột nhiên ngẩn đầu hỏi, ngươi không phải tham gia Yến hội sao? Không đi không quan hệ sao? thẩm thanh Việt cầm đặt ở nàng trên đỉnh đầu, tiêu kiều mềm mại nhân nhi ôm chính thoải mái. Không có việc gì, tham không tham gia đều không sao cả. Cái kia tần ra cũng không dám nói cái gì, vốn dĩ chính là bọn họ cầu chính mình đi, không đi lại có thể thế nào? Nô Yên không biết bên trong sự, nghe hắn ngự khí đạm nhiên, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, sợ bởi vì chính mình chậm trễ chuyện của hắn. Hắn bên trong xuyên kiện mỏng áo lông, mềm mại thực thoải mái, nội yên gương mặt thịt ở mặt trên cọ cọ, ngươi vài giờ chung đến, như thế nào bất hòa ta nói một chút, không đúng, điện thoại đánh lại đây cũng vô dụng, ta tiếp không đến. thẩm thanh Việt hưởng thụ nàng giống miêu dường như cọ chính mình, nhẹ giọng cười một cái, treo điện thoại đem công tác xử lý hạ, buổi chiều 5 giờ xe lửa, đến này đều 9 giờ. Vậy ngươi ăn cơm không? Nội yên vừa nghe hắn là buổi tối 9 giờ đến, đoán nếu là không ăn cơm. Ăn một lát xe lửa thượng cơm liền không ăn xong đi Thẩm Thanh Việt vô tội lắc lắc đầu, không ăn. Nô Yên đau lòng, buổi chiều cũng chưa ăn a Đi đi đi, nhìn xem này bên cạnh còn có cái gì ăn không, thật là, ngươi nói ngươi lại đây làm gì. Này không phải lăn lộn chính mình sao. Nàng rôi tay đem Thẩm Thanh Việt đẩy ra, nghĩ buổi tối trở về thời điểm, bệnh viện bên cạnh ngõ nhỏ giống như bầy quán ăn khuya, cũng không biết hiện tại còn ở đây không, đều đã chết thế này. Thẩm Thanh Việt bị nàng nắm. Ánh mắt Nhu Hòa nhìn nàng một bên dẫn đường một bên rong dài chính mình. Buôn ba đến này sở hữu mỏi mệt đều tan thành mây khói, không còn có so giờ phút này càng lệnh người thả lỏng. Quán ăn khuya còn ở, phòng trưng là làm bệnh viện những cái đó gác đêm người nhà còn có gác đêm bác sĩ hộ sĩ sinh ý sạp chủ yếu làm mì nước hành thánh này đó. Phần 77. Đại buổi tối liền một cái lao thái thái canh giữ ở này, nhìn thấy Ngô Yên cùng Thẩm Thanh Việt lại đây, này lao thái thái chạy nhanh tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Ngô Yên hỏi có cái gì ăn? Muốn phân mì nước, thêm thức ăn là nấu thịt, muốn trọng tới nhẹ mặt. Một chén đủ sao? Lại đến chén Huỳnh Thánh. Nô Yên dùng khăn tay cho hắn xoa xoa mặt bàn, một bên hỏi. Thẩm thanh Việt đạm cười lắc đầu, không cần, một chén là đủ rồi. Sạc mặt trên hơn nữa hai sần đều dùng vải che mưa đắp, trung gian treo hai cái bóng đèn, nhan sắc mở nhạt nhưng tốt xấu cũng có chút quang. Vải che mưa chăn phong, ngồi ở bên trong ăn mặc rắn chắc điểm cũng không lạnh. Nay sẽ chỉ có bọn họ hai người. Cái kia lào thái thái một bên nấu mì một bên cùng Ngô Yên nói chuyện, nàng là địa đạo tô thành người, nói không quen tiếng phổ thông, Ngô Yên cũng liền dùng tô thành lời nói cùng người trò chuyện thiên. Nàng nói tô thành lời nói thời điểm, thanh âm càng thêm mềm mại, nhu nhu, âm cuối run rẩy giống như một đầu ngọt ngào tiểu khúc, lại tô lại mềm, ngọt đến nhân tâm nhòn nhọn thượng. Thẩm thanh Việt ở một bên nghe, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng không ngại ngại hắn nghe Ngô Yên thanh âm, khỏe miệng tươi cười cũng càng thêm thâm. Chờ cái kia lão thái thái thịnh mặt thời điểm, Nô Yên xoay qua thân mình, nhìn về phía Thẩm Thanh Việt thời điểm xấu hổ nói, mãi mãi quá nhiệt tình. Không có việc gì, người nói Tô Thành tiếng âm càng tốt nghe chút, đáng tiếc ta nghe không hiểu. Ấn, Tô Thành lời nói trừ phi chúng ta này đó dân bản xứ, nơi khác đích xác thật nghe không hiểu lắm. Nô Yên gật đầu, giống có đôi khi ở trong tiệm nàng cùng nàng mẹ nói Tô Thành lời nói, trong tiệm khách nhân kia đều là thực mở mịt. Thẩm Thanh Việt nhìn nàng một cái, không quan hệ, ta sẽ học Rốt cuộc tương lai sẽ là tô thành con rể nô Yên mặt trướng đến đỏ bừng thanh em nho nhỏ, ngươi, ngươi nói cái gì nha? nhaãoo Thái Thái này sẽ đem mặt đoan lại đây đứng ở bên cạnh nhìn hạng Ngô Yên cùng thẩm thanh Việt cười tủng tỉm nói câu lời nói nô Yên càng ngượng ủng cổ đều đi theo một khối đỏ ánh mắt mơ hồ xem cũng không dám xem thẩm thanh Việt chờ lao Thái Thái đi rồi thẩm thanh Việt đem chiếc đũa lấy ra tới một bên trọn mặt một bên nói khẳng định là đang nói chúng ta thực xứng đôi hắn nói được chắc chắn Lại xem nô Yên kia trận to đôi mắt tươi cười càng thêm thâm ta nói đúng ở tiệm lệnh ngày mùa thu nóng hôi hổi mì nước một ngụm đi xuống làm người từ tâm ấm đến dạ dày nô Yên đôi tay trống ở trên bàn phùng khuôn mặt nhỏ nhìn thẩm thanh Việt an hắn ăn mì tốc độ rất nhanh nô Yên nghĩ nghĩ hắn ăn cơm tốc độ cũng màu ngày thường một khối ăn cơm thời điểm hắn luôn là ái cho chính mình gấp đồ ăn một hồi còn muốn thịnh cái canh cho nàng giống nhau chính mình ăn đến một nửa thời điểm hắn liền ăn đến không sai biệt lắm Sau đó liền ở bên cạnh khuyên nàng ăn nhiều một chút đồ ăn, uống nhiều điểm canh, cười tủng tỉm nhìn nàng ăn, phản phất nhìn nàng ăn cơm là cỡ nào lệnh người thỏa mãn sự tình giống nhau. Nô Yên ngay từ đầu không thói quen, luôn muốn ăn nhanh lên đuổi kịp hắn, miễn cho hắn chờ chính mình. Nhưng nàng ăn cơm chính là như vậy, ngai kỹ nuốt chậm, ăn một chén có thể ăn không ít thời gian. Ăn đến lại như thế nào mau, cũng đuổi không kịp hắn tốc độ. Sau lại vẫn là hắn phát hiện điểm này, đối chính mình nói nàng ăn chậm một chút vừa lúc. Như vậy hắn là có thể hảo hảo hầu hạ nàng ăn cơm. Hơn nữa hắn thích xem nàng nhai kỹ nuốt chậm, ăn đến ăn ngon đồ ăn thực hạnh phúc biểu tình. Từ đó về sau, nội yên liền không sao cả, hắn không chê là được. thẩm thanh Việt ăn đến một nửa thời điểm, sắp nơi này hi hi ha ha tới một đám nam hài tử, đều rất tuổi trẻ. Cùng bày quán Lao Thái Thái rất thuộc bộ dáng, vừa tiến đến liền sôi nổi ngồi xuống, không cần phải nói muốn ăn cái gì, Lao Thái Thái liền chủ động hỏi có phải hay không vẫn là kia mấy thứ. Nay hỏa người trẻ tuổi ngay từ đầu không chú ý tới trong một góc ngô yên cùng thẩm thanh Việt, vẫn là có một cái hướng bên này xem, liền thấy được ngô yên chính mặt, người này nhỏ giọng cùng bên cạnh người ta nói nói mấy câu. Này đó nam hải tử sôi nổi tham đầu tham nào hướng này xem, thường thường dùng tô thành lời nói thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu. Ngô yên không như thế nào để ý, nhưng thật ra thẩm thanh Việt chú ý tới bên này, ở kia mấy cái còn hướng này xem thời điểm, ngẳng đầu nhìn bên kia liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, lạnh leo sát bén, Này đàn người trẻ tuổi nơi nào có gặp qua như vậy có khí thế người, trong lòng cũng đều biết có thể là mạo phạm, vài người ngươi xả hạ ta, ta xả hạ ngươi, liền không hề nhìn, bắt đầu liêu chính mình sự đi. Thẩm thanh Việt buông chết búa, nội yên đang muốn đứng lên đi trả tiền thời điểm, thẩm thanh Việt đè lại nàng, đến bên ngoài chờ ta. Nàng gật gật đầu, đứng dậy đi đến vải dầu bên ngoài đi. Một hồi, thẩm thanh Việt liền từ bên trong ra tới, tự nhiên nắm tay nàng, ngươi chủ nào. Nô Yên chỉ chỉ đối diện một nhà thẻ bài hồng hồng lục lục khách sạn, liền kêu ra, "Ngươi đâu? Có phải hay không còn không có chỗ ở? Bằng không, ngươi cũng đi kia định một gian." Nàng nói được đương nhiên, cũng không hướng địa phương khác tưởng, nhưng thật ra Thẩm Thanh Việt quay đầu đi khu hạ, hắn đem Ngô Yên tay bỏ vào chính mình áo gió trong túi, 10 ngón khẩn khấu. Bất quá ta chủ cái này khách sạn hoàn cảnh không tốt. Nô Yên mày nhinh, tuy rằng Thẩm Thanh Việt cũng ăn qua khổ, nhưng nàng tổng cảm thấy như vậy địa phương không phải đẩy người tự phụ hắn chủ. Liền trụ này đi. Thẩm Thanh Việt nói, hắn còn không có như vậy quý giá. Nô Yên mang theo Thẩm Thanh Việt đi vào, cái kia trước đài chấp trước mắt, nhìn xinh đẹp Ngô Yên lại nhìn nhìn đồng dạng đẹp Thẩm Thanh Việt, trên mặt hiện lên hiểu rõ. Nàng cho chính mình định chính là bình thường phòng, nhưng cấp Thẩm Thanh Việt định thời điểm liền trực tiếp cho hắn muốn phòng tốt nhất. Sau đó cái này trước đài, liền cười tủng tìm đệ thượng một phen chìa khóa, ở lầu 3 Nô Yên tổng cảm thấy nữ nhân này cười đến có điểm quái, nhưng không suy nghĩ cẩn thận, đã chế thế này Nàng đơn giản mang theo thẩm thanh Việt thượng đến lầu 3 Phòng tốt nhất cũng bất quá là một trường giường lớn, bên trong có cái độc lập phòng tắm mà thôi. Bất quá ngô yên nhìn nhìn cái này phòng tắm, có điểm tâm ngứa, nàng buổi chiều ra một thân hãn, đến bây giờ cũng chưa tắm rửa đâu. Khá vậy chính là tâm ngứa mà thôi, nàng còn không có như vậy lớn mật cùng thẩm thanh Việt nói muốn tại đây tắm rửa. Thẩm thanh Việt đi theo nàng phía sau tiến vào, hắn vóc dáng cao lớn, ăn mặc một thân màu đèn quần áo khí thế mười phần, trên tay hắn cơ hồ cái gì cũng không mang. Nội yên nhọc lòng đến giống cái tiểu lao thái thái dường như. Ngươi cái gì cũng không mang, liền trực tiếp lại đây, ngươi nói ngươi đổ cái cái gì. Nội yên một bên nhét mãi, một bên kiểm tra trong phòng tắm khăn lông, đều là tân, điểm này khen ngược. thẩm thanh Việt đứng ở phòng tắm cửa, cười xem nàng, chờ nàng kiểm tra xong ra tới thời điểm, vừa lúc bị hắn ngăn đón. Nội yên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phía trước cảm động tâm tư này sẽ đều rơi rất tan tắc tan. Đồ ngươi a thẩm thanh Việt cười tủng tìm cúi đầu. Một loan eo đem nàng thẳng tắp bế lên tới, trực tiếp ôm đến mép giường, hắn ngồi xuống sau đem người ấn ở chính mình trên đùi Dương đôi, một nam một nữ, này quá hái muội nội yên hậu chi hậu giác bắt đầu không được tự nhiên. Đặng chân tưởng từ thẩm thanh Việt trên đuổi đi xuống. Người phóng ta xuống dưới. Thẩm thanh Việt không chịu, một tay bóp nàng eo, một tay ấn nàng đầu gối, ngươi nhưng đừng lộn sộn, ta chịu không nổi treo trọc. Nội yên nghĩ tới trước kia ở trong viện này đó nữ nhân lời nói, thân mình cứng đờ, không dám lại động Nàng cẩn thận nhìn nhìn Thẩm Thanh Việt, ta đây bất động, ngươi cũng không thể động. Thẩm Thanh Việt thấp thấp gọi, đem đầu đặt ở nàng tiểu nộn trên vai, trên người nàng mùi hương sâu kín chuyển đến, so bất động thời điểm còn liêu nhân. Hai người ai cũng không nhúc nhích, Mộ Yên căng chặt thân thể dần dần thả lỏng xuống dưới, hai người tại đây không lớn trong phòng lặng lạng hưởng thụ thuộc về lẫn nhau thời khắc. Đến Mộ Yên đôi mắt khống chế không được muốn nhắm lại thời điểm, Thẩm Thanh Việt ngẩng đầu, duỗi tay quát hạ nàng cho mũi, đi thôi, Đa Khuyê, ngươi nên ngủ. Nô Yên mơ mơ màng màng nhìn thời gian, đều 12 giờ nhiều. Nàng chính mình trụ chính là lầu 2, xuống lầu thời điểm, Nô Yên quay đầu lại thở dài một tiếng, lo lắng đem nàng mẹ đánh thức. Thẩm thanh Việt đưa nàng tới rồi cửa, xem nàng mở ra môn, mới cúi đầu hôn hôn nàng khoẹn môi, hảo hảo nghỉ ngơi. Nô Yên che lại đào hồng nhạt gò má đóng cửa lại, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân rời đi, nàng mới bổ nhào vào trên giường. Một đêm vô mộng, nàng ngủ thật sự thơ ngọt. Ngày hôm sau buổi sáng vẫn là bị Trương tú liên tiếng đập cửa kêu lên. Nghe được bên ngoài Trương tú liên tiếng la, nàng chạy nhanh rời giường mặc xong quần áo, mở cửa lúc sau trường tú liên lôi kéo Ngô Tuấn đi vào tới. Cho người mua hai cái bánh bao, một ly sữa đậu nảnh, cảm bạo hào được không. Ngô Yên nhìn thời gian, sau đó mở to hai mắt nhìn đều 10 giờ. Hảo Hảo, ta đi rửa mặt đánh răng, mẹ ngươi mang theo đệ đệ đi xem nãi nãi đi, ta ăn xong liền qua đi. Ngô Yên ở ly nước khăn lông, nhanh chóng nói hào không nóng nảy, ngươi nếu là không thoải mái liền tiếp theo nghỉ ngơi, chiếu cố người sự ngươi cũng cắm không thượng thủ. Trương Tú Liên cấp Ngô Tuấn thay đổi kiện hậu điểm áo khoác, ngươi cho chính mình xuyên hậu điểm, hôm nay thiên càng lạnh.